Nam cung hành thuộc hạ khai dương mở ra đại môn, thỉnh khổng vũ đi vào, tùy tùng bị lưu tại bên ngoài. Lọt vào trong tầm mắt xanh ngắt, phảng phất đặt mình trong mênh mông vô bờ trúc hải, chỉ một đường mòn, đi thông không biết u chỗ. Khổng vũ thích nơi này, trước mặt rộng mở thông suốt, binh hồ như gương sáng, thấy một thân tư đĩnh bạt mặc y lìa thiếu niên đang ở bên hồ luyện kiếm, nhảy lên quay cuồng, kiếm quang chạm chạm. Diệp Tinh nhìn đến khổng vũ, thu kiếm chắc tay, không đại ca. Sau đó hướng về phía trúc lâu kêu một tiếng nhị tỷ khổng đại ca tới vào đi chúc lâu truyền ra diệp linh thanh âm khổng vũ đối với diệp tinh mỉm cười gật đầu đi qua nam cung hành cùng ngông ngao cùng với phong bất dịch cùng nhau ra cửa lúc này đều không ở khổng vũ vào cửa diệp linh đang ở pha trà chúc mừng khổng thừa tướng đại nhân diệp linh cười khẽ khổng vũ chắc tay chúc mừng linh vương điện hạ hán thương đã hoàn toàn hảo mặt bộ cũng khôi phục như lúc ban đầu diệp linh thỉnh khổng vũ ngồi xuống Khổng Vũ bưng lên dùng ống trúc làm chén trà, thanh hương sâu kín, nếm một ngụm, trà hương bên trong tựa hồ còn có chút hương. Ngươi nơi này, thật tốt. Khổng Vũ đánh giá một chút bốn phía, không thấy bất luận cái gì quý báu chi vật. Trong lúc nhất thời thế, nhưng giác đặt mình trong thế ngoại đào nguyên trung, cả người đều an tĩnh lại. Muốn hay không lưu lại? Ta nơi này thiếu một cái trong cửa." Diệp Linh hỏi. Khổng Vũ ho nhẹ hai tiếng, nếu ta cô độc một mình, lưu lại trông cửa cũng không sao. Dứt lời lấy ra một phong thơ tới. Đưa cho Diệp Linh, đây là Hoàng thượng làm ta giao cho ngươi, cố ý dặn dò, làm ngươi thân khải. Diệp Linh tiếp nhận tới, phong thư mặt trên cái gì cũng chưa viết, nàng mở ra, bên trong còn có một tầng phong thư, mặt trên viết giá hành thân khải. Diệp Linh đem tin trang hảo, đặt ở bên cạnh. Tống thanh vũ đối nàng từng có như vậy một chút hảo cảm, nhưng chân chính thâm tình hậu nghị người là nam cung hành. Ngươi cùng ngươi đệ đệ không tính toán đi trở về đi. Khổng vũ hỏi, có lẽ, ngày nào đó nhàm chán trở về chơi. Diệp Linh nói. Khổng Vũ gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, thính vương phủ còn giữ. Kỳ thật ba cánh vẫn là ngóng trông ngươi có thể trở về. Lại hàn huyên vài câu sau, Khổng Vũ muốn nói lại thôi. Như thế nào? Có cái gì khó có thể mở miệng sự? Nói đi, ta nhất định sẽ chê cười ngươi. Diệp Linh nghiêm trang mà nói. Khổng Vũ đỡ chán, hào đi, dù sao ở ngươi trước mặt, ta sớm cũng không có gì hình tượng đang nói. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cưới vợ việc, sợ chính mình lại nhìn lầm không biết ngươi có không hỗ trợ. Hỗ trợ? Giúp ngươi tìm kiếm một cái hảo cô nương, giật dây bắt cầu. Diệp Linh nhướng mày. Khổng Vũ gật đầu, đúng vậy. Này Diệp Linh nhíu mày, không thích hợp đi. Vì sao? Ta biết quá phiền toái ngươi, nếu là ngươi không có phương tiện nói, cũng không sao. Khổng Vũ lắc đầu nói. Không phải phương tiện cùng không sự. Diệp Linh chính xác, Thanh Vũ là bằng hữu của ta, ngươi là Thanh Vũ người, ta nếu làm loại chuyện này, ta thành người nào? Khổng vũ sắc mặt cứng đờ, ngươi! Ngươi nói cái gì? Cái gì ta chính là thanh vũ người? Diệp Linh than nhỏ, nhìn khổng vũ nói, ta biết, ngươi nguyên là thích nữ nhân, bằng không cũng sẽ không trước sau bị sở Linh Vân cùng Diệp Dư lừa gạt. Nhưng hiện giờ, nếu theo thanh vũ, hắn như vậy Mỹ, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Khổng vũ sắc mặt cùng bị xét đánh giống nhau, cái gì ta theo hoàng thượng? Ngươi ngươi ngươi! Ngươi không cần nói bậy! Ta là trong sạch! Ta thể! Nếu không phải thanh vũ thích ngươi, ngươi một cái tuổi còn trẻ lễ bộ thượng thư, như thế nào nhảy lên làm thừa tướng? Diệp Linh thần sắc nghiêm túc hỏi, thanh vũ đối với ngươi tâm ý, ngươi sẽ không đến bây giờ cũng đều không hiểu đi. Ngươi, ta, hán, nay khổng vũ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ta không hiểu. Ta biết cái gì a Ta cùng hoàng thượng, thật sự cái gì đều không có. Đây là suy nghĩ của ngươi, nhưng hắn nếu không phải thích ngươi, như thế nào sẽ làm ngươi đến bên người đi đâu? diệp linh nói thanh vũ lớn lên như vậy mỹ đó là nữ nhân cũng xa xa không kịp hắn các ngươi một quân một thần cũng là một đoạn giai thoại a hắn nói là bởi vì ngươi duyên cớ mới làm ta đương thừa tướng khổng vũ hung hăng nếu mày hắn hẳn là tưởng cho ngươi một cái chậm rãi tiếp thu quá trình đi bởi vì ta ngươi tin a dù sao ta không tin diệp linh lắc đầu diệp linh ngươi đừng nói nữa khổng vũ sắc mặt đỏ lên trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ ta nguyên tưởng rằng Hoàng thượng tự xưng đoàn tụ, là vì không cưới sở linh vân, bịa đặt ra tới. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn. Nhưng ta không phải. Diệp Linh thở dài, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống chi, cao cao tại thượng vị kia không phải muốn ngươi chết, là phải cho ngươi tất cả sủng ái đâu. Khổng vũ, ngươi trốn không thoát đâu, không bằng hảo hảo tiếp thu. Chỉ cần ngươi tâm thái phóng bình, có lẽ thực mau ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi cũng không phải thật sự thích nữ nhân. Khổng vũ che lại chính mình lỗ thai. Hầu ngôn loạn ngữ. Ta không có. Diệp Linh đáy mắt hiện lên một tia hài hước, ta thực đồng tình ngươi, nhưng nói thật, mặc kệ dung mạo thực lực tài hoa thân phận, ngươi đều xa không bằng thanh vũ, ta cũng không biết hắn vì sao sẽ coi trọng ngươi, nhưng loại chuyện tốt này, ngươi liền từ hắn đi. Ngươi không có hại. Ta không cần. Khổng vũ quả thực muốn điên rồi. Hắn liền tưởng hảo hảo làm quan, hảo hảo đương nam nhân, cưới cái tức phụ nhi sinh cái hoa, như thế nào liền như vậy khó. Một lần hai lần bị nữ nhân lừa liền tính. Hiện giờ liền nam nhân đều không buông tha hắn sao. Hắn chiêu ai chọc ai. Nhưng ngươi là nam tống con dân, ngươi nói không cần, vô dụng. Diệp Linh vẻ mặt đồng tình. Ta trở về liền từ quan. Ta tuyệt đối không thể tiếp thu loại chuyện này. Diệp Linh, ngươi cùng hoàng thượng là bằng hữu, ngươi giúp ta nói với hắn nói, làm hắn buông tha ta đi. Khổng vũ nhìn Diệp Linh thần sắc vội vàng mà nói. Diệp Linh mặt lộ vẻ khó xử, các ngươi đều là bằng hữu của ta, loại sự tình này, ta không hảo nhúng tay kia không được ta mang theo cả nhà tới tây hạ đến cậy nhờ ngươi ta cách khá xa xa khổng vũ nắm nắm tay nói diệp linh rú mắt có thể đảo cũng không cần thiết cần thiết ngươi không hiểu loại sự tình này thật quá đáng thật sự là thật quá đáng vô luận như thế nào ta đều không tiếp thu được khổng vũ thần sắc nghiêm túc mà nói kết quả khổng vũ dứt lời liền thấy diệp linh rũ đầu bả vai hơi hơi rung động tựa hồ đang cười ngay sau đó diệp linh ngẩng đầu đầy mặt hài hước khổng nhị ngươi suy nghĩ nhiều ngươi lớn lên như vậy xấu thành vũ chướng mắt ngươi ha ha ha ha diệp linh ta muốn giết ngươi Trúc lâu bên trong truyền ra khổng vũ phẫn nộ giống to bên ngoài luyện kiếm diệp tinh vội vàng tiến lên liền thấy khổng vũ đứng ở diệp linh trước mặt rỗi tay run rẩy mà chỉ vào diệp linh đầy mặt xấu hổ và giận dữ ngươi vừa mới tất cả đều là ở trêu cờ ta diệp tinh lắc đầu nhà hắn mỹ lệ nhị tỷ lại hố người không có việc gì không có việc gì tiếp theo luyện kiếm đi diệp linh cười đến thực vui vẻ không nhị cho ta ngồi xuống bằng không ta liền đem ngươi đá đến trong hồ làm ngươi bình tĩnh bình tĩnh khổng vũ tức giận đến không được ngồi trở lại đi nâng chung trà lên manh rót một ngụm lại bị sặc che lại ngực ho khăn lên thoạt nhìn thật là nhỏ yếu đáng thương lại bất lực chờ khổng vũ thoáng bình phục tâm tình hát mặt nhìn diệp linh nói ta là khách nhân ngươi còn nói chúng ta là bằng hữu đây là ngươi đạo đãi khách này không thể trách ta Tuy rằng chúng ta hiện tại là bằng hữu, nhưng ta mỗi lần gặp ngươi, tổng có thể nhớ tới lúc trước ngươi lời lẽ chính đáng yêu cầu ta tuấn táng bộ dáng, cho nên mỗi lần đều tưởng cho ngươi một chút bất đồng nhan sắc nhìn một cái. Diệp Linh nghiêm trang mà nói. Khổng Vũ nháy mắt không biết giận. Kia sự kiện là hắn ở Diệp Linh nơi này lớn nhất hắc lịch sử. Chỉ đua một chút, nhẹ nhàng một chút. Diệp Linh dẫn theo ấm trà, lại cấp Khổng Vũ thêm trà. Khổng Vũ vô ngữ mà nhìn Diệp Linh, rất muốn đứng dậy liền đi, tuyệt giao. Này cái gì bằng hữu? Loại chuyện này có thể lấy tới nói dẫn sao? Diệp Linh nói cùng thật sự dường như. Đem hắn hù chết. Diệp Linh nhìn ra khổng vũ tâm tư, rối tay một lòng tay, môn ở bên kia, phải đi không tiễn. Khổng vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn Diệp Linh liếc mắt một cái, ta không đi. Còn nói ta đạo đãi khách, nhìn xem ngươi cái này khách nhân, đối với chủ nhân giống to kêu to, kêu đánh kêu giết, như vậy hùng, vẫn là thư hương dòng dõi, nhất hiểu quy củ lễ tiết khổng đại nhân sao diệp linh cười như không cười hỏi khổng vũ muốn khóc liền chưa thấy qua loại người này khi dễ hắn còn muốn trả đũa khổng vũ hít sâu một hơi thoáng bình tĩnh một chút như mày nhìn diệp linh hỏi hoàng thượng rốt cuộc có phải hay không đoạt tụ đương nhiên không phải diệp linh lắc đầu bất quá liền tính hắn là ngươi như vậy cũng thực an toàn yên tâm đi đừng sợ khổng vũ nắm tay tạp một chút cái bàn ở ngươi trong mắt ta rốt cuộc là có bao nhiêu xấu so dung mạo nói ngươi cùng thanh vũ chi gian cũng liền cách một trăm bách lý tốt đi diệp linh nghĩ nghĩ nói loại này biểu đạt phương thức thực mới mẻ độc đáo khổng vũ phản ứng trong chốc lát sâu kín mà nói tính ta lại không phải dựa mặt tăng cơm cùng ngươi so đo cái này làm cái gì không đại nhân ngươi thế nhưng ám phúng ngươi hoàng thượng cùng tây hạ hoàng đế đều là dựa vào mặt tăng cơm diệp linh hỏi lại vì thế diệp tinh lại nghe chút lâu truyền ra khổng vũ giống giận thanh âm diệp linh có thể hay không hảo hảo nói chuyện diệp tinh lắc đầu thở dài Đáng thương khổng người mù, nhị tỷ quá xấu rồi. Xem đem nhân gia cấp tức giận đến. Trúc lâu, khổng vũ đối Diệp Linh trợn mắt giận nhìn, Diệp Linh thực bình tĩnh mà nói, không tồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng ta giảng đạo lý, nguyên lai ngươi cái này theo khuôn phép cũ người, cũng sẽ phát hỏa giống to kêu to. Khổng vũ như mày, vừa mới hắn, đối hắn mà nói đều thực xa lạ, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa, đừng nói la to, lớn tiếng nói chuyện đều không có quá vừa mới hắn thế nhưng đối diệp linh nói ra ta muốn giết người loại này lời nói gác trước kia căn bản không có khả năng cũng không thể tưởng tượng khổng vũ nói không rõ chính mình nơi nào thay đổi nhưng hắn biết là thay đổi rất nhiều đối đãi sự vật cùng người kết giao tựa hồ vượt qua hắn nguyên bản cho chính mình thiết trí kia nói giam cầm lúc sau tầm nhìn đều chống trải rất nhiều khổng vũ thở dài một hơi lắc đầu bật cười nguyên lai like cùng ngươi làm bằng hữu là loại cảm giác này không ta sẽ không như vậy đối thanh vũ diệp linh nói Vì sao? Khổng Vũ theo bản năng hỏi. Bởi vì hắn lớn lên đẹp. Diệp Linh cười khẽ. Khổng Vũ khẽ hừ một tiếng, là là là, ta cùng hoàng thượng so, chính là cái xịu bắt quái, được rồi đi. Ta ngay từ đầu nói thỉnh ngươi hỗ trợ sự, được chưa một câu. Hành, đương nhiên hành. Diệp Linh gật đầu, bất quá loại sự tình này, muốn xem duyên phận, không thể xuất ruột, không thể cương cầu. Ta không xuất ruột, chính là cảm thấy chính mình ánh mắt quá kém, sợ lại bị lừa. Chi bằng thỉnh ngươi hỗ trợ chấn cửa ải. Khổng vũ nói nói như vậy, thân sắc đều không có một tia xấu hổ, bởi vì ở Diệp Linh trước mặt, hoàn toàn bung ra. Hiện giờ đảo thật sự có một cơ hội. Diệp Linh nói, Tây Hạ Thái Hậu dùng chỉ hôn tới khao thưởng tuổi trẻ tướng quân sự, ngươi hẳn là nghe nói đi. Khổng vũ gật đầu, bên ngoài ồn ào huyên náo, tiến thành liền nghe nói. Loại sự tình này, trước kia chưa từng từng có, nhưng nghĩ lại dưới, là một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Thái Hậu làm lễ bộ thống kê Tây Lương thành các gia tiểu thư tình huống, còn làm bức họa. Ngày mai trong cung sẽ tổ chức một hồi yến hội, an bài các vị tiểu thư triển lãm tài nghệ. Nói tốt làm ta ngày mai qua đi, hỗ trợ nhìn xem chỉ hôn sự cụ thể như thế nào an bài. Đến lúc đó, ta sẽ lưu ý một chút, có phải hay không có thích hợp ngươi. Diệp Linh nói, nếu ngươi đã đến rồi, trong cung yến hội, hẳn là cũng sẽ mời ngươi. Ngươi như thế nào biết cái dạng gì tiểu thư thích hợp ta? Khổng Vũ nghiêm túc hỏi lại Diệp Linh cho hắn một cái xem thường, loại sự tình này, ngươi cũng không biết, ta như thế nào sẽ biết. Xem cảm giác, cảm giác hiểu hay không? Ngươi cảm giác luôn làm lỗi, liền xem ta cảm giác đi, hành là được, không được đánh đổ. Khổng Vũ khẽ gật đầu, trầm rãi cười, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Lại ngồi trong chốc lát, Khổng Vũ liền đứng dậy rời đi. Trở lại dịch quán, liền nhận được thông chi, cho hắn đón gió tẩy trần yến, liền vào ngày mai. Nam cung hành cùng mông ngao cùng với phong bất dịch. Là cùng nhau đến Tây Lương thành ngoại một ngọn núi thượng săn thú đi. Bởi vì lần trước ăn qua nướng bờ bờ cờ lúc sau, đều yêu. Lần đó nguyên liệu nấu ăn không đủ phong phú, lúc này đi lộng chút món ăn hoang dã. Tới gần buổi trưa, Nam Cung hành bọn họ đã trở lại, thu hoạch pha phong. Sớm nói tốt, Bách Lý Túc mang theo Minh Thị, Diệp Anh cùng Diệp Trần đều ra cùng tới Ninh Vương Phủ ăn cơm, Ách Nô cũng tới. Đại gia cùng nhau động thủ làm, hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm khi... Diệp Linh nói giỡn nhắc tới khổng vũ nói muốn ở Tây Hạ tìm tức phụ nhi sự. Minh thị đối này thực đệ bụng, đây là chuyện tốt, khổng đại nhân tuấn tú lịch sự, lại là nam tống thừa tướng, nếu hắn thực sự có nhìn chúng, cứ việc để, ta làm chủ. Bá mẫu, hắn ánh mắt không tốt, nếu là chính hắn nhìn chúng, khẳng định không được. Diệp Linh cười nói. Vạn chút thời điểm, Diệp Linh nhớ tới tống thanh vũ tin, đưa cho nam cung hành. Nam cung hành xem qua lúc sau, đưa cho Diệp Linh. Bất quá là ít ỏi số ngữ. Tầm thường thăm hỏi, làm cho bọn họ rảnh rỗi trở về nhìn xem. Lại nói chờ bọn họ thành thân, hắn nhất định tự mình đi đông Tấn uống rượu Mừng. Chúng ta khi nào thành thân? Diệp Linh hỏi Nam Cung Hành. Nam Cung Hành cười nói, ta Thái tử Hoàng Huynh đang ở tới Tây Lương Thành trên đường, tiến đến uống trăm dặm nhân cha Diệp Mừng, đến lúc đó sẽ lại lần nữa cầu hôn, định ra hôn kỳ. Hẳn là ít ngày nữa liền đến. Đến lúc đó, cái kia lão yêu bà, chắc chắn có điều động tác. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng. Ta không lo lắng cho mình, ta sợ nàng vạn nhất phái người muốn đem ngươi giết, ngăn cản ta thành thân đâu. Cho nên, đến lúc đó tiểu diệp tử ngươi phải bảo vệ ta, ngươi hiện giờ đua một chút, so với ta lợi hại. Nam Cung Hành nửa nói giỡn mà nói. Là đêm, Minh Phủ Thừa Tướng. Minh Tâm Du ngồi ở Minh Lão Thái Quân bên cạnh, Minh lão Thái Quân Cao Mày, Du Nhi, Tổ Mẫu nói trước cho ngươi định cái thân, đem lần này sự tình tránh thoát đi, không thành lại lui, ngươi không chịu. Ngày mai tiến cung. Nói không chừng đã bị chỉ hôn, ngươi thật sự suy xét rõ ràng." Minh Tâm Du nhẹ nhàng gật đầu, "Tổ mẫu, ta suy xét rõ ràng. Hiện giờ vội vàng đính hôn, quá không được cha kia một quan, cũng sẽ cùng cô Mẫu sinh hiểm khích, làm nàng không mừng. Ngày mai ta sẽ hảo hảo biểu hiện, ta nghĩ cô Mẫu nếu là chỉ hôn, tổng sẽ không không hỏi ta ý nguyện. Sự tình không phải không có cứu vãn đường sống, chúng ta lúc trước phản ứng quá lớn." "Ai? Ta tổng cảm thấy, ngươi quá ủy khuất." Minh Lão Thái Quân thở dài, tổ mẫu yên tâm ta trung thân đại sự ta sẽ chính mình tranh thủ minh tâm du đấy mắt hiện lên một đạo ưu quang ngay kế trời trong nắng ấm tiến hội thiết chi ở ngự hoa viên trung âu dương thành mang theo mười mấy vị tuổi trẻ tiểu tướng cùng nhau tiến cung dự tiệc những cái đó bị lễ bộ đăng ký quá tiểu thư cũng đều lục tục tiến cung hai bên số lượng không sai biệt lắm tương đương một hồi phía chính phủ tổ chức đại hình thân cận yến sắc bắt đầu tuy rằng rất nhiều tiểu thư trong lòng không tình nguyện nhưng ai đều không nốc Không dám tại đây loại trường hợp cố ý giả xấu trăng buồn, bởi vì ý đồ quá rõ ràng, nếu là tránh không khỏi chỉ hôn, lại chọc thái hậu không mừng, đã có thể phiền toài lớn. Bất quá, thật nhìn thấy những cái đó tiểu tướng, không ít tiểu thư trong lòng bài xích nhưng thật ra giảm bớt, thậm chí không có. Bởi vì tuổi trẻ các tướng quân, một đám thân hình cao lớn, kiện thạc đĩnh bạc, bộ dáng trình tề, có vài vị dung mạo rất là tuân lãng, không có một cái xấu. Cái loại này chính khí mười phần tinh khí thần. Cũng không phải là sống trong nhung lửa quý công tử có thể so sánh. Xuất thân cùng thân phận, là hai việc khác nhau. Tuy rằng này đó trẻ tuổi tướng quân xuất thân đều không cao, nhưng hiện giờ thân phận không tính thấp, lại còn có có hướng lên trên đi tiềm lực. Tướng quân phu nhân cái này tên tuổi, cũng là man mê người. Rất nhiều tiểu thư đã ở trộm đánh giá ngồi ngay ngắn ở một chỗ tiểu tướng nhóm. minh tâm du xuất hiện, ngáy mắt trở thành tiêu điểm. Nàng hôm nay trang phục lộng lẫy tham dự, thật là tiểu thư chung nhất mắt sáng kia một cái. Bất quá Minh Tâm Du xem cũng chưa xem ngồi ở cách đó không xa những cái đó tiểu tướng, bởi vì những người này, không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Nghe được Lao Thái giám sướng danh, nói Nam Tông Thừa tướng tới rồi, Minh Tâm Du ngẩng đầu đi xem, liền thấy một người tuổi trẻ Nam Tử xuất hiện, trường thân Ngọc Lợ, thanh quý đoan chính. Minh Tâm Du đã hỏi tham quá. Khổng Vũ xuất thân Nam Dương Hầu Phủ, vốn là Hầu Phủ Thế Tử, lại thông qua khoa cử vào triều làm quan, nhân tài năng xuất chúng, bị sở hoàng liên tục đề bạt. Đương tuổi trẻ nhất lễ bộ thượng thư. Ở Nam Sở thay đổi triều đại biến Nam Tống sau, Khổng Vũ càng là nhảy lên làm đủ loại quan lại đứng đầu, tuổi còn trẻ, cùng Minh Trung Tin ở Tây Hạ quốc địa vị giống nhau. Bất kỳ nhiên bốn mắt nhìn nhau, Minh Tâm Du đối với Khổng Vũ lộ ra một cái hào phóng khéo léo mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Vũ không hiểu rõ Tâm Du thân phận, chỉ cảm thấy cái này tiểu thư thoạt nhìn mỹ lệ ưu nhã. Âu Dương Du cũng ở một chúng tiểu thư chi liệt, tuy rằng nàng hôm nay xuyên nữ trang, tỉ mỉ trang điểm quá Nhưng như cũ có vẻ không hợp nhau. Bất quá nàng không ở lần này chỉ hôn tiểu thư danh sách thượng, chỉ là lại đây xem náo nhiệt. Minh Thị xuất hiện thời điểm, nắm Diệp Trần, phía sau là Diệp Anh cùng Diệp Linh tỷ muội. Một hồi hoàn toàn mới yến hội bắt đầu rồi. Bách Lý Túc trước biểu đạt đối nam tống thừa tướng Khổng Vũ Hoan Nên, hai người hàn huyên, nói vài câu hai nước tu hảo linh tinh lời nói khách sáo. Minh Thị nhìn quét một vòng nhi, cười nói, hôm nay đến hội, là vì cái gì, mọi người đều biết. Đây là hỷ sự. Ai ra hy vọng chư vị cuối cùng đều có thể vừa lòng đẹp ý. Kế tiếp, Minh Thị vây tay, một đám mỹ mạo cùng nữ bưng thay, tiến lên đây, cấp những cái đó tuổi trẻ các tướng quân cùng với những cái đó các tiểu thư, mỗi người trước mặt thả văn phòng tứ bảo, cùng một quả thẻ tre. Mọi người đều khó hiểu này ý, Minh Thị cười nói, không ngừng các vị tiểu thư muốn triển lãm tài nghệ, các vị tướng quân cũng có võ nghệ triển lãm. Qua đi mỗi người đều ở thẻ tre thượng, viết thượng vừa ý người tên. Thẻ tre xong việc sẽ bị mất hồn. Ai ra sẽ rửa theo chư vị tâm ý tới chỉ hôn. Toàn trường ổ lên. Minh Thị yếu điểm nguyên lương phổ, vốn tưởng rằng toàn bằng nàng tâm ý, ai biết thế nhưng còn muốn cho hai bên nam nữ tới cho nhau tuyển. Minh Thị nói muốn rửa theo những người này tâm ý tới chỉ hôn. Cho nhau viết đối phương tên loại tình huống này, có lẽ sẽ có, tự nhiên là mị sự một cọc, nhưng cũng tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều người tranh một người, không xứng với tình huống. Đến lúc đó, chính là Minh Thị tới điều hòa phân phối, chân chính xem như chỉ hôn. Bất quá đây là manh tuyển, chính mình viết ai, sẽ không có người ngoài biết, qua đi thẻ che bị tiêu hủy, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ít nhất có một cái khả năng, cùng vừa ý người ở một hối. Những cái đó tuổi trẻ các tướng quân trên mặt đều mang theo cười. Bất quá tới phía trước, bị Âu Dương Thành nghiêm khắc gian dạy quá, tiến cung cần thiết thủ quy củ, ánh mắt đều phải khắc chế, không thể loạn xem. Mà các tiểu thư trong lòng không khỏi chờ mong lên. Minh Tâm Du chú ý tới, Khổng Vũ trước mặt cũng bị thả văn phòng tứ bảo cùng thẻ che. Nàng đấy mắt hiện lên một tia vui mừng, này có phải hay không thuyết minh, nàng tưởng loại chuyện này, là có khả năng. Ngay sau đó, liền nghe Minh Thị cười nói, Tây Hạ cùng Nam Tống tu hảo, Nam Tống khổng thừa tướng hôm nay cũng tham dự này cọc hỷ sự. Nếu là có vị tiểu thư nào vào khổng thừa tướng mắt, hai bên đều cố ý nói, ai ra làm chủ, sách phong công chúa, hòa thân Nam Tống. Như thế cái ngoại ý muốn việc. Khổng vũ thân phận đang ngồi người đều biết, hắn thực xuất sắc, cùng những cái đó võ tướng hoàn toàn là bất đồng khí chất cùng phong cách Nhưng hòa thân đại biểu cho Saga, rất nhiều tiểu thư cũng không tưởng suy xét. Nói nữa, Khổng Vũ xuất thân quý tộc, hiện giờ tuổi còn trẻ thân cư địa vị cao, ở Nam Tống đều không có tìm được ý trung nhân, tất nhiên ánh mắt cực cao, có thể nhìn chúng các nàng sao. Nếu là các nàng viết Khổng Vũ tên, Khổng Vũ không viết, hoặc là viết không phải các nàng, đến lúc đó các nàng lại sai mất khác cơ hội. Không đáng giá, chỉ một người ý tưởng bất đồng, chính là Minh Tâm Du. Nàng hôm qua nói nguyện ý hòa thân. Tuy rằng là lúc ấy bị Âu Dương ra cự tuyệt sau, xúc động chi ngữ, nhưng qua đi nàng như cũ có loại suy nghĩ này. Nếu là có thể làm khổng vũ chủ động hướng nàng cầu hôn, đó là tốt nhất, chỉ là buồn giàu với không có cơ hội cùng khổng vũ tiếp xúc. Hôm nay Minh tâm du vốn dĩ hạ quyết tâm, phải hảo hảo biểu hiện, chinh phục khổng vũ. Nếu có cơ hội, cùng khổng vũ ám chỉ một chút, chỉ cần khổng vũ thích nàng, sẽ tự nói ra. Minh tâm du đối chính mình rất có tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai khổng vũ vốn là tổn tâm muốn ở Tây Hạ cầu thân, này đối Minh Tâm Du tới nói, hoàn toàn là ngoại ý muốn chi hỉ. Chỉ cần khổng vũ viết tên nàng, đến lúc đó, hết thể như nàng mong muốn. Minh Tâm Du không ngại xa gả, còn có một nguyên nhân. Ở Diệp Anh cùng Diệp Linh tỷ mội đi vào Tây Lương Thành, một cái đương hoàng hậu, một cái phong vương lúc sau, Minh Tâm Du tự giác bị áp chế. Nếu không thể tiến cung, tùy tiện gả cái đại gia công tử, thân phận cũng không có khả năng lướt qua Diệp ra tỷ mội đi. Thấy các nàng đều phải lùn một đầu, không bằng đến Nam Tống đi. Đến lúc đó, nàng làm Tây Hạ công chúa, trở thành Nam Dương hầu phủ thế tử phu nhân, vẫn là thừa tướng phu nhân. Ở Nam Tống quý tộc bên trong, địa vị tôn quý. Đầu tiên là chư vị võ tướng võ nghệ triển lãm. Đều là có bị mà đến, triển lãm chính mình nhất am hiểu võ thuật, có chơi đao, mua kiếm, luyện thương, đánh quyền. Những người này đều là Âu Dương thành một tay tuyển chọn, nhân phẩm đoan chính, hơn nữa có thật bản lĩnh, tương đương xuất sắc chư vị tiểu thư đều nghiêm túc nhìn nay phiên triển lãm tràn đầy lực lượng cảm cùng cảm giác an toàn minh tâm du cảm thấy nhàm chán chỉ cần thân phận tôn quý sẽ có hộ vệ bảo hộ hà tất chính mình dơ đao mùa kiếm nay đó tướng quân không chừng khi nào liền phải đi đánh giặc vạn nhất cũng chưa về đâu quý tộc địa vị mang đến cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt mới là minh tâm du muốn cảm giác an toàn võ tướng nhóm triển lãm xong chư vị tiểu thư trong lòng đều hiểu rõ sau đó chính là các tiểu thư tài nghệ triển lãm thời gian. Minh Thị nói, không có trình tự, chuẩn bị tốt liền đi. Tới rồi loại này thời điểm, cũng không có gì nhưng thẹn thùng ngượng ngùng. Các gia tiểu thư sôi nổi lên sân khấu, lượng ra bản thân nhất am hiểu tài nghệ. Đánh đàn, khiêu vũ, vẽ tranh, thư pháp, còn có trực tiếp mang đến chính mình nữ hồng tác phẩm. Minh Tâm Du vẫn luôn ngồi ngay ngắn, nhìn mặt khác tiểu thư đều đi lên qua, cuối cùng thừa nàng một cái. Minh Tâm Du vốn dĩ thực thích đánh đàn. Nhưng nàng hôm nay không có mang cầm tới. Bởi vì ở diệp ra tỉ mội trước mặt đánh đàn, bất quá là tự thảo không thú vị. Không vũ định là kiến thức quá diệp ra tỷ mội cầm nghệ. Minh Tâm Du muốn triển lãm, là nàng cơ nghệ. Nữ tử nhiều không thiện cơ nghệ, nhưng Minh Tâm Du từng bởi vì đánh cờ thắng Tây Hạ Quốc một vị lao thái phó, được đến qua trăm giảm phục trước mặt mọi người khích lệ. Bất quá, đánh cờ là yêu cầu đối thủ. Minh Tâm Du đứng dậy, tươi cười khéo léo, không biết có không có vinh hạnh. Thỉnh khổng đại nhân cùng ta đánh cờ một ván. Đây là nàng nguyên lai chuẩn bị tốt, cùng khổng vũ tiếp xúc cơ hội, hiện giờ có thể quang minh chính đại mà nói ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến, vị này tây lương thành tiếng tâm lừng lây đại tài nữ, thế nhưng coi trọng nam tống thừa tướng. Nếu không có như thế, như thế nào sẽ điểm danh làm khổng vũ đi theo nàng đánh cờ? Nàng hoàn toàn có thể thỉnh ở đây một vị tiểu thư đi lên, ổn thắng. Khổng vũ có chút ngoài ý muốn, bất quá chơi cờ cũng là hắn thập phần yêu thích cũng am hiểu. Minh Tâm Du tự nhiên hảo phóng mà mời, hắn vui vẻ tiếp thu. Nhìn ở mọi người trong tầm mắt, ngồi đối diện chơi cờ hai người, Diệp Linh biểu tình trở nên nghiền ngấm lên. Minh Tâm Du lòng dạ nhi chính là thật cao, từ đầu tới đuôi đều trướng mắt những cái đó võ tướng, kiên trì muốn tìm cái môn đăng hộ đối. Ai có chi nấy, không gì đáng trách. Diệp Linh chỉ là suy nghĩ, khổng vũ có thể hay không như vậy đối Minh Tâm Du có hảo cảm. Khách quan tới nói, Minh Tâm Du đích xác xuất thân tôn quý, tài mạo song toàn bất quá khổng vũ hẳn là không biết liền ở ba ngày trước minh tâm du tâm tâm niệm niệm phải làm tây hạ quý phi khổng vũ lần đầu tiên cùng nữ tử đánh cờ minh tâm du cờ thuật thực sự không tồi hai người biểu tình đều thực chuyên chú khổng vũ không nghĩ thua minh tâm du càng là tưởng thắng quá hắn làm hắn leo mắt mà nhìn diệp trần cảm thấy hảo nhàm chán chạy đến phong bất dịch bên người thảo một viên hoa quế đường hoàn hiến vật quý giống nhau lấy về đi tay nhỏ dơ cấp minh thị ăn minh thị ăn ngọt ở trong miệng càng ngọt ở trong lòng Nay cuộc cờ, hạ gần 30 phút thời gian mới rốt cuộc kết thúc. Khổng vũ một tử thắng hiểm. Không đại nhân tài cao, thâm du đội phục Minh tâm du thua cũng không có không vui chi sắc. Khổng vũ mỉm cười chắp tay, thắng hiểm, nếu lại đến một ván, khổng mộ chưa chắc có thể thắng. Lại đến một ván, này bốn chữ, nghe vào minh tâm du trong hai, có bất đồng ý vị. Người khác nhìn, nhưng thật ra trai tài gái sắc, thực xứng đôi bộ dáng. Hai người đều hồi vị lúc sau, tài nghệ triển lãm phân đoạn kết thúc tới rồi làm quyết định thời điểm mỗi người đều ở chính mình trước mặt thẻ che thượng viết cái tên đảo thủ sẵn đặt ở cung nữ trên khay mặt trình đưa đến minh thị trước mặt minh tâm du nhìn khổng vũ cũng viết nàng không thể tưởng được trừ bỏ chính mình ở ngoài khổng vũ còn sẽ viết hay vì thế minh tâm du ở nàng thẻ che thượng nghiêm túc viết xuống khổng vũ tên tiếng nhạc vang lên tiến hội tiếp tục minh thị mang theo diệp anh cùng diệp linh tỷ muội tạm thời ly tịch, mang đi những cái đó thẻ che chờ các nàng trở về chỉ hôn sự Liên định rồi. Rất nhiều tiểu thư trong lòng thấp thỏm lại chờ mong, sợ vừa ý người viết không phải chính mình. Mà Minh tâm du trên mặt mang theo tự tin cười, chỉ chờ kết quả tuyên bố. Phân phát cho mỗi người thẻ che thượng, vốn dĩ chính là có tên, sẽ không lộng hốn. Minh Thị từ nhà trai nhà gái hai bên các cầm lấy một quả thẻ che, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng đối thượng. Không khỏi thân sắc vui sướng, thật tốt. Minh Thị nói muốn tứ hôn, nhưng nàng không phải chuyên quyền độc đoán người. Hôm nay như vậy quy tắc Là Diệp Linh đề nghị, Minh Thị cảm thấy phi thường hợp lý. thành thân là hỷ sự, hôm nay có thể tiến cung tới dự tiệc, tỉ mỉ trang điểm, hảo hảo triển lãm tài nghệ tiểu thư, bản thân đã nói lên, các nàng nguyện ý tiếp thu thứ hôn, gả cho một cái võ tướng. Đến nỗi những cái đó cực độ bài xích tiểu thư, Minh Thị đã cho thời gian, mặc kệ đính hôn vẫn là trang bệnh, tránh thoát đi liền tính, Minh Thị cũng sẽ không bởi vậy trị tội. Sửa sang lại qua đi, phát hiện thế nhưng có tám đối đều là cho nhau viết, vượt qua các nàng mong muốn. Diệp Linh mỉm cười nói, loại sự tình này, có lẽ chính là một ánh mắt đối thượng, duyên phận sao? Kỳ thật thực bình thường. Âm thầm đánh giá, chính mình đối ai có ý tứ, lại có thể cảm giác được ai đối chính mình có ý tứ, mặc kệ như thế nào rụt rè che giấu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ phóng xuất ra một ít tín hiệu. Có hai vị tướng quân viết cùng vị tiểu thư, vị kia tiểu thư viết chính là trong đó một vị tướng quân, mặt khác một vị, tiếp nối là tuyển. Cũng có ba vị tiểu thư đều viết cùng vị tướng quân. Là những cái đó võ tướng trung dung mạo xuất sắc nhất, mua kiếm đẹp nhất vị kia. Loại này cũng thực bình thường. Xứng hảo tám đối lẫn nhau tuyển lúc sau, dư lại liền lại căn cứ các loại điều kiện, ba người thương nghị, tới quyết định như thế nào an bài. Minh Thị nhiều là nghe Diệp Linh ý kiến, bởi vì nàng cảm thấy Diệp Linh ánh mắt thực không tồi. Này rốt cuộc chỉ là cái sơ ấn tượng, sơ ấn tượng không có tuyển đến một chỗ, chưa chắc liền không thích hợp. Nguyên bản thành thân cũng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, loại này chỉ hôn không liên lụy đến lợi ích của gia tộc, kết quả sẽ không so gia tộc gan bài kém. Đáng giá nhắc tới chính là, những cái đó võ tướng, không ai viết rõ tâm du tên. Rốt cuộc Minh tâm du như vậy rõ ràng mà biểu hiện ra đối khổng vũ hứng thú, người khác đều là thành tâm tới cầu thân, cũng sẽ không tự thảo không thú vị. Minh Thị nhìn đến Minh tâm du thẻ tre, đưa cho Diệp Linh. Bên kia Diệp Anh cầm lấy khổng vũ thẻ tre, cũng đưa cho Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hai quả thẻ tre, khỏe miệng hơi chịu. Minh Thị cùng Diệp ra Tỷ muội trở về, Minh Thị trên mặt mang theo cười, ngồi xuống lúc sau, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp bắt đầu điểm danh tứ hôn. Một cặp một cặp, quỳ gối một chỗ nam nữ, mặt mày giao hội gian, đã có tình nghĩa kéo dài. Đó là mặt sau mấy đôi, đều không phải là hoàn toàn xứng với, cũng không có ai mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Bị tứ hôn đối tượng là chính mình lựa chọn người, tự nhiên vui mừng. Bị tứ hôn đối tượng đều không phải là chính mình lựa chọn người, đều sẽ theo bản năng mà cho rằng. Hẳn là đối phương tuyển chính mình, mới có thể như vậy ăn bài. Như thế, tự nhiên sẽ không đối với đối phương có bất mãn, kế tiếp ở trung hảo cảm cơ sở là có. Mãi cho đến cuối cùng, tiến cung hơn 10 vị võ tướng đều được tứ hôn, các tiểu thư cũng đều làm ăn bài, giai đại vui mừng. Liên thừa Minh Tâm Du một cái, còn có lâm thời thêm tiến vào Khổng vũ. Mọi người đều cho rằng, Minh Tâm Du cùng Khổng vũ sự, cũng là ván đã đóng tuyển. Minh Tâm Du trong lòng chờ mong, nàng sẽ bị sách phong công chúa, hòa thân nam tống. Kết quả, Minh Thị Tươi cười đầy mặt mà nói, chúc mừng chư vị. Ai ra cấp các vị tiểu thư, chuẩn bị một phần lễ vật, trình lên đến đây đi. Minh Tâm Du trong lòng hơi chấm xuống, vì cái gì chưa nói chuyện của nàng. Cung nữ cho mỗi vị tiểu thư trước mặt thả một cái hộp gỗ, bên trong đều là Minh Thị ban thưởng nguyên bộ trang sức. Không ngừng quý trọng, là có đặc thù ý nghĩa. Thái hậu chỉ hôn, còn cấp thêm trang, có thể thấy được hoàng thất coi trọng. Như thế, nguyên bản trong lòng bất mãn không cam lòng người. Hiện giờ cũng đều vô cùng cao hứng mà tiếp nhận rồi như vậy kết quả. Minh Tâm Du nói cho chính mình, bởi vì nàng là bất đồng, cho nên muốn quá trong chốc lát lại chỉnh trọng tuyên bố, cùng mặt khác tiểu thư phân chia khai. Kết quả, Minh Thị phát xong ban thưởng, mỉm cười nói, đều đừng câu, đi ngắm hoa đi, lại quá nửa cái canh giờ trở về ăn tiệc. Minh Thị rất lời, Minh Tâm Du thất thủ đánh nghiêng trong tay chén trà, mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở nàng trên người. Đều bị chỉ hôn, liền bỏ xuống nàng một cái. Này rõ ràng là căn bản không có người coi trọng nàng ý tứ. Người khác đều được hảo nhân duyên, chỉnh trang yến hội, chỉ Minh Tâm Du một người, ném người. Minh Tâm Du hán hận mà lôi kéo trong tay khăn, nỗ lực làm chính mình biểu tình bảo trì bình tĩnh, cười đến không quá tự nhiên, hỏi một câu, cô mẫu, khổng đại nhân viết ai nha? Cô mẫu như thế nào không có thành toàn hắn? Rốt cuộc hắn là khách quý đâu? Minh Tâm Du rõ ràng nhìn đến khổng vũ ở thẻ che thượng viết tự, trừ bỏ nàng còn có thể viết hay? Minh Tâm Du hiện tại hoài nghi, là Diệp Linh cùng Diệp Anh từ giữa làm khó dễ, thư nàng nhân duyên. Minh Thị như mày, không nghĩ tới Minh Tâm Du đến lúc này còn không thấp điều một chút, sự tình náo đại, đối nàng một chút chỗ tốt đều không có. Liên thấy Khổng Vũ thần sắc nhàn nhạt mà mở miệng, trả lời Minh Tâm Du vấn đề, đa tạ Minh Tiểu Thư quan tâm, Khổng Mộ ở thẻ che thượng viết hai chữ, cảm ơn. Rất nhiều người buồn cười, cảm thấy Khổng Vũ cũng là cái rượu nhân nhi. Không thấy thượng Minh Tâm Du cũng đừng viết bái, còn viết hai tự. Cảm ơn. Quá có lễ phép. Đáng tiếc, làm nào đó tự mình đa tình tiểu thư hiểu lầm lớn. Minh tâm du sắc mặt rốt cuộc bành không được, đồng nhiên túi lầu nói, cô mẫu, ta thân thể không khỏe, đi trước cáo lui. Về đi. Minh thị thần sắc nhàn nhạt mà nói. Thành công ghép đôi tiểu tử cùng các cô nương đều ngắm hoa đi, khổng vũ thấy Diệp Linh lại đây, mở miệng nói, ta biết người muốn hỏi ta cái gì. Nói thật, ta đối cái kia Minh tiểu thư ấn tượng thực hảo, nàng cơ thuật là thật sự không tồi. Nhưng ta nhớ kỹ, ngươi đã nói, ta chính mình cảm thấy cái nào cô nương hảo, nhất định phải cách khá xa một chút. Thỉnh nói cho ta, ta lần này lại mù sao. Diệp Linh sâu kín mà nói, vị kêu Minh tiểu thư, ba ngày trước còn ở trăm phương ngàn kế muốn tiến cung đương Bách Lý Túc quý phi, cùng tỷ tỷ của ta đoạt nam nhân, ỷ vào là thái hậu chất nữ, lợi dụng trong nhà trưởng bối, hảo một phen sướng nghiệm làm đánh, luôn miệng nói nàng phi Bách Lý Túc không gà đâu. Khổng vũ thần sắc cứng đờ, bất đắc dĩ đỡ chán. Hôm nay nàng như vậy rõ ràng đối ta kỳ hảo, hẳn là cảm thấy những cái đó võ tướng không xứng với nàng, ta thân phận miễn cưỡng có thể. hào đi, ta xác thật lại mù. 161 ú thương bị bắt, anh Túc đại hôn. Du nhi, đừng khóc. Này không phải chuyện tốt sao. Lần này chưa cho ngươi chỉ hôn, chúng ta chậm rãi chọn. Minh Lão Thái quân ố Minh Tâm Du, đau lòng mà hống. Minh Tâm Du nước mắt lạch cạch lạch cạch đi xuống rớt, khóc sức mướt mà nói, tổ mẫu. Cái kia họ khổng định là cố ý nhục nhã ta minh lão thái quân nhữ mày du nhi khổng vũ không xứng với ngươi tổ mẫu ngay từ đầu liền không vui ngươi gả đi nam tống như vậy xa hiện giờ như vậy không phải thực hảo sao ta có thể chướng mắt hắn hắn như thế nào có thể chướng mắt ta làm ta trước mặt mọi người ném như vậy lại mặt tất cả mọi người đang chê cười ta minh tâm du sắc mặt đã co vài phần và mèo, trong lòng oán giận bất bình minh lão thái quân thật sâu thở dài ai dám chê cười ngươi Thân phận của ngươi bãi tại nơi này. Đừng nghĩ quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tổ mâu nhất định cho ngươi tìm kiếm một cái tốt nhất. Xứng đôi chúng ta du nhi. Minh tâm du ánh mắt một ngưng, nói không chừng chính là diệp ra tỉ mội cùng cái kia họ khổng cấu kết lên, cố ý cho ta nang kham. Nhất định đúng vậy. Bọn họ đã sớm nhận thức. Họ không gần nhất Tây lương thành liền đi trước tìm diệp linh. Minh Lão thái quân sửng sốt một chút, này. Ngươi là nói, là cái kia diệp anh, đối với ngươi bất mãn cố ý như vậy chọc ghéo ngươi bằng không còn có thể là cái gì minh tâm du sắc mặt tâm trầm cái kia họ khổng cũng dám cự tuyệt ta ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới minh Lão thái quân thần sắc bất an du nhi hắn là nam tống thừa tướng ngươi nhưng ngàn vạn đừng tùy hứng làm bậy a vạn nhất nháo ra chuyện gì bị người phát hiện ngươi cô mẫu nhưng không tha cho ngươi ta không nháo sự ta một cái nhược nữ tử có thể đem hắn thế nào đâu minh tâm du nước mắt chưa khô đột nhiên cười lạnh lên ta chỉ là, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, một kiện có lẽ vốn dĩ chính là sự thật sự. Chuyện gì? Minh lão Thái quân khó hiểu. Cái kia Nam Tống Hoàng đế, chính là cá nhân tất cả đều biết đoạn tụ. Khổng vũ tuổi còn trẻ, vì sao nhảy lên làm Nam Tống Thừa Tướng? Vì sao hắn đến bây giờ đều không cưới vợ? Vì sao phải cự tuyệt ta? Ta xem, hắn căn bản là cùng cái kia Nam Tống Hoàng đế có nhận không ra người quan hệ. Còn làm bộ muốn ở trong yến hội tìm kiếm ý trung nhân, hiện tại xem ra chỉ là giấu đầu lòi đuôi thôi minh tâm du trong mắt lũ quang lập lòe minh lão thái quân trợn mắt há hốc mổm này này khả năng sao như thế nào không có khả năng căn bản chính là sự thật minh tâm du nắm nắm tay nói cười lạnh liên tục làm ta mặt mũi quát rác chính hắn lại tính thứ gì chuyện này cần thiết muốn cho tất cả mọi người biết bằng không hắn vạn nhất vì che lấp hai họa nhà ai hảo cô nương kia đã có thể không hảo minh lão thái quân thở dài du nhi nếu không vẫn là thôi đi Loại sự tình này, chỉ cần làm, định là có thể điều tra ra. cha được ngươi trên đầu, đến lúc đó liền chọc phải phiên thoái. Tổ mẫu yên tâm, ta sẽ làm được thần không biết quỷ không hay. Minh Tâm Du hừ lạnh một tiếng, khẩu khí này, vô luận như thế nào ta đều nuốt không đi xuống. Ta nhất định phải làm hắn trả giá đại giới. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho cha ngươi biết. Lúc trước hắn nguyện ý giúp đỡ ngươi tiến cung, là bởi vì hắn làm thần tử, cho rằng hậu cung hẳn là tràn đầy, nhưng không được đầy đủ là vì ngươi minh lão thái quân nhắc nhở minh tâm du minh tâm du đôi mắt tối xâm lại cha chỉ là vì hắn quan chức vì hắn tiền đồ bất quá lần này sự tất nhiên cùng diệp ra tỷ mọi thoát không được căn hệ ta nguyên bản đã từ bỏ tiến cung tưởng hảo hảo gà chồng kết quả các nàng vẫn là không chịu buông tha ta nếu như vậy ta còn một hai phải cùng diệp anh đoạt một đoạn trừ bỏ trong cung ta chỗ nào đều không nghĩ gả minh tâm du dứt lời môn đột nhiên bị người đá văng minh trung tin sắc mặt xanh mét Rồi tay giận nói rõ tâm du, vậy ngươi như thế nào không chết đi. Minh tâm du thần sắc cả kinh, theo bản năng mà chảo vào minh láo thái quân cánh tay. minh láo thái quân như mày, thiên nhi, ngươi nói bậy gì đó. Du nhi bị người khi dễ, nhất thời nói chút khí lời nói, ngươi đương trà, thế nhưng như vậy mắng nàng. Nương, nàng chính là bị ngươi quán, vô pháp vô thiên. Minh trung tin tức giận đến không được. Vốn dĩ cho rằng mình tâm du tỉ mỉ trang điểm, hảo hảo chuẩn bị tiến cung đi, là muốn tiếp thu chỉ hôn minh trung tin cảm thấy khá tốt như minh lão thái quân lời nói lúc trước minh trung tin muốn cho minh tâm du tiến cùng, hắn kiên trì kỳ thật là làm bách lý túc tuyển tú nạp phi vì hoàng tộc khai chi tán diệp từ một quốc gia thừa tướng góc độ thực bình thường nhưng bị diệp linh đánh thức lúc sau minh trung tin từ bỏ lại bị âu dương ra cự tuyệt hắn nhưng thật ra cảm thấy tiếp thu tứ hôn là minh tâm du gả cho một cái võ tướng cũng không có gì không tốt minh ra địa vị đã đến đỉnh một hai phải lại tìm cái môn đăng hộ đối cũng không giúp ích. Kết quả, Minh Trung Tin phục người khác trong miệng nghe nói, Minh Tâm Du ở tứ hôn trong yến hội Việt Nam Tống thừa tướng Khổng Vũ tên, còn bị cự tuyệt. Minh Trung Tin hồi phủ liền tới tìm Minh Tâm Du, tới cửa liền nghe được Minh Tâm Du nói muốn trả thù Khổng Vũ, trả thù Diệp Anh, kiên trì muốn vào cung nói. Minh Tâm Du ở cái này trong nhà, duy nhất sợ người chính là Minh Trung Tin. Nàng muốn giải thích, nhưng vô pháp giải thích, nàng mới vừa rồi nói đều bị Minh Trung Tin chính thai nghe được. Người cho ta nghe hảo. Ngươi có thể cả đời không gả chồng, Minh nuôi trong nhà đến thời. Nhưng Minh ra ném không dậy nổi người. Hiện tại đi từ đường quỳ. Không có ta cho phép, không chuẩn ra tới. Minh Trung tin lạnh giọng nói. Diệp Anh sao có thể dùng loại này kỹ xảo trả thù Minh Tâm Du? Minh Tâm Du cho rằng chính mình là ai? Khổng Vũ có phải hay không đoạt tụ, cùng Tống Thanh Vũ có hay không nhận không ra người quan hệ, đó là chuyện của hắn. Loại này không có bằng chứng phỏng đoán bôi nhỏ, căn bản chính là đầu góc nước vào. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Loại chuyện này, một khi làm, hậu quả không dám tưởng tượng. Minh Tâm Du chính là bị bảo hộ đến quá hảo, nhìn như có điểm tiểu thông minh, căn bản chính là cái ngu xuẩn. Minh Tâm Du khóc, Minh lão Thái Quân cầu tình, Minh Trung Tin lần này là không bao giờ nghe xong. Hãn tự mình đem Minh Tâm Du tún đến từ đường đi, làm người nhìn chằm chằm, không chuẩn ra tới, cũng không chuẩn Minh Láo Thái Quân cùng mình Phu Nhân đi vào xem nàng. Đến nỗi Minh Tâm Du việc hôn nhân, Minh Trung Tin cảm thấy, Nàng nếu là như thế cuồng vọng, chi bằng không gả chồng hảo, bằng không sớm muộn gì xông ra đại họa tới. Khổng Vũ chỉ ở may mắn lại tránh đi một cái cha nữ, lại không biết hắn suýt nữa lại lần nữa lọt vào trả thù. Lúc trước hắn trêu chọc Diệp Dư, lợi dụng Sở Minh Trạch, dẫn tới Khổng Vũ bị hủy dung đánh cho tàn phế, nếu không phải Diệp Linh cứu hắn, hắn hiện tại người liền tính tồn tại, cũng sớm đã phế đi. Lúc trước hắn trêu chọc Sở Linh Vân, Tồn Tâm muốn trả thù hắn, chỉ là còn không có động thủ, đã bị chụp đã chết. Nếu sở Linh Vân Đắc Thế, tuyệt không sẽ bỏ qua Khổng Vũ. Hiện giờ Minh Tâm Du, cũng là có thủ tất báo tính cách. Bất quá là lần đầu gặp mặt, Khổng Vũ không có như Minh Tâm Du Nguyện, cự tuyệt nàng, nàng chỉ bằng mượn phòng đoán, tính toán hoàn toàn hủy diệt Khổng Vũ thanh danh. Không thể không nói, Khổng Vũ trêu chọc nữ nhân, điểm giống nhau rất nhiều. Mặc kệ là đem hắn đương đường ra vẫn là đương lốp xe dự phòng, nhìn chúng đều là thân phận của hắn, mà không phải hắn người này. Tây Lương Thành, Ninh vương phủ sáng sớm phong bất dịch liền đứng ở hồ bờ bên kia giống lớn một tiếng á hành ngươi tên hôn đàn này trộm ta đồ vật tiểu phong phong ngươi câm miệng cho ta tiểu diệp tử còn ở ngủ đâu nam cung hành đẩy ra cửa sổ hướng về phía phong bất dịch nói ngươi đem ta hòm thuốc trả lại cho ta phong bất dịch nổi giận đùng đùng mà vòng quanh hồ chạy tới tới rồi chúc lâu hạ nam cung hành từ phía trên canh chừng không dễ hòm thuốc ném xuống dưới phong bất dịch rỗi tay tiếp được vội vàng mở ra xem bên trong dược bình một cái đều không ít, tùy tiện cầm cái dược bình mở ra, thuốc viên đều ở. phong bất dịch ngửa đầu, vẻ mặt tức giận mà nhìn nam cung hành, ngươi cái gì cũng chưa lấy đi, vậy ngươi trộm ta hòm thuốc làm gì? nam cung hành trên cao nhìn xuống, khỏe môi hơi câu, tiểu phong phong ý của ngươi là, ta hẳn là đem ngươi dược tất cả đều dùng hết mới hảo. ngươi dám, ta liền cùng ngươi tuyệt giao. phong bất dịch hầm hừ mà nói, tiểu phong phong, ngươi kích động cái gì? xem ngươi keo kiệt bộ dáng những cái đó vốn dĩ chính là cho ta cùng tiểu diệp tử chuẩn bị nam cung hành nói ai cho các ngươi không còn sớm điểm thành thân hiện tại ta muốn tặng cho diệp tỷ tỷ phong bất dịch trừng mắt nam cung hành nói đêm qua ta cùng tiểu diệp tử nhàm chán cầm ngươi bảo bối hòm thuốc lại đây hai chúng ta ở tỷ thi đoán dược tính dược hiệu thôi nam cung hành cười hắc hắc ngươi mấy thứ này chúng ta đều xem qua không mới mẻ chờ chúng ta thành thân ngươi muốn chuẩn bị tân phong bất dịch chân mềm lún hai người các ngươi hỗn đản như thế nào không đi đoạt lấy, chờ ngươi trước làm tốt, thỏa mãn ngươi tâm nguyện, chúng ta nhất định đi đoạt. Nam cung hành dứt lời, đóng lại cửa sổ. Phong bất dịch ôm hòng thuốc, đứng ở phía dưới, dầm dầm chân. Sáng sớm bị tức giận đến không được, mắng xong nam cung hành mắng diệp linh, cuối cùng tới một câu, trời đất tạo nên một đôi hỗn đảng. Phong bất dịch đang chuẩn bị hồi hồ đối diện chúc lâu, phía trên cửa sổ lại khai, nam cung hành hỏi một câu, tiểu phong phong, sư phụ ngươi sẽ đến uống trăm dặm nhân cha rượu mừng sao? Không tới. Phong bất dịch tức giận mà nói, dứt lời liền đi. Nam Cung Hành lại lần nữa đóng lại cửa sổ, liền thấy Diệp Linh đã nổi lên. Đêm qua hai người cầm Phong bất dịch 50 loại dược, 50 loại độc, tỉ thí đoán dược, chơi đến quá nửa đêm mới ngủ. Ta còn tưởng rằng Tiểu Phong Phong sư phụ, ngươi cũng kêu sư phụ đâu. Diệp Linh nghe được Nam Cung Hành mới vừa rồi nói. Nam Cung Hành lắc đầu, bởi vì ta lúc trước học y hệ thuật, không phải vì hành y hệ tế thế, không nghĩ gia nhập thần y hệ môn, cho nên không bái sư. Diệp Linh biết, Nam Cung Hành là nhìn vân Liêu thân chết, bất lực, bị đả kích, mới đi học y y thuật. Không phải vì song xôi thần y y, chỉ là vì tự bảo vệ mình, cùng với có năng lực bảo hộ bên người người. Điểm này, cùng Diệp Linh giống nhau. Ngươi không bái sư, ngũ môn chủ cũng chịu giáo ngươi, nghe Tiểu Phong Phong nói, hắn sư phụ đối với ngươi cực hảo. Diệp Linh nói, Nam Cung Hành cười cười, từ nhỏ ta độc, chính là bị hắn dùng dược ngăn chặn, bằng không hiện tại không biết sẽ là bộ răng gì. Ta phụ hoàng cùng ngu lão nhân là bạn vong niên, hắn xem như nhìn ta phụ hoàng mặt mũi đi, đối ta dốc túi tương thụ. Cùng lúc đó, so khổng vũ sớm một bước xuất phát hoàn nhan đu cùng một thương, một đường du sơn ngoạn thủy, cũng tới rồi thần y hề cốc ngoại. Một thương sư phụ, cũng là hắn dưỡng phụ một trọng thiên, nguyên bản là cái lãnh đời cao thủ. Hai năm trước rời núi báo ân, vì ngu chú hiệu lực. Từng dặn dò quá một thương, nếu muốn tìm hắn, liền tới thần y hề môn. Hoàn nhan đu làm nam trang trang điểm. Nhưng như cũ che lấp không được phập phồng quyến rũ hảo dáng người, cùng kia trương diễm sắc bước người mặt. Một thương, nếu không ta ở bên ngoài chờ ngươi đi. Không thể hỏng rồi thần ý gì hề môn quý củ. Nếu là môn chủ gật đầu nói ta có thể đi vào, ngươi trở ra tiếp ta. Hoàn nhan lũ ôn nhu nói. Giết chết sở minh dần, báo thủ, hoàn nhan lũ cùng một thương đã bái thiên địa, kết làm vợ chồng. Hiện giờ nàng mặt mày ôn nhu bình thản, rốt cuộc quá thượng nàng hướng tới nhật tử. Một thương nghe vậy, nhữ nhữ mày. Nhìn xem bốn phía nói, lưu ngươi một người ở bên ngoài, ta không yên tâm. Hỏi trước hỏi đi. Mục thương nắm hoàng nhan du tay, tới rồi cửa cốc, một dâu tóc hoa dâm lão giả hiện thân ngăn lại, người nào? Hãy xưng tên ra. Mục thương chắc tay, tiền bối, tại hạ mục thương, gia sư là mục trọng thiên. Lão giả trên dưới đánh giá mục thương, ngươi chính là lão mục đồ đệ. Hắn để qua ngươi. Lão giả dứt lời, nhìn về phía mục thương bên cạnh hoàn nhan đu, nhữ mày hỏi, cái này nha đầu là người nào? đây là vãn bối phu nhân, Mục thương vội vàng nói, thân y di quốc không chuẩn nữ tử đặt chân, lão giả khẽ hừ một tiếng, đây là ngu chú định ra môn quy, nói thân y yểm môn đệ tử ứng dốc lòng y y thuật, không bị ngoại vật phân tâm, nơi này trên thực tế chính là cái có tóc hòa thượng cốc, trong cốc có một cái tính một cái, tất cả đều là y y si. thực sự có tưởng thành thân, sớm mà liền rời đi, Mục thương ngươi đi gặp sư phụ, ta ở bên ngoài chờ ngươi, hoàn nhan đuối một thương nói. Mộc thương lắc đầu, nhìn lao giả nói, tiền bối, không biết có không hỗ trợ kêu ra sư tiến đến gặp nhau. Tiểu tử ngươi cái giá nhưng thật ra không nhỏ. Chờ xem. Lao giả dứt lời đã không thấy tăm hơi bóng người. Mộc thương, như vậy không tốt lắm đâu. Hoàn nhan đú nói. Mộc thương mỉm cười lắc đầu, không sao, ta cùng với sư phụ tình cùng phụ tử, hắn sẽ không chọn cái này lễ. Ta phát quá thể, sẽ không rời đi bên cạnh ngươi. Ta liền ở chỗ này, có thể xảy ra chuyện gì hoàn nhan lũ trong lòng ngọt ngào nắm chặt một thương tay ước chừng 15 phút lúc sau trông coi cửa cốc lão giả đi mà quay lại nhìn hai người nói môn chủ lên tiếng phá lệ cho các ngươi đều đi vào thỉnh đi đa tạ tiền bối mộc thương thần sắc vui vẻ nắm hoàn nhan lũ vào thần y ghê cốc lão giả lập tức dẫn bọn hắn đến trong cốc chỗ sâu trong chỉ một chút giữa sườn núi tiểu viện đi lên đi nơi đó là môn chủ chỗ ở hắn ở mặt trên chờ các ngươi đa tạ tiền bối Mục thương lại lần nữa nói lời cảm tạ sau, cùng hoàn nhan Du cùng nhau bước lên bậc thang. Tiến tiểu viện, liền thấy một thân tài ủ kịch, mặt mày Hiển từ lão giả ngồi ở bàn đá bên, cười ha hả mà nhìn bọn họ. Ngu tiền bối. Mục thương vội vàng không người, hoàn nhan Du đi theo hành lễ. Ngu chú cười nói, sớm nghe ngươi sư phụ để qua ngươi, nhưng xem như thế. Bất quá sư phụ ngươi sợ còn không biết ngươi thành thần, Các ngươi tới không khéo, lúc trước có một số việc, sư phụ ngươi xuất cốc đến nơi khác đi, chưa trở về. Mục thương cùng hoàn Nha đều sửng sốt một chút, mục trọng thiên không ở thần y rìa cốc. Bất quá các ngươi nếu tới, nếu là không có gì sốt ruột sự, có thể ở trong cốc ở vài ngày, chờ một chút, Lão mục có lẽ thực mau trở về tới. Ngu chú tươi cười đầy mặt mà nói. Đà tạ ngu tiền bối. Mục thương thần sắc cảm kích. Các ngươi có thể ở trong cốc đi dạo, nhưng không quen biết hoa hoa thảo thảo, không cần tùy tiện chạm vào, không ít mang cực đầu. Ngu chú nhắc nhở hai người. Mục thương cùng hoàn Nha đều đồng ý ngu chú gọi tới một tiểu đệ tử đi an bài bọn họ chỗ ở nhìn hoàn nhan Du bóng dáng ngu chú đôi mắt hơi hơi mị lên lại lần nữa tiến vào mật thất trung liền thấy lão phụ nhân chính khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần không có bách lý túc huyết không có dược liệu nàng kế hoạch tất cả đều vô pháp tiến hành tâm tình thập phần táo úc a tỷ ngươi có từng nghe nói qua bác hồ đệ nhất mỹ nhân hoàn nhan Du? ngu chú hỏi lão phụ nhân lão phụ nhân trấn mắt lạnh mặt hỏi biết để nàng làm cái gì nàng liên ở trong cốc ngu chú tươi cười quỷ dị a tỷ không bằng ngươi từ bỏ diệp linh tuyển hoàng nhan đu đi thân thể của nàng cùng dung mạo cũng là nhất đẳng nhất mỹ không thể so diệp linh kém ngu chú dứt lời lão phụ nhân nắm lên trong tầm tay một cái dựa bình hướng tới hắn tạp lại đây ngu chú nghiêng người né tránh dự bình ngã trên mặt đất tấp tấp vỡ vụn lão phụ nhân nhìn ngu chú lạnh lùng mà nói diệp linh có ta một giáp tử nội lực hoàng nhan lu có sao a tỷ Dù sao hiện giờ chuyển sinh cổ chưa thành công, làm hoàn nhan lũ hiện tại bắt đầu tu luyện, có A tỷ chỉ điểm, đến lúc đó cũng không kém. A tỷ hiện giờ như vậy, chúng ta như thế bị động, tất cả đều là diệp linh làm hại, nàng tất nhiên còn ở điều tra chúng ta, không bằng đem nàng giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Ngu chú nhữ mày nói. Ừ. Nói đến nói đi, ngươi bất quá chính là vì chính ngươi. Lao phụ nhân cười lạnh Ngu chú thở dài, A tỷ, ta lúc trước là nói qua, có biện pháp đối phó nam cung hành nhưng như vậy sẽ làm hắn hoàn toàn mất khống chế đối chúng ta không có chỗ tốt đây là vấn đề của ngươi lão phụ nhân hừ lạnh một tiếng ta liền phải diệp linh Ngu chú lắc đầu thở dài hảo kia vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi xích diễm sao lại thế này thời gian dài như vậy chẳng làm nên trò chống gì truyền tin làm hắn tốc tốc trở về ta có việc muốn công đạo hắn lao phụ nhân lạnh giọng nói hảo ngu chú dứt lời xoay người phải đi lão phụ nhân đột nhiên lại gọi lại hắn, ta một người ở chỗ này, quá tịch mịch, đem cái kia hoàn nhan lũ lộng tiến vào, ta muốn thu nàng vì đồ đệ. Làm nàng hầu hạ ta. Ngu chú những mày, nàng không phải một người tới. Vậy nghĩ cách đem một cái khác giải quyết rớt. lão phụ nhân chân thật đáng tin mà nói, ba ngày trong vòng, ta muốn gặp đến nàng. Thần y thì cốc khách viện. Một thương, ngu môn chủ thật là người tốt. Hoàn nhan lũ cảm thán một câu, ta vốn tưởng rằng, ta không thể tiến vào đâu. Không nghĩ tới hắn như thế hiền hòa. Mục thương mỉm cười, đúng vậy. Năm đó sư phụ luyện công xảy ra vấn đề, suýt nữa bỏ mạng, hạnh đến ngu tiền bối cứu giúp. Ngươi không phải muốn học y gì thuật sao? Lần sau gặp mặt, ta hỏi một chút ngu tiền bối, có thể hay không thu ngươi vì độ đệ? Có thể hay không quá mạng muội? Hoàn nhan đu hỏi. Hỏi một chút không sao, không được liền tính. Mục thương rôi tay, đem hoàn nhan đu ôm vào trong lòng ngực, hiện giờ ngươi ở ta bên người, ta không còn sợ cầu đã thực thấy đủ. Chờ mang ngươi bài kiến quá sư phụ, chúng ta liền trở về ta từ nhỏ lớn lên địa phương, nơi đó thực mỹ, cũng không có người quái rầy, ngươi sẽ thích. Hoàn nhan lũ trong mắt tràn đầy ý cười, hảo. Một thương, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi. Một thương thần sắc vui vẻ, ngươi có thai. Hoàn nhan lũ lắc đầu, không có, nhưng ta thực hy vọng, con của chúng ta sớm một chút tới. Ân. Mục thương gật đầu, nhi tử nữ nhi đều hảo, ta sẽ là một cái hảo phụ thân ngay kế tới gần buổi trưa Hoàng Nhan Du tự mình xuống bếp làm vài đạo đồ ăn Mục Thương dẫn theo bọn họ cùng đi tìm Ngũ chú Ngũ chú nhìn thấy bọn họ lại đây như hôm qua giống nhau thập phần nhiệt tình đối với Hoàng Nhan Du nấu ăn hiếu kính hán rất là vui vẻ bộ dáng có thịt vô rượu sao được ăn đến một nửa Ngũ chú đứng dậy cầm một bầu rượu lại đây Hoàng Nhan Du không thích uống rượu nhưng nghĩ không thể phất Ngũ chú hảo ý cũng uống hai ly Mục Thương bồi Ngũ chú đem một bầu rượu đều uống hết Ngu tiền bối, u nhi muốn học y y thuật, không biết thần y cốc có không phá lệ, nhận lấy nàng. Mục thương hỏi ngu chú. Ngu chú ý cười gia tăng, nếu là người khác, định là không được, bất quá là phu nhân của ngươi, biến báo một chút cũng không sao. Nàng không cần nhập môn, cũng không cần bái sư, nhưng có thể đi theo thần y y môn lợi hại nhất trưởng lão học y y thuật. Lao phu bận quá, không rảnh tự mình giáo nàng. Mục thương cùng hoàn nhan đũ thần sắc đều là vui vẻ. Mục thương liên tục nói lời cảm tạ hoàn nhan lu cũng đứng dậy đối với ngu chú hành một cái đại lễ càng thêm cảm thấy cái này thần y hải môn ngu môn chủ người thật là thật tốt quá kết quả sau một lát mộc thương cùng hoàn nhan lu cơ hồ đồng thời hôn mê qua đi ngã xuống trên mặt đất ngu chú thong thả ung dung mà ăn luôn cuối cùng một miếng thịt trên mặt tươi cười đã biến mất hắn không quản mộc thương nhắc tới bất tỉnh nhân sự hoàn nhan lu vào cách gian thư phòng hoàn nhan lu tỉnh lại thời điểm nhất thời nhớ không nổi đã xảy ra chuyện gì cuối cùng ký ức là Nàng làm chuyên môn, cùng một thương cùng đi bái kiến ngu chú, ngu chú còn đáp ứng, làm thân y hề môn lợi hại nhất trưởng lao giáo nàng y hề thuật. Ngươi, ngươi là ai? Hoàn nhan đủ cả người vô lực, nhìn đến cách đó không xa ngồi một cái giàn mua phụ nhân, nhìn ánh mắt của nàng, hảo thấm người. Từ giờ trở đi, tên của ngươi, gọi là Lam Yên. lão phụ nhân chậm rãi nở nụ cười, ngươi có một cái tên là Lam Vũ Sư tỷ, nàng là vi sư yêu nhất đồ đệ, cũng là vi sư hận nhất kẻ thủ. Người. Người rốt cuộc là ai? Ngươi đang nói cái gì? Hoàn Nhan Du trong lòng trầm xuống. Cái gì Lam Vũ Lam Yên? Mục thương đâu? Ngu chú đâu? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng rốt cuộc ở đâu? Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn, vi sư sẽ không thương tổn ngươi. Lão phụ nhân tham lam mà đánh giá Hoàn Nhan Du tuyệt mỹ dung nhan, khắc khắc cười nói, vi sư là thần y Y môn đại trưởng lão, nếu là ngươi không ngoan nói, ngươi tình làng, sẽ bị chết thực thẳng nga. Hoàn Nhan Du sắc mặt một bạch, Mục thương Hắn ở đâu? Các ngươi đối hắn làm cái gì? Yên tâm, không có việc gì, chỉ cần ngươi nghe lời, các ngươi sẽ có tái kiến này Bất quá, nếu ngươi dám làm cái gì không nên làm sự tình lao phụ nhân ý cười thấm người, ta liền đem ngươi tình làng, trói lại ném tới trong núi đi, làm giã thú đem hắn một chút một chút xé rách gặm cắn ăn sạch, chỉ còn lại có một đống máy cốt. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hoàn nhan đu cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta làm sai cái gì? Các ngươi nếu bước vào thần y dìa quốc, liền không cần nghĩ rời đi. Ngươi không phải muốn học y dìa thuật sao? Ta có thể giáo ngươi. lão phụ nhân cười lạnh, đi theo vi sư, ngươi không những có thể trở nên cường đại, còn sẽ được đến ngươi vô pháp tưởng tượng tạo. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cảm kích vi sư. Ta không cần. Ta không cần. Ta chỉ nghĩ cùng một thương quá an bình nhật tử, cầu xin ngươi, cầu xin các ngươi, thả chúng ta đi. Hoàn nhan đu quỳ trên mặt đất. Đối với Lao phụ nhân liên tục dập đầu. lão phụ nhân sắc mặt chấm xuống, thư lạnh một tiếng, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi còn tưởng cùng một thương song túc song tê, kế tiếp, không cần ngỗ nghịch vi sư bất luận cái gì ý tứ. Mới vừa rồi nói, vi sư không nghĩ lại nghe được. Hoàn nhan đu ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không rõ ông trời vì cái gì muốn như vậy trêu cần nàng, vì cái gì. Một thương tình cảnh, cùng hoàn nhan đu không sai biệt lắm hắn chúng ngu chú hạ độc mà ngu chú nói cho hắn hoàn nhan lũ là an toàn chỉ cần hắn an an phật phận, thế thần y, y hiể môn bán mạng bọn họ phu thế thực mau liền có thể đoàn tụ ngươi cái này ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mục thương giận mắng ngu chú sư phụ ta vẫn luôn thực kính trọng ngươi nói ngươi là đương thời lớn nhất người lương thiện nếu sư phụ ta trở về gặp ngươi như thế hại chúng ta định sẽ không tha ngươi ngu chú nghe vậy liền cười tiểu tử ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a ngươi kia sư phụ phụng ta là chủ Hắn đương nhiên biết ta đang làm cái gì, rất nhiều sự, đều là hắn thay ta hoàn thành. Nếu hắn trở về, sẽ không bởi vì ngươi cùng Lao Phu phản bội, chỉ biết khuyên ngươi cùng hắn giống nhau, vì Lao Phu hiệu lực. Ha ha ha ha. Mục thương vẫn nộ đến cực điểm, hướng tới ngu chú đánh qua đi, ta muốn giết ngươi. Chưa tới gần ngu chú, một cái Lao giả lắc mình mà ra, một trưởng đem mục thương chụp bay ra đi. Sau đó cúi đầu cung kính mà đứng ở ngu chú phía sau. Ngu chú cười lạnh, mục thương, đừng chóng váng giống sư phụ ngươi như vậy, khăng khăng một mực nguyện trung thành lao phu cao thủ có rất nhiều. người đối lao phu tới nói giá trị cũng không lớn, nếu không phải xem sư phụ ngươi mặt mũi, lao phu lần này liền đem ngươi giết. muốn hoàn nhan du mạng sống, tưởng cùng nàng tái kiến nhớ kỹ nghe lời. nếu ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, không cần hoài nghi, lão phu sẽ làm ngươi cùng hoàn nhan du muốn sống không được, muốn chết không xong. hàng năm bị xương mù dày đặc bao phủ thần y dệt quốc, như cũ yên tĩnh như vậy. mấy ngày sau mộc thương bị ngu chú báo cho Hoàng nha lũ có thai nhìn không thấy gông xiềng chặt chẽ mà trói buộc mộc thương cùng Hoàng nha lũ trừ bỏ khuất phục không có lựa chọn khác tây lương thành tháng tư hạ tuần đông tấn thái tử nam cung liệt cùng dạ vương nam cung hành cập đại tướng quân mông ngao đến tây lương thành tiến đến chúc mừng tây hạ hoàng đế bách lý túc đại hỷ đương nhiên nam cung hành cùng mông ngao là sáng sớm mới rời đi ninh vương phủ âm thầm cùng nam cung liệt hội hợp lại quang minh chính đại xuất hiện đông tấn dịch quán nam Cung Liệt nhíu mày nhìn Nam Cung Hành, lao thất, ngươi lúc trước cũng quá hồ nháo. Nam Sở Sự, Tây Hạ Sự, ngươi một chút đều không có cùng chúng ta thương nghị, tự chủ trương. Nam Cung Hành thực bình tĩnh, Thái tử Hoàng Huynh, hiện giờ như vậy không phải thực hảo sao. Thiên hạ Thái Bình. Nam Cung Liệt thở dài, thật là không hiểu được, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thôi, dù sao việc đã đến nước này, Đông Tấn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Ta chỉ là tưởng cưới vợ a. Nam Cung Hành cười khẽ. Cái kia Diệp Linh, lúc trước lần đầu tiên ở Tây Lương Thành nhìn thấy, ta liền cảm thấy ngươi đối nàng chú ý đến quá nhiều, không nghĩ tới, các ngươi sẽ đi đến cùng nhau. Nam Cung liệt nói, Phu Hoàng nói, lần này trực tiếp đem hôn kỳ định ra, đem người tiếp trở về, đừng lại lan lộn, miễn cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ta liền hỏi ngươi, Diệp Linh thật nguyện ý của ngươi, vẫn là ngươi một bên tình nguyện. Thái tử Hoàng Huynh, ngươi nói nói như vậy, ta quá thương tâm. Nam Cung hành sâu kín mà nói, ta như vậy đẹp. Nam Cung Liệt khẽ hừ một tiếng, ngươi là cái ăn chơi chắc táng, nhân ra là cái nữ tướng quân. Chưa chắc nhìn chúng ngươi. Tiểu Diệp tử thích nhất ta. Nam Cung Hành cười hắc hắc, Mau chóng đem hôn kỳ định ra tới. Tiếp người, chúng ta liền đi. Nam Cung Liệt thần sắc nghiêm túc. Cái này. Chờ bách lý túc thành thân lúc sau nhắc lại đi. Nam Cung Hành nghĩ nghĩ nói. Vì sao? Nam Cung Liệt khó hiểu. Không vì gì, trễ chút để, kết quả giống nhau. Nam Cung Hành nói. Nam cung Hành tính toán trước làm Bách Lý Túc cùng Diệp Anh thuận lợi thành thân, nhắc lại hắn cùng Diệp Linh sự. Đến lúc đó liền tính chỗ tối người có cái gì động tác, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Bách Lý Túc cùng Diệp Anh bên này. Tùy ngươi đi, dù sao là chuyện của ngươi. Nam cung Liệt lắc đầu. Tây Lương thành người đều biết, Đông Tấn Dạ Vương Nam cung Hành đã từng hướng Diệp Linh cầu thân, bọn họ một lần đã đính hôn, chỉ là bị nguyên lai Sở Hoàng cấp phá hủy. Hiện giờ Nam cung Hành đi vào Tây Lương thành, rất nhiều người đều ở quan vọng, hắn cùng Diệp Linh sự hay không sẽ có hậu tủ bất quá ở hoang ninh đông tấn một hàng trong yến hội mặt diệp linh ở nam cung hành không xuất hiện cũng không ai nhìn đến nam cung hành hướng ninh vương phủ đi cùng diệp linh có cái gì tiếp xúc đảo mắt tới rồi tháng tư đế lại quá ba ngày chính là tháng 5 mùng 1, bách lý túc cùng diệp anh đại hôn nhật tử đại hôn công việc đã tất cả đều chuẩn bị tốt thái hậu minh thị tự mình giám sát bất luận cái gì địa phương đều không chuẩn làm lỗi bách lý túc ban đầu ở tinh vương phủ thời điểm mỗi ngày ăn vạ diệp anh phòng bỏ trên bàn ngủ. Hiện giờ Diệp Anh chủ tới rồi trong cung. Bách Lý Túc nhưng thật ra không lại quấy giày nàng. Nghe Minh Thị nói, cấp Diệp Anh một chút thời gian. Như thế, sắp thành thân Diệp Anh, đảo thành nhất nhàn cái kia. Mỗi ngày chỉ nhìn xem thư, toàn bộ luyện luyện võ, có sung túc thời gian làm chính mình sự. Liên quan hài tử đều không cần, bởi vì Minh Thị ước gì Diệp Trần từ sớm đến tối ở nàng chỗ đó. Đến nỗi Diệp Trần vỡ lòng cùng tập võ việc, Minh Thị cùng Bách Lý Túc thương nghị qua đi, quyết định không thỉnh thái phó. Tất cả đều làm Bách Lý Túc tự mình tới giáo. Diệp Anh đối này không có ý kiến, bởi vì nàng chính mình cũng có thể giáo nhi tử, không cần mượn tay với người. Chỉ Bách Lý Túc mỗi ngày sẽ qua tới cùng Diệp Anh cùng nhau ăn cơm, trên bàn cơm cùng nàng giảng trong triều chính sự. Diệp Anh lặng lặng mà nghe, sẽ không phát biểu ý kiến. Hai người nhưng thật ra rất có vài phần tôn trọng nhau như khách cảm giác. Đại hôn ngày hôm trước, Diệp Linh vào cung, bồi Diệp Anh cùng ở. Là đêm, hai chị em nằm ở trên một cái giường diệp linh hỏi diệp anh đại tỷ ngươi ngủ được sao chỉ cần ngươi không ngáy ngủ không nghiến răng ta đương nhiên ngủ được diệp anh thần sắc nhàn nhạt mà nói diệp linh cười khẽ ôm diệp anh cánh tay đại tỷ ngươi hiện tại đối bách lý túc cái nhìn đổi mới sao một cái có thể ngồi cùng bàn ăn cơm cộng đồng dưỡng dục nhi tử nam nhân diệp anh nói nhưng hắn tưởng cùng ngươi cùng giường ngủ hắc hắc diệp linh trêu chọc diệp anh kỳ thật đi ta cảm thấy đại tỷ ngươi nếu không liền từ bách lý túc đi Làm chân chính vu thê, cùng nhau tiêu giao sung sướng, thật tốt ta. Diệp anh nghe vậy, dôi tay liền đem Diệp Linh đẩy đến dưới giường đi, nói cái gì đó lung tung rối loạn. Ta xem ngươi chính là bị nam cung hành dạy hư. Diệp Linh vững vàng mà ở mép giường đứng yên, khỏe môi hơi câu, đại tỉ, ngày mai chính là ngươi cùng Bách Lý Túc đêm động phòng hoa trúc, ngươi thật sự không suy xét cùng hắn cộng độ đêm đẹp. Ta hiện tại suy xét phùng thượng ngươi miệng, ngủ ngon. Diệp anh khẽ hử một tiếng, mới nửa đêm một đám ma ma cùng cung nữ liền ở bên ngoài chờ chứ diệp linh đem diệp anh túm lên hầu hạ nàng tắm gội hương canh thay quần áo rửa mặt trải đầu tỉ mỉ trang điểm chỉ xuyên kia thân phức tạp ao cưới liền hoa gần nửa canh giờ thời gian mũ phượng mang lên lúc sau diệp anh cảm giác cổ lại trầm một chút chỉ hy vọng hôm nay sớm một chút qua đi đế hậu đại hôn không giống bình thường nhân ra trong đó lễ tiết phức tạp tuy rằng biết diệp anh không thích nhưng bách ly túc tại đây sự kiện mặt trên kiên chỉ dựa theo sớm định ra lệ nghĩa tới làm trương hiển đối diệp anh coi trọng đại hôn cùng lập hậu đại điển là cùng nhau làm vai chính diệp anh giống cái dối gô giống nhau bị người đề điểm sở hữu lễ tiết đi xuống tới cảm giác cổ đều phải chặt đứt an mặc bỏ túi thái tử phục diệp trần nhìn bách ly túc cùng diệp anh ngồi hoa lệ xe liễn trở về bách ly túc tầm cung hắn vui vẻ mà kêu phụ hoàng mẫu hậu muốn đuổi kịp đi minh thị vội vàng giữ chặt diệp trần diệp chân khó hiểu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói Hoàng tổ mẫu, hôm nay phụ hoàng cùng mẫu hậu đều thật xinh đẹp nha. Ta tưởng ngồi bọn họ xe, theo chân bọn họ cùng nhau ngủ. Quản Diệp Anh kêu mẫu hậu, là Minh Thị giáo, hôm nay mới sửa miệng. Minh Thị tươi cười đầy mặt mà nói, bảo Nhi vẫn là cùng tổ mẫu ngủ đi, ngày khác lại cùng ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu ngủ. Vì cái gì đâu? Diệp chân khuôn mặt nhỏ nghi hoặc. Bởi vì Minh Thị thần sắc có chút xấu hổ mà giải thích, bọn họ tối nay có việc muốn nội, không ngủ được. A, nga vậy được rồi diệp trần ngoan ngoãn gật gật đầu đây là diệp anh lần thứ hai xuyên áo cưới mang mũ phượng lần đầu tiên là rời đi nam sở ngày ấy vào tầm cung lao thái giám hầu hạ hai người uống lên rượu hợp cẩn, bách lý túc làm hạ nhân tất cả đều đi ra ngoài không đợi diệp anh lên tiếng bách lý túc trước tiên giúp nàng hủy đi mũ phượng mũ phượng gỡ xuống một tầng một tầng quần áo lại buồn lại trầm diệp anh nói làm bách lý túc đi ra ngoài nàng tưởng đem quần áo thay thế bách lý túc chính xác lắc đầu Vô luận như thế nào, ta hôm nay đều không thể đi ra ngoài. Đêm đại hôn, nếu chúng ta không có cộng tẩm, chuyến ra đi, ngươi sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Ngươi mới có thể bị nói xấu, nói ngươi không được. Diệp Anh khẽ hử một tiếng nói. Bách Lý Túc buồn cười, hảo hảo hảo, là ta, sợ bị người ta nói nhàn thoại, cho nên thỉnh ngươi ngàn vạn xin thương xót, tối nay thu lưu ta cùng ở. Diệp Anh áo cưới thật sự quá phức tạp, nàng một người xả thật lớn trong chốc lát, một tầng cũng chưa cởi bỏ bách lý túc vội vàng tiến lên ta đến đây đi diệp anh nhíu mày cũng không có cự tuyệt cuối cùng dư lại hai tầng quần áo thoạt nhìn bình thường chút thoải mái nhiều thấy bách lý túc còn phải cho nàng giải nút thắt diệp anh tránh đi được rồi hai người phân biệt thay đổi thường phục lại ngồi ở một chỗ không khí nhất thời có chút xấu hổ tới rồi ngủ thời điểm liền một chiếc giường dư thừa đệm chăn đều bị minh thị trước tiên an bài cùng nữ đều bỏ chạy đêm động phòng hoa trúc bách lý túc thực tự giác mà ngồi ở bên cạnh bàn Đối diệp anh nói, ngươi ngủ đi, ta ở chỗ này liền hảo. Dương màn Trung bay ra một cái gối đầu, tập tới rồi bách lý túc trên đầu. Bách lý túc biểu tình sung sướng, cảm ơn nương tử. Hiện tại được cái gối đầu, lần sau, là có thể được đến một nửa chan Muốn cố lên, tiếp tục nỗ lực, hảo hảo biểu hiện. Bách lý túc vừa mới ở trên bàn nằm sắp xuống, nóc nhà thượng truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, chăm dặm nhân trà cũng quá túng đi. Không, là tỷ của ta quá hung. Thật đáng thương đêm động phòng hoa trúc cũng không dám lên giường đúng vậy quá thảm chính là ta hảo muốn cười lời nói hắn có thể hay không không quá phúc hậu cười đi cười đi ha ha ha ha nghe nóc nhà thượng hai người ngươi một lời ta một ngữ chuyên môn chạy tới trêu chọc bọn họ diệp anh vô ngữ đến cực điểm bỗng nhiên ngồi dậy xốc lên giường màn hướng về phía bách lý túc nói ngươi đi đem nam cung hành hung hăng mà tấu một đốn ta khiến cho ngươi lên giường ngủ bách lý túc nghe vậy thần xác đại hỉ lập tức xông ra ngoài Bình Hoa huynh đệ, đường chạy. 162 anh Túc tân hôn, Bình Hoa đính hôn. Bách Lý Túc lao ra đi, liền thấy Nam Cung hành cùng Diệp Linh bay nhanh mà chạy đi, hắn vội vàng đuổi theo đi. Phía dưới tầng cung, Diệp anh nghe động tĩnh dần dần đi xa, vung rừng màn, nằm trở về, nhắm mắt lại ngủ đi. Tới rồi đen tối ngự hoa viên, Bách Lý Túc rốt cuộc đuổi theo Nam Cung hành cùng Diệp Linh, bởi vì bọn họ hai dừng lại. Chăm dặm nhân cha ngươi làm gì? Nam Cung hành hỏi này không phải ngươi đêm động phòng hoa trúc sao? ngươi ra tới chạy lung tung cái gì? huynh đệ, lại đây, làm ta đánh một đốn. bách lý túc trên mặt mang theo che giấu không được ý cười. nam cung hành lập tức trốn đến diệp linh phía sau. tiểu diệp tử, hắn đầu góc có phải hay không nước vào? chạy nhanh làm ngươi tỷ đập hắn. bách lý túc chính xác, huynh đệ, chỉ cần ngươi tối nay làm ta đánh một đốn, ngươi chính là ta thân huynh đệ. ai phải làm ngươi thân huynh đệ? nguyên lai like ngươi đem ta đường giả huynh đệ. nam cung hành hỏi lại. Bách Lý Túc thần sắc cứng đờ, ta không phải cái kia ý tứ. Ta tối nay có thể hay không lên giường ngủ, toàn dựa ngươi. Tiểu Diệp tử ngươi nghe một chút, người nào đó thật là được một tức lại muốn tiến một thước, còn tưởng lên giường ngủ. Hắn dám sao? Nam Cung Hành cười như không cười mà nói. Tiểu muội giúp đỡ a. Bách Lý Túc ý thức được, hắn có thể hay không tấu Nam Cung Hành, mẫu chốt ở Diệp Linh, vì thế đối với Diệp Linh chắp tay chắp tay thi lễ. Chúng ta là tới nháo động phòng. Diệp Linh tươi cười sung sướng Quỷ huynh, nháo xong rồi, đi thôi. Ai? Nam Cung Hành ôm lấy Diệp Linh, phi thân rời đi. Bách Lý Túc đuổi theo vài bước, lại dừng lại, thần sắc có chút ảo não. Hắn đánh không lại Nam Cung Hành, Nam Cung Hành lại không chịu giúp hắn. Cái gì huynh đệ? Quá không nghĩa khí. Bách Lý Túc thở ngắn than dài, ngay sau đó, bị người đạp một chân. Quay đầu, liền thấy Nam Cung Hành đi mà quay lại, không thấy Diệp Linh. Bách Lý Túc thần sắc vui vẻ, huynh đệ, người sửa chú ý. Dứt lời nắm nắm tay, chuẩn bị tiếp đón Nam Cung Hành. Nam Cung Hành dỗi tay ôm Bách Lý Túc bả vai, hạ giọng nói, ta cùng Tiểu Diệp tử nói ngọc đội rất trở về tìm, ngươi nhưng đừng bán đứng ta. Yên tâm, ngươi làm ta đánh một đốn, ta bảo đảm không vào mặt. Bách Lý Túc liên tục gật đầu. Nam Cung Hành giơ tay, gõ một chút Bách Lý Túc đầu, ngươi ngốc nha. Diệp anh là cảm thấy ta cùng Tiểu Diệp tử thực phiền, muốn cho chúng ta lăn mà thôi. Chúng ta đi rồi thì tốt rồi, ngươi thật đúng là tưởng tấu ta Ngươi đánh không đánh, Diệp Anh lại không biết. Bách Lý túc ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Chính là, ta không thể đối nàng nói dối. Vậy ngươi là có thể không duyên cớ đánh huynh đệ. Nam Cung Hành khẽ hừ một tiếng, nghe ta, hiện tại trở về, liền ôm ngươi gối đầu lên giường ngủ. Chết sống không đi xuống. Cùng lắm thì bị Diệp Anh đánh một đốn, lại không phải không bị đánh quá. Sợ cái gì? Sợ nàng sinh khí. Bách Lý túc sâu kín mà nói. Cho nên muốn tuần tự tiệm tiến. Hai người các ngươi đã là đứng đắn phu thê, chỉ là phân một nửa giường ngủ mà thôi, này có cái gì? Diệp Anh là giảng đạo lý người ngươi lại không có phi lễ nàng, nàng sẽ không đối với ngươi thế nào? Nam Cung Hành vô vô Bách Lý Túc bả vai. Thật sự, Bách Lý Túc cảm giác Nam Cung Hành nói rất có đạo lý bộ dáng. Tin hay không tùy thích. Huynh đệ ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Nam Cung Hành rất lời, buông ra Bách Lý Túc liền không ảnh nhi. Bách Lý Túc lấy lại bình tĩnh, vận khởi khinh công dùng nhanh nhất tốc độ hồi tẩm cung đi dương man lẳng lặng mà rũ như cánh tay thôn đến đỏ tản mát ra nhu nhu quang bách lý túc từ trên bàn lấy quá chính mình gối đầu tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường thật cẩn thận mà đem giường màn kéo ra một cái phùng liền thấy diệp anh nằm thẳng nhắm mắt lại làm như ngủ say tuy rằng diệp anh ngủ chính là giường trung gian bất quá lông sàng thực rộng mở ngoại sườn còn có sung túc không gian bách lý túc chui vào giường màn đem hắn gối đầu chậm rãi chậm rãi buông đi sau đó hắn nhẹ nhàng nhẹ nhàng ngồi xuống một chút một chút thở ra giày vỡ áo ngoài thậm chí bách lý túc theo bản năng mà ngừng thở sợ đem diệp anh đánh thức đem thân thể của mình không tiếng động mà dịch đến trên giường đi nam yên Liên ở nằm xuống trong nháy mắt bách lý túc nhịn không được nở nụ cười biểu tình sung sướng đến cực điểm loại cảm giác này quả thực không cần quá hảo hắn bình hoa huynh đệ nói đúng dù sao không dám động tay động chân giường lớn như vậy đêm động phòng hoa trúc Cùng nhau nằm, Diệp Anh sẽ không đối hắn thế nào. Bách Lý Túc không hề buồn ngủ, thanh tỉnh dị thường. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Anh, chỉ cảm thấy hắn tức phụ nhi như thế nào liền như vậy Mỹ đâu, thấy thế nào đều xem không đủ. Một lát sau, Bách Lý Túc cảm giác cổ có điểm toan, vì thế, lại chậm rãi, chậm rãi, sườn cái thân mình. Như vậy liền có thể đối diện Diệp Anh, tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào. Đêm dài từ từ, Bách Lý Túc đem hắn nhân sinh, từ ký sự khởi đến bây giờ. Điểm điểm tích tích đều hồi tưởng một lần, càng thêm cảm thấy, Diệp Anh chính là trời cao ban cho hắn lễ vật là hắn sinh mệnh nhất tươi đẹp quang. Diệp Anh gả cho hắn, giờ này khắc này liền nằm ở bên cạnh hắn, hắn thật sự cảm thấy, ông trời đái hắn không tệ. Sắc trời đem minh, Diệp Anh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Nương tử, sớm. Bách lý túc trên mặt mang theo cười, cảm thấy mới vừa tỉnh lại Diệp Anh, có điểm ngốc ngốc bộ dáng, hảo đáng yêu. Ngay sau đó, Diệp Anh nhấc chân đem bách lý túc đá tới rồi dưới giường đi ta là ngươi tấu nam cung hành ngươi tấu sao diệp anh nhìn bách lý túc hỏi bách lý túc hơi hơi cúi đầu ăn ngay nói thật không có ngoài cửa truyền đến lão thái giám thanh âm hoàng thượng hoàng hậu nương nương thái hậu nương nương nói chờ qua đi cùng nhau dùng đồ ăn sáng hai người phân biệt rửa mặt qua đi đổi hảo quần áo liền ra tầm cung cự tuyệt xe đổi đi đi tới hướng tử ninh cung đi vừa vào cửa minh thị liền tươi cười đầy mặt mà chào đón kéo Diệp Anh tay qua đi ngồi, Bách Lý Túc thực tự giác mà ngồi xuống Diệp Anh bên cạnh. Minh Thị xem Bách Lý Túc như là không ngủ hảo, Diệp Anh tinh thần không tồi bộ dáng, trong lòng biết đêm qua định là không có cùng phòng, đảo cũng không ngoài ý muốn, tự nhiên sẽ không trách Diệp Anh, chỉ cảm thấy Bách Lý Túc quá ngu ngốc. Phu Hoàng, mẫu hầu, Hoàng tổ mẫu nói, các ngươi đêm qua có việc muốn nội, không ngủ được, vội xong rồi sao? Đồng Nôn vô kỵ, Diệp Trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hỏi ra vấn đề này. Minh Thị dụ mắt cười nhạt cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, Diệp Anh cùng Bách Lý Túc như thế nào trả lời. Diệp Anh lựa chọn trầm mặc, Bách Lý Túc ho nhẹ hai tiếng nói, không vội xong đâu, tối nay tiếp theo vội. Bàn hạ, Diệp Anh hung hăng mà giấm Bách Lý Túc một chân, Bách Lý Túc thần sắc chút nào bất biến. Diệp Trần cười hì hì hỏi, ta đã biết, phụ hoàng cùng mẫu hậu ở vội vàng cho ta sinh muội muội đúng hay không? Minh Thị thần sắc vui vẻ, bảo nhi, ngươi phụ hoàng mẫu hậu nói qua, phải cho ngươi sinh mội nhà. Diệp Trần gật đầu, là nha. đã nói rồi, ta hảo muốn muội muội. hắn lựa chọn tính mà quên mất lúc ấy chân chính tình hình, là Diệp Anh nói làm làm cung hành cùng Diệp Linh cấp Diệp Trần sinh muội muội. Minh Thị vừa nghe, mừng rỡ không khép miệng được, hảo hảo hảo, chúng ta bảo Nhi muốn muội muội, làm cho bọn họ sinh. Ai? Bách Lý Túc vang dội mà lên tiếng. Phu Hoàng muốn nhanh lên Nga. Diệp Trần đối Bách Lý Túc nói, Bách Lý Túc gật đầu, thức mau. Diệp Anh bưng lên Minh Thị cho nàng thịnh canh, uống một ngụm, phát hiện là bổ thân mình. Bách Lý Túc canh cùng Diệp Anh canh bất đồng, nhưng cũng là bổ thân mình. Minh Thị xem bọn họ đều uống lên, ý cười gia tăng. Bọn họ chi gian lại không có người khác, lâu ngày sinh tình không phải thiên kinh địa nghĩa sao. Minh Thị chờ muốn cháu gái nhi đâu. Từ từ Ninh Cung ra tới, Diệp Anh liền hướng Thanh Ninh Cung đi. Bách Lý Túc vốn muốn hỏi Diệp Anh, tối nay ở đâu ngủ? Nghĩ lại tưởng tượng, này to như vậy Hoàng Cung đều là của bọn họ. Diệp Anh ở đâu hắn đi chỗ nào là được. Vì thế, Bách Lý Túc biểu tình sung sướng trên mặt đất Lâm Triều đi. Ngày này Lâm Triều là chuyên môn chậm lại, đủ loại quan lại đều có thể cảm giác được Bách Lý Túc hảo tâm tình, thật thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ninh vương phủ. Khổng Vũ tới bái phòng Diệp Linh. Ta ngày sau liền phải khởi hành về nước. Khổng Vũ đối Diệp Linh nói. Diệp Linh khẽ gật đầu, hảo, bảo trọng, không tiễn. Khổng Vũ khỏe miệng hơi chịu diệp linh há mồm liền đem thiên nhi liêu đã chết ngươi cùng Đông tấn nam cung hành sự thế nào khổng vũ hỏi diệp linh lúc trước ở nam sở diệp linh cùng nam cung hành đính hôn khổng vũ cho rằng diệp linh hẳn là nguyện ý và không nàng sẽ không tiếp thu chỉ là không nghĩ tới sau lại đã xảy ra như vậy nhiều chuyện hiện giờ nam cung hành tới tây lương thành khổng vũ trực giác cùng diệp linh có quan hệ không thế nào diệp linh khẽ lắc đầu chờ chúng ta thành thân khi ngươi nhất định phải đi Đông tấn uống rượu mừng Khổng vũ đỡ chán, này vẫn là không thế nào. Xem ra các ngươi chuyện tốt gần. Bất quá, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nói thẳng. Diệp Linh gật đầu. Ngươi thích nam cung hành cái gì? Khổng vũ đối vấn đề này thật sự rất tò mò. Bởi vì cho tới nay mới thôi, coi trọng hắn nữ nhân, không một cái là thiệt tình thích hắn. Hắn không hiểu được, nữ nhân quyết định gả cho một người nam nhân thời điểm, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thích hắn lớn lên đẹp, dáng người hảo. Diệp Linh khỏe môi hơi câu. Khổng Vũ quả thực là say, Diệp Linh, ngươi muốn hay không như vậy nông cạn? Ta ăn ngay nói thật, như thế nào liền nông cạn? Diệp Linh hỏi lại. Khổng Vũ khẽ hừ một tiếng, ngươi liền nói bậy đi. Ngươi coi trọng nam nhân, sao có thể chỉ là bởi vì mạng Mỹ? Huống hồ lúc trước hắn đã trước mặt mọi người chứng minh, hắn đều không phải là ăn chơi chắc táng, ít nhất võ công cao cường. Vậy ngươi còn hỏi. Diệp Linh cho Khổng Vũ một cái xem thường. Là, ta liền không nên hỏi ta không bằng nhân gia lớn lên đẹp không bằng nhân gia dáng người hảo không bằng nhân gia biết võ công cho nên coi trọng ta nữ nhân đều không phải thiệt tình khổng vũ sâu kín mà nói cho nên diệp linh chớp chớp mắt khổng nhị ngươi dứt khoát liền cùng thanh vũ cùng nhau chơi bái hoàng thượng không phải đoạn tụ ta càng không phải khổng vũ trừng mắt nhìn diệp linh liếc mắt một cái khổng nhị ngươi nói ta nông cạn kỳ thật ngươi xem nữ nhân sở dĩ như vậy hạn là bởi vì ngươi mới là chân chính nông cạn diệp linh nhìn khổng vũ nói Khổng Vũ sửng sốt một chút, khe như mày, nguyện nghe kỹ càng. Lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền cảm thấy minh tâm du cao quý ưu nhã, còn sẽ chơi cờ, vì thế tâm sinh hảo cảm. Ngươi có thể hay không rụt rẻ một chút. Ngươi lúc trước đối sở Linh Vân, có phải hay không cũng là như thế này, chỉ xem mặt ngoài, cảm thấy như thế nào đều hảo. Đối Diệp Dư, ngươi lại hiểu biết nhiều ít. Diệp Linh nhìn Khổng Vũ nói. Khổng Vũ thần sắc hơi giật mình. Diệp Linh tiếp theo nói, nói đến cùng. Ngươi chỉ là bằng vào bề ngoài cùng khí chất cho ngươi trực giác tới phán đoán, nhưng nữ nhân thường thường đều thực am hiểu ngụy trang chính mình bề ngoài. Một cái rắn rết tâm địa nữ nhân, sẽ ở đầu thượng viết này bốn chữ sao. Sẽ lúc nào cũng dùng âm lanh ánh mắt xem người sao. Sẽ trang điểm mà như là đã chết cả nhà sao. Không, hơn nữa tất nhiên là tương phản. Như Diệp Dư, lúc trước nàng đối với ngươi nhiều tàn nhẫn, chính ngươi nhất rõ ràng, nhưng ngươi nhận thức nàng thời điểm, ngươi cảm thấy nàng ôn nhu khả nhân, thiện lương nhu nhược. Khổng vũ cười khổ, giống như thật là như vậy. Ta sớm nhìn ra tới, ngươi tưởng cưới vợ, bất quá không cần luôn là nghĩ chuyện này. Rụt rè một chút hiểu hay không? Đừng tổng làm nhất kiến trung tình, ngươi nhất kiến trung tình, tất cả đều là vừa thấy mắt mù. Diệp Linh nói. Khổng vũ ho nhẹ hai tiếng, ta đã biết. Duyên phận nên tới thời điểm liền tới rồi, chờ ngươi chân chính gặp được đối cô nương, ngươi cảm giác, nhất định là bất đồng. Diệp Linh cười nói. Khổng vũ rũ mắt cười khẽ, hy vọng như thế còn có việc sao? Diệp Linh hỏi. Nga đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Khổng vũ chính xác, ngươi gả đi Đông Tấn, kế tiếp Tam Quốc quan hệ. Tam Quốc quan hệ, không phải thực hảo sao? Ta ở Đông Tấn, tỉ tỉ của ta ở Tây Hạ, đồ vật hai nước sẽ không đánh, các ngươi Nam Tống cũng là an toàn, ngươi đang lo lắng cái gì? Diệp Linh hỏi. Khổng vũ nhữ mày suy tư một lát, ngươi nói đúng. Ta nguyên lai lo lắng các ngươi đồ vật liên hợp lại, đem Nam Tống cấp nước. Không đến mức. Nam Tông có bằng hữu của ta, Diệp Linh lắc đầu, không cần tự mình đa tỉnh, ta nói chính là Thanh Vũ. Khổng Vũ vô ngữ mà nhìn Diệp Linh, lắc đầu thở dài, hành đi. Là đêm, Diệp Anh ở tại Thanh Linh trong cung, Bách Lý Túc cô ý ở ngự thư phòng trung phê duyệt tấu trương đến đã khuya, chờ hắn lại đây khi, Diệp Anh lại ngủ. Vì thế, hắn cùng đêm qua giống nhau, lén lút bỏ lên trên Diệp Anh giường, tự cho là thần không biết quỷ không hay, mừng thầm mà nhìn chằm chằm Diệp Anh xem thời điểm, liền nghe được Diệp Anh nói. Lại cười đánh chết Diệp Anh dứt lời Xoay người đưa lưng về phía Bách Lý Túc Tiếp tục ngủ Bách Lý Túc che miệng lại Nhìn Diệp Anh bóng dáng Trong lòng suy nghĩ Nguyên lai Diệp Anh không ngủ kia nàng đêm qua có phải hay không cũng không ngủ Nói như vậy Diệp Anh cam chịu hắn có thể lên giường ngủ Cái này nhận chi làm Bách Lý Túc nhịn không được lại cười lên tiếng Sau đó bị Diệp Anh một chân đá đi xuống Lại bỏ trở về Sớm chiều tương đối là tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai người quan hệ Bách Lý Túc ở thật cẩn thận mà thử, Diệp Anh thái độ ở từng giọt từng giọt mà mềm hóa. Tuy rằng mặt ngoài đối Bách Lý Túc vẫn là thực hung, bất quá có chút đổ vật, nàng đã không như vậy bại xích. Cách một ngày, Khổng Vũ khởi hành về nước, nói không đi đưa hắn Diệp Linh, vẫn là đem hắn đưa ra ngoài thành. Diệp Linh làm Khổng Vũ mang theo một phong thơ cấp Tống Thanh Vũ, là Nam Cung hành viết. Ngoài ra, Diệp Linh còn chuẩn bị một ít lễ vật, thỉnh Khổng Vũ hỗ trợ mang về cấp tiết thị cùng ôn mẫn, cũng chuyển cáo các nàng, nàng hết thể đều hảo. Không cần lo lắng, chờ rảnh rỗi sẽ trở về Vân An. Diệp Linh, ngươi trở về đi. Chờ ngươi thành thân thời điểm, ta sẽ cùng hoàng thượng đi đông tân uống rượu mừng. Khổng Vũ đối với Diệp Linh xua xua tay nói. Diệp Linh cười khẽ, "Không nhị, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận, nếu là cùng Thanh Vũ ra vào có đôi, sẽ dẫn người mơ màng." Khổng Vũ trắng Diệp Linh liếc mắt một cái, "Đã biết." Thấy Khổng Vũ rời đi, Diệp Linh dục ngựa hồi Tây Lương thành, chuẩn bị vào thành khi nên diện đụng phải muốn ra khỏi thành âu dương du âu dương du một thân kinh trang mang theo một tiểu đội nhân mã nhìn đến diệp linh giữ chặt cương ngựa ngừng lại linh vương ta có lời tưởng cùng ngươi nói diệp linh vững mẩy hảo hai người dục ngựa tới rồi cách đó không xa không người địa phương cũng không xuống ngựa âu dương du nhìn diệp linh ánh mắt có chút phức tạp ngươi lần đầu tiên tới tây lương thành liền biết hoàng thượng cùng tỷ tỷ ngươi quan hệ âu dương thanh xảy ra chuyện là ngươi làm diệp linh không có phủ nhận Là lại như thế nào? Nàng hại tỷ tỉ, tỉ của ta, chết chưa hết tội. Như thế nào, ngươi phải vì ngươi tỷ tỷ, tìm ta báo thù sao? Ta không tỷ tỷ. Âu Dương Du lạnh giọng nói. Lúc trước Âu Dương Du như vậy toàn tâm tín nhiệm Âu Dương Thanh, cho rằng Âu Dương Thanh thiện lương ẩn nhẫn, vì tình yêu có thể trả giá hết thảy. Nhưng nàng quay đầu lại ngẫm lại, Âu Dương Thanh ở nàng trước mặt, nhiều là ở ngụy trang, hào hứng nàng, lừa nàng, đem nàng đương thương xử. Nàng lúc trước quán gốc. Một lòng chỉ vì Âu Dương Thanh Hảo, làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn, sau lại mới phát hiện, Âu Dương Thanh căn bản chính là cái ích kỷ, lại hạ tiện vô sỉ nữ nhân. Người Tổng hội lớn lên. Âu Dương Thanh chết, đối Âu Dương Du tới nói, là nàng nhân sinh bức ngoặt Âu Dương ra suýt nữa bởi vậy hủy diệt, mà trải qua quá một hồi dung chuyển, lại bị Âu Dương Thành răn dạy qua đi, Âu Dương Du đã từng xúc động, tự phụ, ngạ mạn cũng chưa. Nghe được Âu Dương Du nói, Diệp Linh chậm rãi cười, ta cùng ngươi xin lỗi. Bất quá nếu ngươi không có tỉ tỉ, tìm ta có gì quý làm. Ngươi cùng Nam Cung Hành, đã sớm ở bên nhau đúng không? Âu Dương Du nhìn Diệp Linh lạnh giọng hỏi. Diệp Linh gật đầu, đúng vậy nàng biết Âu Dương Du đã từng thích quá Nam Cung Hành. Gương mặt kia. Đến nỗi hiện giờ, Âu Dương Du đối Nam Cung Hành có phải hay không còn có cái loại này tâm tư, Diệp Linh không thể hiểu hết. Đã biết, Âu Dương Du dứt lời, rụt ngựa xoay người, hướng tới ngoài thành mà đi. Diệp Linh nhìn Âu Dương Du bóng dáng chỉ cảm thấy không thể hiểu được đại hôn 3 ngày sau diệp anh hồi môn ra cùng đi ninh vương phủ bách lý túc mang theo nhi tử đi theo bách lý túc cấp diệp linh cùng diệp tinh tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật hắn đã chính thức trở thành diệp gia đại tỷ phu thập phần cảm kích diệp linh cùng diệp tinh đối hắn trợ giúp cùng tán thành hắn biết tuy rằng diệp linh thường xuyên độc miệng dối hắn diệp tinh ngay từ đầu thập phần chán ghét hắn nhưng bọn hắn đến sau lại đều không có thật sự ngăn cản quá hắn tiếp cận diệp anh cùng hai tử đối với diệp anh gả cho hắn chuyện này cũng không có phản đối Này đối bách lý túc tới nói ý nghĩa trọng đại bởi vì hắn biết rõ nếu là diệp linh cùng diệp tinh không tán thành hắn hắn cùng diệp anh tất nhiên là đi không đến hôm nay tình trạng này diệp tinh còn nhỏ mà diệp linh là thật sự đã cứu bách lý túc cũng mấy lần giúp hắn hắn đều ghi tạc đáy lòng không có ta lễ vật ta nam cung hành tỏ vẻ bất mãn bách lý túc cười nói chờ ngươi cùng tiểu muội thành thân lúc sau chính thức kêu ta một tiếng đại tỷ phu ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Nam cung hành khẽ hừ một tiếng. trăm dặm nhân cha ngươi hiện tại cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Diệp Trần hướng bách lý túc phía sau xem, phụ hoàng có cái đuôi sao? Là, ngươi phụ hoàng có một cái nhìn không thấy cái đuôi, hắn là cái yêu quái, sẽ ăn ngươi mẫu hậu, cho nên bảo bảo ngươi kế tiếp nhất định phải bồi ngươi mẫu hậu ngủ. Nam cung hành ôm Diệp Trần, tươi cười đầy mặt mà nói. a, Diệp Trần chừng lớn đôi mắt, kia phụ hoàng có thể hay không cùng ăn ta? bách lý túc dở khóc dở cười trần nhi đừng nghe hắn nói vậy ta biết mỹ nhân thúc thúc là nói giỡn, bất quá phụ hoàng nhìn mẫu hậu thời điểm giống như mỹ nhân thúc thúc nhìn thỏ thỏ giống nhau diệp trần khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà nói thỏ thỏ nam cung hành yêu nhất đồ ăn nam cung hành tỏ vẻ diệp trần cái này thấy rõ lực cùng so sánh trình độ phi thường lợi hại bách lý túc cười mà không nói diệp anh mặc kệ hắn tỷ hai người các ngươi hiện tại thật sự có phụ sướng phu tùy cảm giác diệp linh cười nói là ngươi hảo giác. Diệp Anh thần sắc nhàn nhạt mà nói, kia tỷ ngươi hiện tại còn tính toán, xem hắn không vừa mắt, hưu hắn, mang theo bảo bảo xa chạy cao bài sao? Diệp Linh cười hỏi. Diệp Anh nhìn thoáng qua Bách Lý Túc, lắc đầu. Bách Lý Túc thần sắc vui vẻ, liền nghe Diệp Anh nói, ta xem hắn không vừa mắt, liền hưu hắn, đoạt hắn ngôi vị hoàng đế cấp Trần Nhi ngồi, ta cầm giữ triều chính, cùng mẫu hậu cùng Trần Nhi cùng nhau quá, làm hắn xin công đi. Nam cung hành cùng Diệp Linh đều nở nụ cười. Bách Lý Túc khóc không ra nước mắt, Diệp Anh, ngươi quá độc ác. Đoạn hắn ngôi vị hoàng đế, Bá chiếm nhi tử không nói, thế nhưng liền mẹ hắn, Diệp Anh đều phải cướp đi Bá chiếm, còn nói làm hắn xin cơm đi, hắn cũng quá thẳng đi. Như thế nào? Diệp Anh hỏi lại. Bách Lý Túc vội vàng nói, hành. Ngươi vui vẻ liền hảo. Diệp Linh tấm tắc cảm thán, quỷ huynh, ngươi nhìn xem, này còn không phải phụ sướng phu tủy là cái gì. Nam cung hành gật đầu, chính là. Trăm dằm nhân cha người đêm tân hôn lên không được giường đều là trăng đi hai người các ngươi này quan hệ rõ ràng là vẹ vãn đanh yêu đâu nếu là một năm lúc sau các ngươi không cho bảo bảo sinh ra cái muội muội chính là trăm dặm nhân cha người không được có nỗi niềm khó nói không cần thẹn thùng tìm ta cho ngươi trị liệu bảo đảm thuốc đến bệnh trừ bách lý túc sắc mặt thực xuất sắc ngươi các ngươi nói bậy gì đó ai không được diệp linh hỏi diệp anh thì ngươi nói đi diệp anh thực bình tĩnh mà lắc lắc đầu bởi vì nàng không biết nhưng cái này lắc đầu liền rất thú vị một lòng muốn bày ra đại tỷ phu phong phạm bách lý túc bị nam cung hành cùng diệp linh này hai cái hô hóa cấp làm đến tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc quả thực quá mất hồn nam cung bình hoa ngươi đừng quên các ngươi sự còn muốn ta gật đầu bách lý túc tưởng hòa nhau một thành diệp anh thần sắc nhàn nhạt mà nói ta đồng ý các ngươi tính toán khi nào định ra tới bách lý túc nháy mắt không biết giận ở ninh vương phủ đợi cho mau trạng vạng mới trở về Ra cửa ngồi trên xe ngựa, Diệp Anh liền thấy Bách Lý Túc lại bắt đầu cười. Bệnh tâm thần. Diệp Anh phung tảo. Bách Lý Túc cười nói, muội muội cùng muội phu quá bướng bỉnh, bất quá ta làm đại tỷ phu, sẽ không theo bọn họ so đo. Luân đến ngươi so đo sao? Diệp Anh hỏi lại. Luân đến. Bách Lý Túc chính xác, ngươi không phát hiện, bọn họ đều thực thích ta sao? Không có. Diệp Anh lắc đầu. Liền có. Bách Lý Túc thực vui vẻ hắn lại không phải không hiểu biết nam cung hành cùng diệp linh là cái dạng gì người nếu là đem hắn đưa người ngoài bọn họ là sẽ không như vậy tùy ý cùng hắn nói giỡn. bách lý túc không có một mẹ đẻ ra thân đệ muội kiểu vương trăm dặm hoàn cùng thập công chúa chăm dặm ngưng tuy rằng ở minh thị dưới gối lớn lên nhưng bởi vì bách lý túc quá vãng thân thể nguyên nhân hắn vẫn luôn độc lai like độc vãng cùng kia đối đệ đệ muội muội cũng không có nhiều ít cảm tình bách lý túc suy nghĩ tốt nhất đệ đệ muội muội chính là nam cung hành cùng diệp linh như vậy đi luôn là ở trước mặt hắn làm âm mỹ, bướng bỉnh, làm chút làm hắn dở khóc dở cười sự, nhưng qua đi ngấm lại, thật sự thực đáng yêu, hơn nữa càng ngày càng làm hắn có loại đương đại ca cảm giác. trừ cái này ra, Bách Lý Túc có thể cảm giác được, ở Nam Cung hành cùng Diệp Linh không ngừng nói chêm chọc cười bên trong, hắn cùng Diệp Anh chi dàn quan hệ, có không ít hòa hoãn. Tựa như đại hôn đêm đó, nếu không phải Nam Cung hành cùng Diệp Linh chạy tới nháo, dẫn tới hắn cùng Diệp Anh thành cùng trận tuyến, hắn nơi nào có thể có cơ hội lên giường đi ngủ. Lúc ban đầu nhận thức Nam Cung Hành, Bách Lý Túc liền biết, hắn trong xương cốt là cái thực gấm áp người. Có thể nói, hắn có thể có giờ này ngày này hạnh phúc, Nam Cung Hành chính là lớn nhất công thần. Ta đây đêm nay có thể hay không cùng Phụ Hoàng Cùng Mẫu Hậu cùng nhau ngủ nha? Diệp trần hỏi. Đương nhiên có thể. Bách Lý Túc vội vàng gật đầu. Bọn họ một nhà ba người, chưa từng có cùng nhau ngủ quá. Thật tốt quá. Ta tưởng cùng Phụ Hoàng Cùng Mẫu Hậu cùng nhau ngủ. Diệp trần vui vẻ mà nói. Hồi cung lúc sau, Minh Thị đã đang chờ bọn họ. Diệp Trần đối Minh Thị nói, Hoàng tổ mẫu, ta đêm nay tưởng cùng phụ Hoàng cùng mẫu hậu cùng nhau ngủ, được không? Liên đêm nay, ngày mai làm cho bọn họ tiếp tục cho ta sinh muội muội, ta trở về cùng Hoàng tổ mẫu ngủ. Minh Thị buồn cười, hảo hảo hảo, chúng ta bảo nhi nhất ngoan. Bách Lý Túc cười đến thực vui vẻ, lại bị Diệp Anh giẫm hai chân. Ngủ trước, Diệp Trần nói muốn cùng Bách Lý Túc cùng nhau tắm rửa. Diệp Anh chuẩn bị đến cách vách thư phòng đi đọc sách. Làm cho bọn họ hai trà con chậm dai chơi. Mẫu hậu, ngươi muốn cùng nhau tẩy sao? Diệp Trần hỏi. Diệp anh lắc đầu, không cần, các ngươi tẩy đi. Diệp anh ngồi xuống, nhìn hai trang thư, liền nghe được cách vách chuyển đến Bách Lý Túc cùng Diệp Trần tiếng cười, không khỏi trong lòng than nhỏ. Có chút đồ vật, là nàng cái này mẫu thân cấp không được Diệp Trần, đây cũng là nàng nguyện ý thử, cùng Bách Lý Túc trở thành người một nhà nguyên nhân trí nhất. Một lát sau, Bách Lý Túc hạ giọng đối Diệp Trần nói, ngoan nhi tử Cùng ngươi mẫu hậu nói, làm nàng lại đây cho chúng ta trả lưng. Hảo nha. Diệp Trần cười gật đầu, sau đó lớn tiếng kêu Diệp Anh, mẫu hậu, phụ hoàng nói làm ngươi lại đây cho chúng ta trả lưng. Bách lý túc đỡ chán, xoa xoa Diệp Trần đầu nhỏ, dở khóc dở cười, này nhi tử cũng quá thật thành, làm gì một hai phải nói là hắn nói. Quả nhiên, ngay sau đó, liền nghe cách vách truyền đến Diệp Anh thanh âm, một chữ, lan. Diệp Trần cười hì hì nói, phụ hoàng, mẫu hậu nói làm ngươi lan đầu. Bách Lý Túc ôm Diệp Trần, ở thau tắm trung phiên cái lan nhi, nghiêm trang mà nói, lan qua. Mẫu hậu, phù hoàng vừa mới ở trong nước lan một chút. Diệp Trần vội vàng hướng Diệp Anh hội báo. Diệp Anh khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được nói một câu, thiếu tâm nhắn nhi. Bất quá Bách Lý Túc sớm đã không thèm để ý ở Diệp Anh trước mặt có hay không mặt mũi chuyện này. Nhà mình tức phụ nhi, hắn sĩ diện làm cái gì? Có cái gì hảo trang? Hắn chính là thích Diệp Anh, chính là tưởng thượng Diệp Anh dường, chính là bị đánh cũng vui vẻ bị mắng cũng cao hứng chính là tưởng cùng diệp anh ngủ không sợ diệp anh biết chờ diệp anh nghe cách vách gan tính lại diệp trần ở kêu nàng mẫu hậu mau tới ngủ diệp anh buông thư trở về trong phòng còn có chưa tán nhiệt khí đi vào nội thất liền thấy bách lý túc cùng diệp trần hai cha con đều chỉ xuyên đơn quần thượng thân trần trụi song song ngồi ở trên giường nhìn nàng bách lý túc ăn mặc quần áo thời điểm thoạt nhìn là thực gầy, nhưng dáng người cũng là tương đương không tồi diệp anh nhìn thoáng qua Đột nhiên xoay người, các ngươi làm gì? Đem quần áo mặc tốt. Mẫu hậu, đều phải ngủ, vì cái gì một hai phải xuyên như vậy nhiều quần áo đâu. Diệp Trần cười hì hì hỏi, mẫu hậu ngươi mau nhìn xem nha, ta cùng phụ hoàng thật sự giống như giống như. Hai chúng ta nơi này, đều có một viên trí đâu. Diệp Trần tay nhỏ chỉ vào bách lý túc ngực, nhiệt tình mà kêu Diệp Anh, phải cho nàng triển lãm hắn khi tắm trở tân phát hiện. Bách lý túc vẻ mặt vô tội, Diệp Anh, là nhi tử tưởng như vậy, không liên quan chuyện của ta ta đi thư phòng ngủ diệp anh dứt lời liền đi bách lý túc trong mắt tràn đầy ý cười ở diệp trần bên thai nhỏ giọng nói không chơi ngươi nương thẹn thùng dứt lời vội vàng chảo quá bên cạnh quần áo mặc vào gọi lại diệp anh ta mặc xong rồi ngươi mau trở lại trần nhi đều mệt nhọc hắn tưởng cùng chúng ta cùng nhau ngủ diệp anh bước chân cứng lại trầm mặc một lát xoay người đi trở về tới thời ra dày vỡ lên giường ôm lấy diệp trần ở diệp trần nhìn không tới địa phương lại đá bách lý túc một chân Bách Lý Túc vui vẻ mà nhìn hai mẹ con nằm xuống, hắn lên giường đi, nằm bên ngoài sườn, đem giường màn bông, một nhà ba người có cái ấm áp tiểu không gian. Diệp Trần không có mặc áo trên, hắn ở Diệp Anh cùng Bách Lý Túc trung gian ngồi dậy, chỉ vào chính mình ngực một viên trí, đối Diệp Anh nói, mẫu hậu, ngươi xem nhà, phụ hoàng nơi này cũng có giống nhau. Diệp Anh nhìn thoáng qua, trong đầu không chịu khống chế mà lại xuất hiện Bách Lý Túc trần trụi ngực, hơi hơi như mày, duỗi tay đem Diệp Trần kéo xuống tới nằm, ngủ. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ hưng phấn mà nhìn nhìn Diệp Anh, lại nhìn nhìn Bách Lý Túc, một tay kéo qua Diệp Anh tay, một tay kéo qua Bách Lý Túc tay, đặt ở cùng nhau, dùng hắn hai chỉ tay nhỏ bao, ngủ đi. Nhi tử lại cấp chế tạo một cái mỹ diệu cơ hội, Bách Lý Túc tay tùy tâm động, nắm lấy Diệp Anh tay, nhắm mắt lại, khỏe môi hơi câu, ngủ đi. Diệp Anh không thích tư thế này, nhưng nàng biết, Diệp Trần thực thông minh, rất nhiều sự đều có thể cảm giác được. Hôm nay là bọn họ một nhà ba người cùng lần đầu tiên nằm ở trên một cái giường, nàng không muốn làm chuyện gì, làm Diệp Trần thất vọng, không vui. Vì thế, Diệp Anh cố tình xem nhẹ Bách Lý Túc trong tay truyền đến nhiệt độ, nhắm mắt lại, lại mất ngủ. Bất quá Bách Lý Túc đêm nay ngủ thật sự hương, xưa nay chưa từng có an tâm thoải mái. Tỉnh lại khi, Diệp Anh tay đã không ở trong tay hắn, Diệp Trần ngủ ngủ bỏ tới rồi hắn trên người đi. Bách Lý Túc nhìn Diệp Trần trong trắng lộ hồng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, trong lòng vui mừng mềm mại. Diệp Anh cũng tỉnh, nhìn đến hai cha con ngủ tư thế, nàng thừa nhận, cái này hình ảnh thực mỹ, nàng cũng thích. Hiện giờ trong cung liền một nhà bốn người, mỗi ngày đồ ăn sáng, Minh Thị đều sẽ chờ Bách Lý Túc cùng Diệp Anh qua đi cùng nhau ăn, nàng sẽ làm nhân tinh tâm chuẩn bị Diệp Anh thích đồ ăn, vì thế còn chuyên môn cùng Diệp Linh hỏi thăm quá. Lúc này Minh Thị nhìn Bách Lý Túc cùng Diệp Anh cùng nhau nắm Diệp Trần xuất hiện ở trong tâm mắt, trên mặt lộ ra vui mừng cười, đứng dậy đón nhận đi. Diệp Trần buông ra Bách Lý Túc cùng Diệp Trần tay. Chạy tới ôm lấy Minh Thị, Hoàng tổ mẫu, ta rất nhớ ngươi nha. Rõ ràng đêm qua mới thấy qua, Minh Thị nghe Diệp Trần nói như vậy, trong lòng cao hứng cực kỳ. Hoàng tổ mẫu, đêm qua ta cùng Phụ Hoàng cùng nhau tắm rửa, còn có mẫu hậu chúng ta cùng nhau ngủ, lôi kéo tay. Diệp Trần cùng Minh Thị hội báo. Thật tốt. Minh Thị cười gật đầu. Ăn cơm xong, Minh Thị hỏi Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Sự. Bách Lý Túc nói, này hai ngày đông Tấn Thái tử hẳn là liền sẽ chính thức tới cầu hôn. Không cần này hai ngày, chính là hôm nay. Nam Cung Liệt vào cùng, thấy Bách Lý túc, Bách Lý bệ hạ, có một số việc, nói vậy ngươi đều rõ ràng, buồn cung liền không quanh coi lòng vòng. Thất đệ tâm mộ Ninh Vương, hy vọng Bách Lý bệ hạ thành toàn. Nam Cung Liệt đi thẳng vào vấn đề mà nói. Bách Lý túc khẽ gật đầu, trâm cùng dạ vương là bạn tốt, chuyện tới hiện giờ, tự nhiên sẽ không ngăn cản việc hôn nhân này. Như thế rất tốt. Nam Cung Liệt cười đến sáng sảng. Ngày đó vạn chút thời điểm. Tây Lương Thành Trung truyền khai, Đông Tấn dạ Vương Nam cung hành cùng Tây Hạ Ninh Vương Diệp Linh, chính thức đính hôn. Năm ngày sau, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh, sẽ tự mình đưa Diệp Linh xuất giá, đi trước Đông Tấn. 163 thanh vũ bại lộ, Lao Nam chờ đợi. Diệp Anh, nhìn xem cái này. Bách Lý Túc đem thiếp vàng áp hoa giấy đặt ở Diệp Anh trước mặt. Diệp Anh buông quyển sách trên tay, cầm lấy tới, phát hiện là của hồi môn đơn tử, ước chừng có mười mấy trang. Đây là chúng ta cấp tiểu nội chuẩn bị của hồi môn Ngươi xem đủ sao. Còn tưởng thêm nữa cái gì, ta là người đi làm. Bách Lý Túc mỉm cười. Diệp Anh không nói chuyện, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, khẽ gật đầu nói, đủ rồi, cảm ơn. Cảm tạ cái gì? Diệp Linh là ta tiểu muội. tục nữ nói, trưởng huynh như cha. Diệp Anh như mày, Bách Lý Túc vội vàng cầm mồm. Đông Tấn không có xính lễ tới. Liền tưởng như vậy đem người tiếp đi. Diệp Anh hỏi. Bách Lý Túc cười lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Nam Cung sớm đã chuẩn bị tốt. Ngày mai liền đến, mẫu hậu luyến tiếp hải tử, làm nàng tùy chúng ta cùng tiến đến Đông Tấn làm khách đi. Diệp Anh nói, Bách Lý Túc ý cười gia tăng, hảo. Lúc trước tiểu mội chuyên môn giúp mẫu hậu điều trị quá thân thể, nguyên tưởng rằng tiểu mội cùng Nam Cung sẽ trước thành thân. Mẫu hậu tính toán theo ta đi Đông Tấn, gặp người cùng hải tử. Hiện giờ liền cùng đi đi. Vốn dĩ Minh Thị có chút do dự, sợ mang theo nàng ra cửa, cấp Diệp Anh cùng Bách Lý Túc thêm phiền thoái. Bất quá nghe Bách Lý Túc nói đây là diệp anh ý tứ nàng liền vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi ngày kế lâm triều bách lý túc tuyên bố chờ hắn đi rồi từ cựu vương trăm dặm hoàn cùng thừa tướng minh trung tin chủ trì triều chính đông tấn chuyên môn đón dâu đội ngũ nguyên mông quần quận mà vào tây lương thành dẫn tới ba cánh sôi nổi vây xem tuy không biết hệ lụa đỏ trong dương đều trang cái gì nhưng chỉ xem xính lễ số lượng khiến cho người kinh ngạc cảm thán không thôi đây là nam cung hành đã sớm chuẩn bị tốt lúc trước mang đi nam sở chỉ là trong đó một bộ phận bởi vì biết rõ lần đó thành không được. Trưởng tỷ như mẹ, xính lễ đơn tử bị đưa đến Diệp Anh trong tay, so bách lý túc cấp Diệp Linh chuẩn bị của hồi môn chỉ nhiều không ít, hơn nữa trong đó có rất nhiều chỉ ở trong lời đồn nghe qua chân bảo. Việc hôn nhân này, trải qua khúc chiết, bị người trong thiên hạ nói chuyện say xưa. Diệp Linh trải qua, có thể nói chuyên kỳ. Thân tướng phụ thân Diệp Thịnh, chiến thần vong phu Vân yêu, mà nàng tự thân, từ lúc trước nam sở đệ nhất phế vật mỹ nhân, trở thành nam sở chủ tướng lại biến thành Tây Hạ quốc linh vương một đường đi tới dùng thực lực đánh nát đối nàng phê bình chuyện tới hiện giờ như cũ có người để Diệp Linh là cái quả phụ chuyện này nhưng thì tính sao đâu đã từng Đông tấn cùng Nam sở liên hôn có người tưởng chính trị liên hôn tuy rằng lúc trước nói chính là Nam cung hành ái mộ Diệp Linh nhưng có rất nhiều người cũng không tin tưởng hiện tại Diệp Linh từ Nam sở tới Tây Hạ Nam cung hành từ Nam sở đổi tới Tây Hạ bất luận như thế nào chính là muốn cưới nàng như vậy nhiều xính lễ Làm người chưa từng nhìn thấy Nếu không phải bởi vì ái mộ Còn có thể là cái gì Vì thế, lại có tân tranh luận Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Rốt cuộc ai không xứng với ai Có người nói, Diệp Linh quả phụ thân phận là cái vết nhơ Không xứng với Nam Cung Hành Cũng có người nói Nam Cung Hành là cái ăn chơi chắc táng Thực lực không xứng với Diệp Linh Bất quá ngày gần đây, Diệp Linh đang ở hướng quan Không để ý đến chuyện bên ngoài Đến nỗi chuẩn bị xuất giá công việc Nàng cái gì đều mặc kệ đều là bách lý túc cùng diệp anh ở làm ở diệp anh cùng bách lý túc đại hôn ngày kế phong bất dịch liền rời đi tây lương thành hoàn hồn y ghi cốc đi bởi vì kế tiếp muốn đi đông tấn tham gia nam cung hành cùng diệp linh hôn lễ nhưng hắn đem lúc trước tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ đưa cho diệp anh yêu cầu hoàn hồn y ghi cốc lại tìm điểm bà bối ngoài ra ngu chú đã sớm nói qua chờ nam cung hành thành thân hắn muốn đi uống rượu mừng thân y ghi cốc khoảng cách tây lương thành cũng bất quá ba ngày lộ trình phong bất dịch hôm nay hồi cốc sau liền đi tìm ngu chú tiểu phong nhi ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại ngu chú nhìn thấy phong bất dịch có chút ngoài ý muốn phong bất dịch ngồi xuống đem trong tay hắn để một vò rượu đặt ở trên bàn đây là bách lý túc đưa cho sư phụ tây hạ cống rượu ngu chú ánh mắt sáng lên ôm qua đi mở ra hít sâu một hơi thương ngu chú manh rót mấy khẩu rượu sau mới đem cái bình bông có chút bất mãn mà nói bách lý túc kia tiểu tử cũng quá keo kiệt đi Liền đưa như vậy tiểu một vò. Đều không đủ uống một đốn. Phong bất dịch thực bình tĩnh mà nói, hắn vốn dị chuẩn bị 10 đàn, mặt khác 9 đàn bị ta tuyển chuyển từ chối. Ngu chú trừng lớn đôi mắt, tức giận mà nói, ngươi tên tiểu tử thúi này. Đó là đưa cho vi sư, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt. Sư phụ, rượu tuy hảo, không thể mê rượu. Phong bất dịch khỏe môi hơi câu, uống ít điểm đi. Ngu chú hầm hừ mà lại rót mấy khẩu rượu, lúc này mới nhớ tới, vừa mới vấn đề phong bất dịch còn không có trả lời. Lại hỏi một lần. Bởi vì lại có hỷ sự, cho nên ta liền đã trở lại. Phong bất dịch cười nói. Ngu chú sửng sốt một chút, cái gì hỷ sự? Sư phụ đoán một chút. Phong bất dịch tút út mở mở. Ngu chú chấp trước mắt, không phải là. a hành cái kia tiểu tử thúi, cũng muốn thành thân đi. Phong bất dịch mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Ngu chú cười ha ha, vi sư lúc trước nói cái gì tới. Liền biết hắn chuyện tốt gần. Sư phụ muốn đi đông tấn uống rượu mừng sao. Phong bất dịch hỏi. Ngu chú gật đầu, đi, đương nhiên muốn đi. A hành cũng là vi sư ái đồ, lớn như vậy thì sự, không thể bỏ lỡ. Đến lúc đó, vi sư cần phải đem đông tấn hoàng thất cống rượu, hào hào uống cái đủ. Phong bất dịch thở dài lắc đầu, ta xem sư phụ không phải vì A hành, là vì uống rượu. Giống nhau, giống nhau. Ngu chú vui tươi hớn hở mà nói. Kia sư phụ nhưng đến cấp A hành chuẩn bị hạ lễ, bằng không không uống rượu. Phong bất dịch nói. Ngu chú liên tục gật đầu, đây là tự nhiên. Vị sư biết hắn không dùng được bao lâu liền sẽ thành thân, hạ lễ là đã sớm chuẩn bị tốt. Phải không? Sư phụ chuẩn bị cái gì? Có thể hay không làm ta xem xem? Phong bất dịch tò mò. Không thể. Ngu chú xua tay, ngươi hiện tại nhìn, đến lúc đó liền không có kinh hỉ. Hào đi. Bất quá ta cấp a hành chuẩn bị hạ lễ còn thiếu mấy vị dược liệu, sư phụ nơi này có sao? Phong bất dịch nói, báo vài loại dược liệu tên. vị sư đi tìm xem, cho ngươi đưa qua đi. Ngu chú cười đồng ý. Cảm ơn sư phụ. Phong bất dịch đứng dậy rời đi, tâm tình không tồi. Trở lại hắn trụ sân, hỏi thân y lý cốc tiểu đệ tử, hắn rời đi mấy ngày nay, trong cốc có hay không chuyện gì? Tiểu đệ tử nói không có, người ngoài không có tới quá, cũng không ai xuất gốc. Ngu chú lại lần nữa tiến vào mật thất trung, liền thấy Lào phụ nhân ngồi ở ghế nằm bên trong, hoàn nhan đu quỷ gối một bên, túi đầu, đang ở cho nàng đóng chân. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày, hoàn nhan đu gầy một vòng lớn nhi khuôn mặt tiểu tụy mà tái nhợt a tỷ ta nghĩ tới nghĩ lui các ngươi vẫn luôn ở chỗ này không thấy thiên nhật không phải kế lâu dài ngu chú đối lão phụ nhân nói lão phụ nhân hít mắt hư lệnh một tiếng ngươi bất quá chính là sợ chọc phải phiền thoái hỏng rồi ngươi hiện tại hảo thanh danh thôi a tỷ đây cũng là vì ổn thỏa khởi kiến chúng ta ở bất đồng địa phương vạn nhất xảy ra chuyện còn có thể có hậu lộ ngu chú lời nói thấm thiế mà nói chờ xích diễm trở về a tỷ vẫn là đến ta phía trước vì ngươi an bài địa phương đi thôi ta sẽ an bài cũng đủ nhân thủ cấp a tỷ dùng lão phụ nhân khẽ hừ một tiếng không có phản đối nữa ngu chú ở bên cạnh ngồi xuống đối lão phụ nhân nói a tỷ nam cung hành cùng diệp linh thật sự muốn thành thân nghe thế hai cái tên hoàn nhan đú tay dừng một chút lão phụ nhân bỗng nhiên trợn mắt ngồi thẳng thân thể nhìn ngu chú lạnh giọng nói mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cần thiết ngăn cản không thể thương diệp linh mặt khác cùng ta không quan hệ. Ngu chú thật sâu mà thở dài một hơi, A Tỷ yên tâm, ta minh bạch, ta đã chuẩn bị tốt. Quá mấy ngày, ta liền phải mang theo đồ nhi đến Đông Tấn đi uống rượu mừng. Nếu ở ta đi phía trước, sinh diệm không có trở về, liền chờ ta trở lại sau, A Tỷ lại đi đi. Đã biết. Lão phụ nhân nói, lại nằm trở về, mắt lạnh răn rẻ hoàn nhan du, xem ngươi kia hữu khí vô lực bộ dáng, Hào hào ấn. Ngươi trong bụng hài tử không nghĩ muốn hoàn nha nữ thân mình hơi hơi run một chút rũ mắt cung kính mà nói là sư phụ sau đó tiếp theo cấp lao phụ nhân miết chân ba ngày sau sở minh trạch cùng một trọng thiên về tới thần y ly cốc lần trước tới sở minh trạch là bị một trọng thiên mê choáng mang đến mang đi toàn bộ hành trình cũng không biết lao phụ nhân nơi địa phương là nơi nào nhưng lần này hắn đã biết sở minh trạch trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới lão phụ nhân cùng thần y ly cốc thế nhưng là một đường thậm chí có thể là thần y di cốc không muốn người biết chân chính chủ tử thần y di cốc ở thiên hạ mỹ danh truyền xa ngay cả các quốc gia hoàng thất đối thần y di cốc cốc chủ cùng thiếu chủ đều khách khách khí khí không dám đắc tội sở minh trạch từ nhỏ liền biết mặt ngoài càng đẹp đồ vật nội bộ khả năng càng dơ bẩn hư thối thí dụ như đã từng võ lâm minh chủ tô yên còn giống như nay thần y di cốc cốc chủ ngu chú. ở sở minh trạch xem ra căn bản chính là một loại người sở minh trạch hận tô yên nhưng hắn sẽ không bởi vậy đối ngu chú thế nào bởi vì hắn nguyện trung thành lao phụ nhân có hắn muốn đạt tới mục đích xích diễm làm ngươi làm sự thế nào lao phụ nhân lạnh giọng hỏi sở minh trạch quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói hồi chủ tử nói dược liệu tìm được rồi một nửa vân yêu sự chưa xác nhận nam cung hành cùng diệp linh việc hôn nhân đã hủy diệt bất quá thuộc hạ không lâu phía trước biết được bọn họ lại lần nữa đính hôn nay đây vội vàng chạy tới tây lương thành trên đường được chủ tử mệnh lệnh tiến đến nơi này nguyên lai thuộc hạ liền dư lại này một cái lão phụ nhân cũng không có trách cứ sở minh trạch nhìn hắn lạnh giọng nói bản tôn làm tốt giống nhau và bối muốn giao cho ngươi vân yêu cùng tống thanh vũ sự sẽ trở nên đơn giản rất nhiều lão phụ nhân nói ném cho sở minh trạch một cái thật nhỏ dự bình không cần mở ra bên trong đồ vật gọi là dẫn cổ hương Chuyển sinh cổ là bất diệt ngươi ở tống thanh vũ ngủ say khi bậc lửa này hương nếu có thể dẫn ra cổ trùng Thuyết minh hắn chính là vân Liêu chuyển sinh. Sở minh trạch rũ mắt, tiếp nhận cái kia dự bình, nắm trong tay, cung kính nói, là, chủ tử. Dẫn cổ hương cực chân quý, bản tôn cũng mới làm ra điểm này. Nhớ rõ, nhất định phải vạn vô nhất thất. Lao phụ nhân lạnh giọng nói, là. Sở minh trạch cung vừa nói, nếu chuyển sinh cổ bị dẫn ra, Tống Thanh Vũ còn có thể sống sao? Thuộc hạ muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã là Tống Thanh Vũ, đương nhiên có thể sống. Bất quá chuyển sinh cổ rời đi hắn, liền sẽ lập tức chết đi, vô pháp lại dùng. Lao phụ nhân nói. Sở Minh Trạch đấy mắt hiện lên một tia thất vọng. Vốn dĩ cho rằng, kia cái chuyển sinh cổ còn có thể lại dùng. Cái gọi là bất diệt, chỉ là đối ký chủ bất diệt. Kia thuộc hạ hiện tại là đi Nam Tống, vẫn là đi Tây Lương Thành, phá hư Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Hôn Sự. Sở Minh Trạch hỏi. Người đi Nam Tống, xác nhận Tống Thanh Vũ Sự. Đến nỗi Nam Cung Hành cùng Diệp Linh Hôn Sự, bản tôn có an bài khác. Lao phụ nhân nói, là, thuộc hạ tuân mệnh. Sở minh trạch cung kính mà nói. Mục trọng tiên một thân áo xám, tóc trắng xóa, thân hình cao lớn, trong mắt tinh quang lập lẻ. Lúc này ngồi ngay ngắn ở ngu chú trong phòng, mục thương liền quỷ trước mặt hắn, chỉ thầy cho hai người, không thấy ngu chú. Sư phụ, ta cùng u nhi tới thần y lý quốc tìm người, không nghĩ tới kia ngu môn chủ, thế nhưng như vậy đối đại với chúng ta. Mục thương vẻ mặt tức giận, cầu sư phụ, thì ngu môn chủ đem chúng ta thả đi. Tu Nhi có thai, nàng nếu là có bất chấp gì, ta cũng mất mạng sống. Ta thể, chúng ta rời đi nơi đây, cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài. Mục Trọng Thiên thật sâu mà thở dài một hơi, túi người đem một thương từ trên mặt đất kéo tới, ấn hắn ở bên cạnh ngồi xuống, "Thương Nhi, ngươi đối Vi sư tới nói, là đồ đệ, cũng là nhi tử. Ngươi một hai phải đuổi theo kia Bắc Hồ công chúa, vì nàng làm nhiều như vậy, đây là ngươi lựa chọn, Vi sư cũng không hảo can thiệp. Ngươi yên tâm, nếu các ngươi đã thành hồn Vi sư sẽ cùng chủ tử nói, làm hắn không cần thương tổn hoàn nhan đu cùng các ngươi hài tử. Mục Thương Trường lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Mục Trọng Thiên, "Sư phụ, Ngươi đang nói cái gì? Cái gì chủ tử?" Mục Trọng Thiên hơi hơi mỉm cười, "Thương Nhi, có một số việc, vi sư hiện tại không hảo cùng ngươi giảng. Bất quá vi sư đã phụng ngu môn chủ là chủ, vì hắn cống hiến. Chúng ta ở làm một chuyện lớn, một khi thành công, sẽ được đến ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng chỗ tốt." Nghe vi sư một câu khuyên, Hảo hảo vi chủ tử làm việc, không ngừng ngươi cùng hoàng nha lũ có thể đoàn tụ, thậm chí có thể đời đời kiếp kiếp ở bên nhau. Sư phụ ngươi điên rồi sao? Mục thương nghe mục trọng thiên nói, quả thực hoài nghi chính mình lỗ thai, ta mặc kệ các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì sự, cùng ta cùng U Nhi không quan hệ. Cái gì chỗ tốt, chúng ta cũng không cần. Sư phụ, ta chỉ cầu ngươi, thả chúng ta đi. Chúng ta chỉ nghĩ quá an bình nhật tử. Mục thương nói, lại ở mục trọng thiên trước mặt quỳ xuống, đối với mục trọng thiên dập đầu cầu xin liên tục ngu chú từ nội thất đi ra cười nói lão mục, ngươi này đồ lệ nhưng không giống ngươi a mục trọng thiên sắc mặt trầm xuống nhấc chân hung hăng mà đá tới rồi mộc thương trên đầu nghiệt đồ ngươi còn như vậy không biết tốt xấu vi sư cũng hộ không được ngươi ngu chú dỗi tay đem một thương kéo tới lão mục, sinh lớn như vậy khí làm cái gì ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cái này đồ đệ, thực không tồi hắn có để ý người có thể vì này trả giá sinh mệnh Tự nhiên cũng nguyện ý vì hắn phu nhân hài tử, vì bản tôn trả giá sinh mệnh. Mục thương, ngươi nói đi. Mục thương túi đầu, gắt gao mà nắm nắm tay đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Ngu chú cười ha ha, không sao. Ngươi biết nên làm như thế nào. Là đêm, mục thương gặp được hoàn nhan đu. Đêm khuya tĩnh lặng thời gian, dựa theo ngu chú an bài, lão phụ nhân bị mục trọng thiên cõng, rời đi mật thất, hoàn nhan Du cũng cùng ra tới. Mục thương, đi mang theo ngươi phu nhân, cùng nhau đi thôi. Ngu chú trên mặt mang theo hiền lành cười, bất quá, không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, các ngươi một nhà ba người, tối nay chỉ có thể cùng chết. Mục thương bước nhanh đi qua đi, ôm lấy hoàng nhan đu hoàng nhan đu rơi lệ không ngừng, chỉ cảm thấy ông trời đối bọn họ quá tàn nhẫn. Đoàn người lạng yên không một tiếng động mà rời đi thần y ghề cốc, đi ngu chú đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác một tòa bí ẩn sân cốc. Bên trong kiến phòng ở, yêu cầu dùng đến đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, mà trong cốc khắp nơi đều có đồ vật không sợ có người xông vào lão phụ nhân còn tính vừa lòng cấp kia sơn cốc nổi lên cái tên gọi là vĩnh sinh cốc ở bên kia giàn xếp hảo lúc sau sở minh trạch rời đi lại lần nữa đi trước nam thống cùng đi người của hắn trừ bỏ một trọng thiên ở ngoài còn có mục thương thây lương thành ninh vương phủ diệp linh tử tu luyện trung tỉnh lại liền thấy nam cung hành ngồi ở cách đó không xa nhìn nàng tiểu diệp tử người tỉnh nam cung hành thần sắc vui vẻ tiến lên đây Đem Diệp Linh kéo tới, ôm chặt lấy, ta rất nhớ ngươi à? Chẳng lẽ ta nhập định một năm? Diệp Linh hỏi. Nam cung hành vông ra Diệp Linh, túi đầu chính là một cái triển miên nụ hôn dài, rồi sau đó chưa đã thèm mà nói, hai ngày, bất quá với ta mà nói, sống một ngày bằng một năm. Hai ngày. kia ngày mai ta liền phải xuất giá. Diệp Linh nhúng mẩy. ân, ngày mai ngươi liền phải theo ta đi. Nam cung hành ôm Diệp Linh, biểu tình sung sướng. Thời gian quá đến thật nhanh a chúng ta nhận thức, đều đã hơn một năm. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành nhìn Diệp Linh, ánh mắt sáng quắc mà nói, ta hy vọng lại mau một chút, tối nay chính là động phòng hoa trúc. Cái này sao Diệp Linh trên mặt bay tới hai đóa mây đỏ, thực nhanh, gấp cái gì? Tiểu Diệp tử ngươi thế nhưng cũng sẽ thẹn thùng. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Nam Cung Hành cảm thấy thực ngạc nhiên. Suy nghĩ ngươi không có mặc quần áo bộ dáng Diệp Linh ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang mà đẩy ra Nam Cung Hành thành thân phía trước không chuẩn lại đối ta động tay động chân nam cung hành lại trộm cái hương cười đến thực vui vẻ ta liền biết tiểu diệp tử ngươi mê luyến thân thể của ta bất quá tỷ tỷ ngươi tỷ phu một hai phải tự mình đưa ngươi đi đông tấn này dọc theo đường đi ngươi phải hảo hảo tu luyện đi ta cho ngươi hộ pháp diệp linh đã hướng quan thành công bất quá muốn đem kia một giáp tử nội lực tất cả đều hóa thành mình dùng còn cần thời gian nhưng nàng hiện giờ thực lực so với đã từng đã là bay vọt thức tăng lên tuy rằng còn không phải nam cung hành đối thủ diệp linh gặp được xính lễ đơn tử cũng gặp được của hồi môn đơn tử thực vui vẻ mà tới một câu phát tài nam cung hành tỏ vẻ hắn chính là từ hắn phụ hoàng nơi đó cấp đoạt không ít thứ tốt nhất định phải vẻ vang mà đem diệp linh cưới trở về chiêu cáo thiên hạ nàng là người của hắn tháng 5 sơ 10, đại các ngày diệp anh vốn dĩ chuẩn bị đầy đủ hết muốn cho diệp linh ăn mặc áo cưới rời đi tây lương thành đây là lễ nghĩa lúc trước diệp anh rời đi nam sở chính là như vậy bất quá Diệp Linh kiên quyết không chịu xuyên cảm thấy ra khỏi thành phải cởi ra quá phiền toái vốn dĩ chính là làm cho người khác xem không cần thiết Nam Cung hành đối này cũng không kiên trì Đông Tấn Minh mông quần cuộn đón dâu đội ngũ ở Ninh Vương phủ ngoại chờ Nam Cung hành một thân hồng bào cưỡi ở trên lưng ngựa nhìn không chớp mắt mà nhìn Ninh Vương phủ đại môn mặt trời lên cao đại môn mở ra Diệp Linh ở Diệp Anh cùng Diệp Tinh làm bạn dưới chậm chậm đi ra một thân váy đỏ sấn đến kia trương tuyệt sắc huynh thành mặt Diễm sắc vô song. Chỉ vẽ trang điểm nhẹ, như cũ Mỹ đến làm người đã quên hô hấp. Tây Hạ Quốc đưa gả đội ngũ, cũng tới rồi cách đó không xa. Còn có rất nhiều ngẩng cổ vây xem ba cánh. Ở trước mắt bao người, Nam Cung Hành đối với Diệp Linh dôi tay, Diệp Linh phi thân dựng lên. Mọi người trong tầm mắt, chỉ thấy một màn hồng ảnh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà bay đến Nam Cung Hành bên cạnh. Nam Cung Hành cánh tay dài bao quát, Diệp Linh thuận thế ngồi ở hắn trước người. Nam Cung Liệt cười mắng, lao thất tên hôn đàn này có thể hay không hiểu chút lễ nghĩa bất quá này hai người ở một khối thật là đẹp đây cũng là mọi người đệ nhất cảm giác quá mỹ chỉ thấy kia tuấn mã phía trên tuyệt thế vô song mỹ nam tử trước người ôm lấy mỹ lệ động lòng người tân lương và áo giao triển mặt mày tương hối doanh doanh cười gian quanh mình hết thảy đều mất nhan sắc phảng phất thiên địa mê mang chỉ dư này một đôi bích nhân lúc này không có người sẽ lại đi tưởng ai không xứng với ai vấn đề Chỉ cảm thấy đây là trời đất tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ. Hoa. Mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu gì hảo hảo xem Nga. Diệp chân ngựa đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ kinh ngạc cảm thán. Quỷ huynh Diệp Linh nói. Đổi cái xưng hô. Trước kia ta là ngươi quỷ tướng công, từ hôm nay bắt đầu, không phải. Nam Cung Hành trong mắt tràn đầy ý cười. A hành. Diệp Linh khinh khinh nhu nhu mà gọi ra tên này. Tuy rằng cũng có những người khác quản Nam Cung Hành kêu A hành, nhưng hắn chính là cảm thấy. Diệp Linh kêu, nhất dễ nghe em hai, như là có một mảnh lông chim ở hắn trong lòng nhẹ nhàng phất quá. Nam cung hành quay đầu ngựa lại, mang theo Diệp Linh hướng cửa thành phương hướng đi. Đón dâu đội ngũ, đưa gả đội ngũ, Nguyên mông quần quận mà theo ở phía sau. Phía trước đã ra khỏi thành, còn có một nửa ở Ninh Vương phủ cửa không có động. Thật lâu lúc sau, Tây Lương thành bá cánh nhớ tới một ngày này, cộng thừa một con, ôm nhau rời đi kia đối bích nhân, như cũ nói chuyện say xưa, ca ngợi cảm thán. Đây là lời phía sau. Ra khỏi thành sau, Nam Cung Hành mang theo Diệp Linh, dục ngựa dơ roi, thực mau không thấy bóng người. Nam Cung Liệt cùng Bách Lý Túc đều thực vô ngữ, làm đội ngũ cứ theo lẽ thường đi trước. Hai người tới rồi một chỗ rừng cây bên trong, mã tốc thả chậm, Diệp Linh cười hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mang ta tư buôn đầu. Nam Cung Hành đỡ lấy Diệp Linh eo, làm nàng xoay cái phương hướng, ôm nàng triển miên hôn môi. Chỉ là tiểu Diệp tử ngươi hôm nay quá Mỹ, ta muốn hôn ngươi. Nam Cung Hành thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Lôi kéo Diệp Linh xuống ngựa. Hắn tự chủ, đã mau không được. Hai người mười ngón tay đan vào nhau, liền ở rừng cây bên trong lang thang không có mục tiêu mà tàn bộ, chờ mặt sau người. Hội hợp lúc sau, Diệp Linh cùng Nam Cung Hành đều không có lại cưỡi ngựa, ngồi xe ngựa. Đa số thời điểm, Diệp Linh ở tu luyện, Nam Cung Hành ở bên cạnh đọc sách hoặc điêu khác, vì nàng hộ pháp. Diệp Trần thực vui vẻ, nay với hắn mà nói, chính là ra cửa du ngọn nhi. Minh Thị cũng đặc biệt cao hứng. Bởi vì nàng đời này đều không có cơ hội ra xa nhà. Lúc này đây đến Đông Tấn đi, bên người bồi nhi tử con dâu, còn có đáng yêu tiểu tôn tử, không để bụng nhìn đến cái gì phong cảnh, cũng đã thực thỏa mãn. Trừ bỏ bên ngoài thượng hộ vệ, âm thầm còn có không ít cao thủ, nghe mông ngao điều khiển. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều biết, chỗ tối có người, không muốn bọn họ thành thân, chắc chắn ra tới phá hư. Chỉ là sẽ dùng cái gì phương thức, bọn họ vô pháp xác định, chỉ có thể tận lực làm tốt phòng bị. Lần này làm Bách Lý Túc cùng Diệp Anh cùng đi Đông Tấn, không chỉ là vì đưa gả, cũng là vì an toàn khởi kiến. Bách Lý Túc cũng là kêu lão yêu bà mục tiêu nhân vật, không chừng khi nào, liền sẽ bị tìm tới môn tới. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh đều kế hoạch hảo, nếu thuận lợi thành thân, trở thành thân lúc sau, bọn họ lại đi theo Bách Lý Túc cùng Diệp Anh hồi Tây Hạ tới trụ. Đến lúc đó đều ở một chỗ, càng ổn thỏa một ít, phòng ngừa Bách Lý Túc ngày nào đó đột nhiên đã bị người bắt đi. Người nhiều, đi được cũng không mau chờ rời đi tây hạ quốc tiến vào đông tấn địa giới thời điểm đã là cuối tháng 5. nam tống kinh thành tống thanh vũ lên làm hoàng đế sau đem kinh thành tên sửa vì thanh vân thành thanh vân thành trung sau lưng truyền lưu như vậy một cái cách nói tống thanh vũ chân chính ái người là đã chết đi chiến vương vân liêu bọn họ cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh từ nhỏ cùng nhau lớn lên lúc trước ở kinh thành có thể nói như hình với bóng tống thanh vũ đem vân liêu mẫu thân cùng đệ đệ đều nhận được chính mình trong nhà chiếu cố Này cũng không phải là giống nhau cảm tình A. Thanh Vân Thành, còn không phải là Tống Thanh Vũ cùng Vân Nghiêu ý tứ sao. Tống Thanh Vũ nghe nói, chí chí nhất cười. Hắn đã tự xưng đoạn tụ dưới tình huống, khắc lời đồn đãi, đều không đáng giá nhắc tới. Có một số việc, không thể cùng người ngoài nói, tùy tiện người khác nghĩ như thế nào. Tiến đến Tây Hạ Quốc Khổng Vũ chưa trở về, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh muốn thành thân tin tức, đã chuyển khắp Thanh Vân Thành. Nam Tống đủ loại quan lại đối này có chút lo lắng sợ đây là đông tấn cùng tây hạ lại lần nữa hợp tác dấu hiệu đến lúc đó kẽ hở chung nam tống nên như thế nào sinh tồn tuy ý đủ loại quan lại kịch liệt tranh luận tống thanh vũ chỉ nói một câu quản hảo tự mình sự hắn sẽ không đối nam tống quan viên nói diệp anh cùng diệp linh không có khả năng đối nam tống bất lợi bởi vì nếu diệp anh hoặc là diệp linh yêu cầu tống thanh vũ làm cái gì hắn nhất định tận lực đi làm làm nam tống hoàng đế tống thanh vũ tuyệt đối sẽ không lại yêu cầu các nàng tỷ mội vì nam tống làm cái gì biết được nam cung hành cùng diệp linh muốn thành thân ở tống thanh vũ đoán trước bên trong nhưng hắn như cũ vì bọn họ cao hứng hơn nữa tuyên bố muốn tiến đến đông tấn chúc mừng có quan viên khuyên bảo không nên đi sẽ có nguy hiểm tống thanh vũ cũng không có để ý tới làm người an bài đi xuống ngày mai liền xuất phát trở lại trấn bắc công phủ ba cái trưởng bối đều đang đợi hắn a vũ ngươi thật muốn đi đông tấn ôn mẫn nhũ mày an toàn sao tống thanh vũ mỉm cười nương yên tâm đi Sẽ không có việc gì. cùng nam cung hành có thủ án, đều đã chết. Nói nữa, Diệp Anh cùng Diệp Linh đều ở, không có người sẽ đối ta bất lợi. Tiết thị gật đầu, tỷ tỷ yên tâm, sẽ không có việc gì, khiến cho A Vũ đi thôi. Lúc trước ta từng đối Diệp Linh nói qua, nếu nàng muốn tái giá, ta sẽ vì nàng chuẩn bị một phần của hồi môn. Không nghĩ tới trung gian phát sinh như vậy nhiều chuyện, cũng không nghĩ tới nàng phải gả người ly đến xa như vậy. A Vũ ngươi muốn quần áo nhẹ lên đường ta cũng không có chuẩn bị quá trói buộc đồ vật có một cái dương ngươi mang đi cấp diệp linh đi tống thanh vũ gật đầu liền nghe ôn mẫn nói nương cũng cấp diệp linh chuẩn bị thêm trang đồ vật ngươi cùng nhau mang qua đi cùng diệp linh nói nơi này cũng là nàng nhà mẹ đẻ tùy thời đều có thể trở về hảo tống thanh vũ mỉm cười ta sẽ đưa tới trừ bỏ tiết thị cùng ôn mẫn cấp diệp linh chuẩn bị thêm trang tống thanh vũ sớm đã từ hoàng thất tàng trong bảo khố chọn lửa kỹ càng ra một ít bà bối Tính toán cấp Nam cung hành cùng Diệp Linh đương hạ lễ. Trong triều chính sự, đến lúc đó khiến cho Tống Giang cái này Thái Thượng Hoàng đi chủ trì. Tống Giang tuy rằng là võ tướng tư duy, bất quá Tống Thanh Vũ cảm thấy không có gì vấn đề. Nam Tống này đàn cả ngày liền biết hạt lại ngại, giải quyết không được thực tế vấn đề quan văn, nên nối bọn họ cường ngạnh một chút. Tống Thanh Vũ biết Khổng Vũ hiện tại đến chỗ nào rồi, tính toán đến lúc đó cùng Khổng Vũ hội hợp, cùng đi đông tấn. Rốt cuộc Khổng Vũ cũng coi như là Diệp Linh bằng h đều đi uống ly rượu mừng. Là đêm, Tống Thanh Vũ tử khóa lại trong ngăn tủ, lấy ra nam cung hành lưu lại nơi này, vẫn luôn không có mang đi thiên đồng cầm, cất vào trong giường khóa kỹ. Đây cũng là muốn đưa tới Đông Tấn đi, còn cấp nam cung hành. Ngày mai xuất phát hành lý đều thu thập hảo, đêm đã khuya, Tống Thanh Vũ thổi đèn, lên giường nghỉ ngơi. Gió đêm mang theo nhàn nhạt mùi hoa thổi tới, Thất Tinh thần sắc một ngừng, ngừng thở, liền cảm giác một đạo hàn ý tới gần. Mục trọng thiên một trưởng đánh vào Thất Tinh giữa lưng. Thất tinh một búng máu phun ra tới, bị một Trọng Thiên bóp lấy sau cổ. Sư phụ, không cần thiết giết người. Mục Thương hiện thân, bắt được một Trọng Thiên sắp buộc trả tay. Mục Trọng Thiên hừ lạnh một tiếng, đem Thất Tinh quăng đi ra ngoài. Thất Tinh quỷ dạp trên mặt đất, mê dược nhập phổi, thực mau hôn mê qua đi. Trong lúc ngủ mơ Tống Thanh Vũ, lúc này cũng đã lâm vào hôn mê, mà hắn ám vệ đều bị một Trọng Thiên cùng Mục Thương phóng đổ. Mục Trọng Thiên thực lực cực cường, ngay từ đầu lại dùng động, căn bản khó lòng phòng bị mang mặt nạ Sở Minh Trạch lặng yên không một tiếng động mà vào Tống Thanh Vũ phòng, đi đến mép giường, xúc lên giường màn, nhìn đến Tống Thanh Vũ mặt, cười lạnh một tiếng, làm ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là ai? Sở Minh Trạch lấy ra rượu bình, mở ra nút lọ, đặt ở Tống Thanh Vũ núi hạ, một sợi khói nhẹ giật tràn ra tới, thực mau biến mất không thấy. Sở Minh Trạch nhìn không chớp mắt mà nhìn Tống Thanh Vũ, sau một lát, Tống Thanh Vũ giữa mày cố lấy một cái đầu đại huyết bao. Sở Minh Trạch ánh mắt một ngừng ngay sau đó cũng không có cổ trùng bò ra tới, chỉ có một kia ám hắc vết máu từ Tống Thanh Vũ giữa mày chảy ra. Như lão phụ nhân lời nói, cổ trùng ly thể mà chết, nhưng đích đích xác xác là tồn tại. Sở Minh Trạch thần sắc vui vẻ, này chứng minh lão phụ nhân dưỡng cùng sinh chuyển sinh cổ đã thành công. Đáng giận, ngươi lúc trước quả nhiên là đang lừa ta. Sở Minh Trạch nhìn Tống Thanh Vũ, ánh mắt lạnh lùng. Bất quá hắn nhiệm vụ, chỉ là xác nhận Tống Thanh Vũ thân phận, không thể động Tống Thanh Vũ. Sở Minh Trạch lấy ra một khối khăn đem tống thanh vũ trên mặt vết máu lau khô như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Vân yêu nói vậy tống thanh vũ đương không biết ngươi đoạt tống thanh vũ thân mình đi. Ngươi mẹ ruột cũng không biết ngươi còn sống đi. Ha ha. Sở Minh Trạch cười lạnh, ngươi liền tiếp theo làm ngươi hiếu tử, bất quá không chừng khi nào ngươi nhất định sẽ vì ngươi được đến đổ vật trả giá đại giới. Sở Minh Trạch rất lời, đem kia khối niêm huyết khăn thu hảo, hết thể khôi phục nguyên trạng, lại lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Sắc trời đem minh, thất tinh tỉnh lại, thần sắc đại biến, vọt vào tống thanh vũ phòng, liền thấy hắn ngồi ở mép giường, xoa phát đau cái chán. Nghe thất tinh nói, đêm qua có người đã tới, tống thanh vũ như mày, nhìn nhìn thân thể của mình, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Công tử, có khả năng vẫn là sở minh Trạch Thất tinh sắc mặt khó coi. Hắn bị thực trọng nội thương, công kích người của hắn, võ công không ở nam cung hành dưới. Loại này cao thủ bọn họ căn bản phòng không được. Tống Thanh Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, người đi trước chưa thường, còn đi Đông Tấn sao? Thất tinh hỏi. Tống Thanh Vũ gật đầu, chiếu nguyên kế hoạch, đi Đông Tấn. Chuyện này, ta sẽ tự mình nói cho A Hành. Ngày đó, Tống Thanh Vũ từ Thanh Vân Thành xuất phát, đi trước Đông Tấn. Ngay kế liền đụng phải từ Tây Hạ trở về Khẩm Vũ, Khẩm Vũ không có hồi kinh, trực tiếp đi theo Tống Thanh Vũ, hướng đông đi. Đảo mắt tới rồi tháng 6 trung tuần. Tấn Dương thành trung náo nhiệt phi Phàm ba tánh đều sôi nổi đi lên đầu đường đi xem bị nam cung hành nên thú trở về tân nữ tử diệp linh cái này trong lời đồn kỳ nữ tử đông tấn người cũng đều rất là tò mò nàng rốt cuộc lớn lên có bao nhiêu mỹ hoàng thượng giá lâm theo hô to một tiếng ba tánh sôi nổi tránh ra lộ liền thấy nam cung ngự cưới một con tuấn mã đi tới cửa thành đông tấn hoàng đế nam cung ngự đương thái tử thời điểm liền từng nhiều lần mang binh rong ruổi xa trường đi ra ngoài khi không yêu hoa lệ xe đuổi đi cơ bản đều là chính mình cưỡi ngựa hoàng thượng tự mình tới đón tiếp dạ vương không thể nào nghe nói tây hạ hoàng đế tới hoàng thượng là tới đón tiếp bách lý Bệ hạ đi bên cạnh dừng lại một chiếc điệu thấp xa hoa xe ngựa màn xe xốc lên lộ ra một trương mượt mà kiểu mỹ thiếu nữ khuôn mặt nam cung văn cười nói xinh đẹp nhìn nam cung ngự hỏi phụ hoàng thất ca đã trở lại sao nam cung ngự đôi mắt hiếp lại nhìn xa xa mà xuất hiện ở trong tầm mắt đội ngũ tới rồi dứt lời nam cung ngự xuống ngựa nam cung văn từ trong xe ngựa nhảy xuống, thân mật mà vãn trụ Nam cung ngự cánh tay, phụ hoàng đối thất ca thật tốt, tự mình tới đón hắn. Bất quá ta là tới đón Diệp tỷ tỷ. Lần trước từ biệt, đều đã lâu, không nghĩ tới nàng phải làm ta thất ẩu, thật tốt. Nam cung ngự lắc đầu, ai tới tiếp cái kia tổng không trở về nhà hôn đàn. Văn văn ngươi không cần nói bậy, chấm là tới đón tiếp Tây Hạ Bách Lý Túc. Nam cung văn cười nói, phụ hoàng, ngươi đây là khẩu thị tâm phi, ngươi chính là tưởng thất ca. Cái kia tiểu tử thúi, lúc này ta nhất định phải hảo hảo tấu hắn một đốn. Nam Cung ngự khẽ hử một tiếng nói. Vì cái gì nha? Nam Cung văn hỏi. Cưới cái tức phụ nhi, chậm trễ thời gian dài như vậy, buồn đã chết. Trong khi nào mới có thể bế lên tôn tử? Nam Cung ngự tức giận mà nói. Phụ hoàng rõ ràng đã đương ra ra sao? Nam Cung văn cười nói. Không giống nhau. Tiểu thất lớn lên như vậy đẹp, lại cưới cái như vậy mỹ tức phụ nhi, trừ bỏ cho chấm sinh cái đẹp nhất tôn tử ở ngoài. Muốn bọn họ có tác dụng gì? Nam Cung Ngự nói, nhịn không được nở nụ cười. 164 Nam Cung hành ra, khắp nơi tề tụ. Đội ngũ chậm rãi đến gần, đằng trước Nam Cung Liệt nhìn đến Nam Cung Ngự ở, vội vàng xoay người xuống ngựa, hành đại lễ. Bình thân. Nam Cung Ngự nói, nhìn về phía Nam Cung Liệt phía sau, tiểu thất đâu? Nam Cung Liệt dở khóc dở cười, thất để nói, Phụ Hoàng nhất định sẽ tự mình tới cửa thành nên đón hắn cùng Ninh Vương. Hắn phải cho Phụ Hoàng một kinh hỉ, cho nên... Nam cung ngự như mày, cho nên cái gì? Cho nên, hắn trước mang theo ninh vương, trộm vào thành đi. Nam cung liệt thần sắc bất đắc dĩ, nhi thần ngăn cản, không ngăn lại. Nam cung văn hết sức vui mừng, thất ca đều phải thành thân, vẫn là như vậy nghịch ngợm. Nam cung ngự tức giận đến mặt đều đen, tên hôn đản này. Tiểu tử thúi, cái gì kinh hỉ, Làm hắn lại đây, chớp bảo đảm không đánh chết hắn. Nam cung văn cười nói, phụ hoàng, ngươi tổng nói như vậy, nào thứ cũng không gặp ngươi bỏ được đánh thất ca một chút. Nhân gia Tây Hạ Hoàng thượng đều tới rồi, phụ hoàng đừng như vậy, mau cười cười sao. Lại làm nhân gia cho rằng chúng ta đối việc hôn nhân này không hài lòng, kia nhưng không hảo. Nam Cung Ngự hít sâu một hơi, khẽ hư một tiếng, cái kia tiểu tử thúi, cho châm chờ. Dứt lời, trên mặt mang theo cười, nên đón Tây Hạ đế hậu đi. Bách Lý Túc có chút ngoài ý muốn Nam Cung Ngự sẽ tự mình đến cửa thành tới đón tiếp, bất quá bọn họ đây là lần đầu gặp mặt. Đã từng Bách Lý Túc đương thái tử thời điểm, không có đã tới Đông Tấn. Nam Cung Ngự là cái thực ngay thẳng người, không thích một câu quải ba đạo cong. Nhìn thấy Diệp Trần, Nam Cung Ngự vui tươi hớn hở mà ôm qua đi, đặt ở hắn trước người, mang theo hắn cưới ngựa. Ngươi là Mỹ Nhân Thúc Thúc Phụ Hoàng, ta Phụ Hoàng nói, muốn kêu ra ra. Diệp Trần khuôn mặt nhỏ ngoan ngoán mà nói. Nam Cung Ngự cười văng lên, ngươi tên là gì nha? Ta kêu Diệp Trần, chăm rằm đêm thần. Mỹ Nhân Thúc Thúc cùng tiểu gì đều kêu ta bảo bảo. Diệp Trần cười hì hì nói, thật ngoan. Nam Cung Ngự cười nói, tiến đến vây xem Nam Cung hành cùng Diệp Linh ba tánh đều thất vọng rồi, bởi vì liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Chỉ thấy được Nam Cung Ngự cùng Tây Hạ tiểu thái tử cộng thừa một con, thân mật mà giống ra tôn hai giống nhau. Nam Cung Ngự đem Tây Hạ hoàng thất tới đưa gả người, an bài trụ tiến dịch quán, nói tối nay ở trong cung mở tiệc, vì bách lý túc một hàng đón gió tẩy trần. Nam Cung Ngự hồi cung khi, đem Diệp Trần ôm đi, bởi vì Diệp Trần nói, muốn nhìn một chút Nam Cung Ngự ra trưởng bộ dáng gì Minh Thị cười nói, nhà chúng ta bảo Nhi thật là làm cho người ta thích. Bách Lý Túc gật đầu, làm hắn đi chơi đi, sẽ không có việc gì. Một đường mệt nhọc, mẫu hậu hảo hảo nghỉ ngơi. Thật là có điểm mệt mỏi. Minh Thị gật đầu. Diệp Anh đứng dậy, đỡ Minh Thị, đưa nàng đi nghỉ ngơi. Chờ Diệp Anh trở về, Bách Lý Túc đang ở giúp nàng thu thập hành lý. Tiểu Anh, tối nay xuyên này váy đi. Bách Lý Túc đem hắn tỉ mỉ chọn lựa ra tới váy đưa cho Diệp Anh xem. Không cần như vậy kêu ta diệp anh níu mày kia anh nhi bách lý túc chính mình cảm giác quái quái ngươi mới là trẻ con diệp anh lạnh giọng nói bách lý túc biết không đúng chỗ nào hắn đã từng cứ như vậy kêu lên diệp anh kết quả bị đánh ra sắc thật rất quái lạ nam cung bình hoa quản tiểu muội kêu tiểu diệp tử ta tổng không thể kêu ngươi đại lá cây đi bách lý túc tự cho là hài hước mà khai cái vui đùa diệp anh vô ngữ bệnh tâm thần khu khu nói dỡn mà thôi bách lý túc đem máy bông đi tới ngồi ở diệp anh đối diện nghiêm mặt nói chúng ta là phu thê ta tổng cả tên lẫn họ mà kêu ngươi nghe giống người xa lạ giống nhau ngươi nói ta nên như thế nào xưng hô ngươi đã kêu tên của ta bằng không câm miệng diệp anh thần sắc có chút không kiên nhẫn một cái xưng hô mà thôi cũng đáng đến nói kia ngươi có thể kêu ta a túc sao bách lý túc trong mắt ngầm có ý chờ mong không thể diệp anh dứt lời ngủ đi bởi vì nàng cũng mệt mỏi Bách Lý túc thở dài, quyết định tối nay lên giường, tiếp theo liêu vấn đề này. Bị đá xuống dưới số lần nhiều, sớm thói quen. Không có đi theo đội ngũ cùng nhau vào thành Nam Cung Hành cùng Diệp Linh, lúc này liền ở Tấn Dương thành dạ vương phủ bên trong. A hành, ngươi xác định ngươi phụ hoàng sẽ đi cửa thành tiếp ngươi. Diệp Linh hỏi. Đương nhiên. Nam Cung Hành gật đầu. Chúng ta đây như vậy, ngươi phụ hoàng có thể hay không muốn đánh chết ngươi? Diệp Linh cười khẽ. Sẽ, bất quá hắn chỉ là lại. Hắn sinh hoạt như vậy nhàn chán, cho hắn một chút kinh hỉ Nam Cung Hành khỏe môi hơi câu, nắm Diệp Linh tay, cùng nàng giới thiệu dạ vương phủ các nơi. Hắn nhất đắc ý chính là hắn thân thủ thiết trí những cái đó cơ quan, kêu bắt quái ra tới, nhất nhất biểu thị cấp Diệp Linh xem. Diệp Linh đối này thực cảm thấy hứng thú, quay đầu lại ngươi cũng dạy ta nghề một việc đi, mấy thứ này rất có ý tứ. Nam Cung Hành thực vui vẻ, hảo a Chờ thanh thân, chúng ta cùng nhau làm. Nam Cung Hành từ nhỏ là ở ở trong cung. 14 tuổi lúc sau có này tòa phủ đệ. Nơi này là hắn ở Tấn Dương thành thời điểm, tông cổ nhàm chán sinh hoạt công viên trò chơi. Người ngoài trong mắt ăn chơi chắc táng, hắn đích xác thích gan nhậu chơi bời. Hắn thích ăn uống, là ái mỹ thực. Thích ngọt nhạc, không phải thường nhân cho rằng cái loại này. Hắn yêu thích không giống người thường. Có đôi khi đóng cửa lại, 10 ngày nửa tháng cũng không ra đi, liền mân mê chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Hắn từng thân thủ làm một chiếc thiết trí cơ quan, khả công khả thủ xe ngựa. Đưa cho Nam Cung Ngự Từ vân liêu xảy ra chuyện lúc sau Nam Cung Hành đã 3 năm không có trở về cái này địa phương Này 3 năm Nam Cung Hành bên ngoài đã trải qua rất nhiều sự Hiện giờ lại trở về Hết thể cùng hắn rời đi thời điểm không có gì hai dạng Chỉ là cửa bảng hiệu từ thất hoàng tử Phủ biến thành dạ vương phủ Dạ vương phủ cũng có một mảnh dương trúc Bất quá không vì xem xét Nam Cung Hành trước kia nhiều là chém cây trúc tới chơi hậu hoa viên có một mảnh hồ Hình bán nguyện Thanh triệt trong trẻo như gương sáng Đã là hạ mặt mùa, trong hồ hoa sen đều đã khô héo héo tàn. Tiểu Diệp tử, quá chút thiên chúng ta có thể đảo củ sen ăn. Nam Cung Hành cười nói. Ngươi loại này đó hoa sen, sẽ không chính là vì ăn ngó sen đi. Diệp Linh nhứng mẩy. Nam Cung Hành gật đầu, đúng vậy bằng không loại chúng nó có tác dụng gì. Hoa sen cũng không có gì hiếm lạ. Ngươi không thích hợp ăn ngó sen. Diệp Linh nghiêm trang mà nói. Vì sao? Nam Cung Hành khó hiểu. Bởi vì ăn ngó sen, xấu. Diệp Linh nói chính mình nở nụ cười. Thế giới này không có ghép vẩn, nhưng Nam Cung Hành suy nghĩ một lát, nghe hiểu Diệp Linh chê cười, buồn cười, tiểu Diệp tử ngươi là ở khen ta lớn lên đẹp sao. Vốn dĩ chính là sự thật, yêu cầu khen. Diệp Linh hỏi lại, Nam Cung Hành ý cười gia tăng, chính là hồ mặt trên có một tòa cầu treo, Nam Cung Hành nói, đây cũng là hắn thân thủ làm. Hai người đi lên cầu treo, đến hồ bờ bên kia đi, Nam Cung Hành nắm Diệp Linh, đi hắn sân, Vừa vào cửa. Trong viện loại một cây cây quế, dưới tảng cây có một cái khắc gỗ thỏ con, ngây thơ chất phác. Người thích thường Nga. Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành lắc đầu, ta chỉ là vì kỷ niệm đệ nhất chỉ bị ta ăn luôn con thỏ, hy vọng nó sau khi chết, đi nguyệt cùng. Dứt lời, Nam Cung Hành ánh mắt sáng quắc mà nhìn Diệp Linh, ban đầu nhận thức ngươi thời điểm, ta cảm thấy ngươi rất giống kia chỉ thỏ con, làm ta muốn mang về nhà, ăn luôn. Diệp Linh ho nhẹ, ta đây hẳn là chúc mừng ngươi, thành công. Nam Cung Hành trong phòng, không có gì quý báo đồ vật, đơn giản độc đáo gia cụ, nhiều là chính hắn thân thủ làm. Trong thư phòng, trên kệ sách đại bộ phận đều là tạp thư. Trên bản sách phóng hắn 3 năm trước đây rời đi khi, cuối cùng họa một chương bản vẽ. Tiểu Diệp Tử, nơi này chính là chúng ta về sau ra, ngươi thích sao? Nam Cung Hành hỏi Diệp Linh. Rất thú vị. Diệp Linh gật đầu, bất quá ta có cái vấn đề, ngươi cảm thấy hứng thú, đều là người ngoài trong mắt này đó bảng môn tả đạo đồ vật kia lúc trước ngươi thế vân liêu đi đánh giặc, vì sao đối binh pháp cũng như vậy tinh thông đầu? Nam cung hành lôi kéo Diệp Linh ngồi xuống, nhìn thoáng qua hắn kệ sách, nhớ tới đã từng sự, hơi hơi mỉm cười nói: ta trong cơ thể độc 10 tuổi năm ấy lần đầu tiên phát tác, mất đi thần chí, thiếu chút nữa giết ta phụ hoàng. Lúc ấy rất nhiều người ta nói ta bị tà ám bám vào người, cũng có người nói ta là yêu vật chuyển thế, có người khuyên gián, nói hẳn là đem ta xử tử, lấy tuyệt hậu hoạn. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng. Nam cung hành cười lắc đầu, đều đi qua. Đã từng có một đoạn thời gian, đại khái ba bốn năm đi, ta ở tại trong cung, có bốn cái cao thủ ngày đêm nhìn ta, không cho phép ra cửa, sợ ta đã thương người, cũng sợ ta xảy ra chuyện. liền tính phóng ta đi ra ngoài, sợ là mỗi người thấy ta, đều sẽ giống gặp được quái vật, tránh còn không kịp. Kia đoạn thời gian, Phu Hoàng lo lắng ta buồn hỏng rồi, liền cho ta tìm đủ loại thư tới xem. Ta mỗi ngày trừ bỏ đọc sách, vẫn là đọc sách, đã không biết hôm nay hôm nào. Sau lại, xem đến tốc độ càng lúc càng nhanh, ta phụ hoàng liền trực tiếp làm ta trụ tới rồi hoàng cung tàng thư các bên trong. Đừng nói binh pháp thư tịch, ta còn nhìn một ít về nông cày sách cổ, kinh phật, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái điển tịch, ngày khác mang ngươi đi nhìn một cái. Hảo! Diệp Linh nắm lấy nam cung hành bàn tay to, than nhỏ một tiếng, vậy ngươi là khi nào được đến tự do? 14 tuổi thời điểm. 10 tuổi năm ấy ta độc phát, vừa lúc ngu lão nhân ở Tấn Dương Thành, là hắn nghĩ cách áp chế ta trong cơ thể độc. Nhưng hắn nói, kia độc thực tà môn, hắn cũng không hiểu, áp chế đi xuống chỉ là tạm thời. Hắn lấy ta huyết, nói phải đi về ngẫm lại làm sao bây giờ. Ta lần thứ hai nhìn thấy hắn, trung gian cách 4 năm. Nam Cung Hành nói, ngươi bị nhốt ở Hoàng Cung 4 năm, trung gian chưa bao giờ ra tới quá. Diệp Linh nhíu mày Nam Cung Hành gật đầu, cho nên sau lại ta lại như thế nào đi ra ngoài chạy loạn, không trở lại, lại như thế nào chơi, như thế nào nháo, ta phụ hoàng ngoài miệng mắng, kỳ thật cũng sẽ không ngăn ta. 14 tuổi năm ấy, ngu lão nhân cho ta dùng tân dược, nói không cần lại câu ta, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ không đột phát, ta mới rời đi hoàng cung. Vậy ngươi khi nào bái Tần Trưng vi sư? Diệp Linh tò mò. Cũng là ở năm ấy, ngu lão nhân cho ta giới thiệu sư phụ. Bọn họ là quen biết đã lâu. Nam Cung Hành nói. Tiểu Phong Phong nói, chúng ta thành thân, ngu môn chủ sẽ đến, không biết sư phụ ngươi có thể hay không tới uống rượu mừng. Diệp Linh nói. Nam Cung Hành lắc đầu, Có lẽ sẽ không đến đây đi. Hắn nhất để ý chính là tần ức như cái kia nữ nhi. Có một số việc, đã đã xảy ra, không cần cưỡng cầu nữa. Bất quá, hy vọng đại sư huynh có thể tới. Ta thực chờ mong nhìn thấy ngươi đại sư huynh. Bất quá Diệp Linh cười khẽ, tối nay trong cung tất nhiên có hiến hội, ngươi sẽ không còn tưởng cho ngươi phụ hoàng kinh hỉ, cô ý không xuất hiện đi. Tối nay hiến hội là hoang nên trăm dặm nhân cha cùng tỷ tỷ ngươi, ta xuất hiện không xuất hiện có quan hệ gì. Thành thân là cha mẹ chi mệnh. Khiến cho ta phụ hoàng cùng tỷ tỷ ngươi tỷ phu nói đi thôi. Tối nay ta dẫn ngươi đi xem ngôi sao. Nam Cung Hành mặt ngoài bất cân đời, nhưng hắn trước nay đều không thích cái loại này người rất nhiều hiến hội, tuy rằng hắn tham gia quá rất nhiều lần. Dạ vương phủ không có nha hoàn bà tử, Nam Cung Hành thuộc hạ tất cả đều là nam nhân. Thất tinh ở Tống Thanh Vũ bên người, ở Nam Cung Hành trở về lúc sau, hắn nguyên bản thế thân bắt quái, thành dạ vương phủ quảng hành ra. Bắt quái đến Tấn Dương thành lớn nhất tiểu lầu, mua rượu và thức ăn trở về Cấp Nam Cung Hành cùng Diệp Linh ăn. Thất tinh cùng bát quái không có đại danh sao. Diệp Linh hỏi. Có. Nam Cung Hành gật đầu. Thất tinh kêu đoan chính. bát quái kêu trung nghiêm. Đây là bọn họ tên thật. Cũng không tệ lắm. Diệp Linh cảm thấy man dễ nghe. Hai người ăn vài thứ. Nam Cung Hành có việc muốn xử lý. Làm Diệp Linh đi nghỉ ngơi. Diệp Linh nằm ở Nam Cung Hành trên giường. Đệm chăn là tân đổi quá. Nguyên lai like hồi lâu vô dụng đều cũ. Nhắm mắt lại diệp linh tưởng tượng thấy nam cung hành thiếu niên khi nằm ở trên cái giường này bộ dáng tiến vào mộng đẹp diệp chân bị nam cung ngự mang theo ở đông tấn hoàng cung bên trong du ngoạn một vòng nhi còn ăn ngự thiện vây được mơ màng sắp ngủ khi nói muốn hoàng tổ mẫu nam cung ngự liền phái người đem hắn đưa về tây hạ dịch quán đi nam cung ngự vốn định phái người tới dạ vương phủ thông chi nam cung hành tối nay hiến hội cần thiết tham gia sau lại vẫn là quyết định tính lúc trăng vạng bách lý túc chuẩn bị vào cung dự tiệc chậm chạm không thấy diệp linh trở về Không cần phải xen vào nàng. Diệp Anh lên tiếng. Vì thế, trừ bỏ Diệp Linh cái này hòa thân vai chính ở ngoài, Bách Lý Túc mang theo Minh Thị cùng Diệp Anh Diệp Trần, cùng với hắn cậu em vợ Diệp Tinh, cùng nhau vào cung dự tiệc đi. Tham gia Yến hội đông tấn đủ loại quan lại, vốn tưởng rằng Nam cung hành cùng Diệp Linh tối nay nên xuất hiện đi. Kết quả vẫn là không thấy bóng người. Mẫu hậu, mỹ nhân thúc thúc cùng tiểu gì đi nơi nào? Diệp Trần hỏi Diệp Anh. Bọn họ đi chơi. Diệp Anh thuận miệng trả lời. Diệp Trần nhăn lại tiểu mày, đi chơi. Kia vì cái gì không mang theo ta nha. Ngày mai liền mang ngươi đi tìm bọn họ. Diệp Anh mỉm cười. Nam Cung Văn đã từng đi qua Tĩnh Vương Phủ, là gặp qua Diệp Trần, Diệp Trần còn nhớ rõ nàng. Lúc này nàng cười vây tay làm Diệp Trần qua đi, Diệp Trần được Diệp Anh cho phép, liền chạy đến Nam Cung Văn bên người đi chơi. Trình trang yến hội, không khí hòa hợp, ở Nam Cung hành cùng Diệp Linh vắng họp dưới tình huống, Nam Cung ngự cùng Bách Lý Túc vui sướng trao đổi. Định ra Nam Cung Hành cùng Diệp Linh hôn Kỳ ở 10 ngày lúc sau. Đây là đã sớm tính quá Nam Cung Hành cùng Diệp Linh sinh thần bắt tự, tuyển ra gần nhất đại các ngày. Lúc này, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cũng ở trong cung. Tàng thư các là một tòa 7 tầng tòa nhà hình tháp trong hoàng cung tối cao địa phương, cũng là Nam Cung Hành đã từng trụ quá 3 năm nhiều địa phương. Tàng thư các hàng năm co cao thủ trông coi, bất quá nhìn thấy người quen Nam Cung Hành, thủ vệ trực tiếp cho đi, cũng không cần thông bẩm Nam Cung ngự. Nam Cung Hành nắm Diệp linh vào tàng thư các, một tầng một tầng hướng lên trên đi đến mỗi một tầng hắn đều có thể tinh chuẩn mà nói ra cái nào vị trí thả nào quyển sách thậm chí mỗi quyển sách nào một tờ có một bức tàn khuyết họa đều nhớ rõ rành mạch đến tầng thứ bảy không có kệ sách mặt trên thả một trường giường gỗ khắc hoa một bàn một ghế cây có thượng khắc lại rậm rạp văn tự đều là nam cung hành năm đó nhàm chán dưới làm ta đã từng liền ở nơi này nam cung hành lôi kéo diệp linh qua đi ở mép giường ngồi xuống Phụ Hoàng Nguyên là an bài ta ở tại một tầng, bởi vì này mặt trên ban đêm sẽ lãnh. Nhưng ta thích nơi này, rất nhiều thời điểm, chính là bên ngoài tiếng gió tiếng mưa rơi bạn ta đi vào giấc ngủ. Dứt lời, Nam Cung hành lôi kéo Diệp Linh đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, tiểu Diệp tử, ngươi xem. Diệp Linh ra bên ngoài xem, hơi hơi ngửa đầu, màn đêm buông xuống, ngân hà lộng lẫy, Túi đầu, toàn bộ Hoàng Cung, nhìn không sót gì. Thậm chí liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái kia đèn đuốc sáng trưng cung điện đang ở tổ chức kiến hội, tưởng tượng được đến bên trong là cỡ nào náo nhiệt hoa lệ tình cảnh. Nói vậy, thiếu niên khi Nam Cung Hành, cũng từng như vậy, đứng ở chỗ này, thân đơn hành chỉ, nhìn phía dưới phồn hoa cảnh tượng đi. Là cái không tồi địa phương. Diệp Linh khẽ gật đầu nói, tối nay chúng ta ngủ ở nơi này đi. Nam Cung Hành sửng sốt một chút, nơi này, quá đơn sơ, vẫn là hồi vương phủ đi. Ta cảm thấy khá tốt. Hiện giờ cũng không lạnh, ta tưởng bồi ngươi ở chỗ này trụ một đêm. Như vậy, chờ ngươi về sau lại nhớ đến cái này địa phương thời điểm, hồi ức liền sẽ không luôn là cô đơn một người. Diệp Linh rỗi tay ôm lấy Nam Cung Hành nói. Nam Cung Hành bỗng nhiên ôm chặt Diệp Linh, đem đầu vùi ở Diệp Linh cổ, tiểu diệp tử, ngươi thật tốt. Ngươi không phải nói, tối nay còn muốn mang ta đi gặp ngươi phụ hoàng sao. Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành bông ra Diệp Linh, đi xuống nhìn thoáng qua, lại qua một lát, hiến hội nên kết thúc. Vì tránh cho phụ hoàng tấu ta, chúng ta đi cho hắn làm ăn khuya, cho hắn một chút chân chính kinh hỉ đi. Nam cung hành dứt lời, ôm lấy Diệp Linh, từ cửa sổ phi thân mà xuống. Nam cung ngự hậu cung nữ nhân không nhiều lắm, tối nay hắn cũng không có đi hoàng hậu hoặc phi tần nơi đó, tiến hội sau khi chấm dứt, liền hồi tầm cung. Trên đường còn đang suy nghĩ, lần này nhất định nói được thì làm được, nhìn thấy Nam cung hành thời điểm, đem hắn tấu một đốn. Cho hắn một cái kinh hỉ. Hoàng thượng, cần phải phòng ăn chuẩn bị ăn khuya lao thái giám chào đón trên mặt mang theo cười không cần nam cung ngự lắc đầu bước đi tiến tầm cung Vừa vào cửa đã nghe tới rồi một cổ mê người hương khí nam cung ngự tập trung nhìn vào nam cung hành ngồi ở bên cạnh bàn, tươi cười sán lạn mà hướng hắn vây tay bên cạnh còn ngồi một cái khuôn mặt tuyệt sắc thiếu nữ nam cung ngự lập tức bản mặt ngươi tên tiểu tử thúi này còn dám tới tiểu diệp tử phu hoàng muốn tấu ta nam cung hành vội vàng kéo diệp linh diệp linh đứng dậy cung kính hành lễ tiêu một tiếng, bá phụ, nam cung ngự nháy mắt phá công, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, nhưng xem như thấy, quả nhiên là khuynh quốc huynh thành bạo, trách không được cái kia tiểu tử thối bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo, lâu như vậy đều không trở về nhà. tiểu nha đầu mau ngồi, đừng giữ lễ tiết ta, một đường từ tây hạ lại đây, mệt mỏi đi. như vậy vãn kia tiểu tử thối còn không cho ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thật là đáng đánh đòn. phu hoàng, ta mới là ngươi nhi tử. nam cung hành sâu kín mà nói có người đang nói chuyện nghe không thấy nam cung ngự đối nam cung hành làm như không thấy Tươi cười đầy mặt mà nhìn diệp linh nói chấm cùng phụ thân ngươi từng có duyên gặp mặt mấy lần đối hắn thập phần thưởng thức các ngươi tỉ mội đều là nữ trung hào kiệt ngươi như thế nào liền coi trọng ta này không nên thân nhi tử có phải hay không bởi vì hắn lớn lên đẹp nam cung hành đỡ chán diệp linh cười đến ngoan ngoãn đúng vậy nam cung ngự cười ha ha ta liền cảm thấy khẳng định là tiểu thất ta lúc trước nói cái gì tới Ngươi cũng là có thể dựa vào gương mặt này, lừa cái cô nương trở về. Lao nam, ngươi vui vẻ liền hảo. Nam cung hành thực bình tĩnh mà nói, bất quá vừa mới nghe được ngươi nói, ngươi không muốn ăn ăn khuya. Kia tiểu diệp tử chuyên môn làm này thiên hạ vô địch ăn ngon mặt, liền về ta. Nam cung hành tay còn không có vươn đi, nam cung ngự liền cầm chén đoan đi rồi. Là tiểu nha đầu làm. Ta còn tưởng rằng là kia tiểu tử thú làm, không có hứng thú đâu. Hắn lần trước cho ta làm mặt, một chút đều không thể ăn. Nam cung ngự khẩu thị tâm phi. Lao nam. Lần trước mặt ngươi nếu là ăn, hiện tại cho ta nhổ ra. Nam cung hành chụp cái bàn. Tiểu nha đầu ngươi nhìn xem, tên tiểu tử thối này, bản lĩnh không lớn, tính tình thật không nhỏ. Ngươi muốn hay không suy xét, đừng cùng hắn, ta cho ngươi ở đông tấn lại tìm kiếm một cái tốt, ngông ngao ngươi cảm thấy thế nào. Tuổi con trẻ, thực lực cao cường, lớn lên cũng đẹp, tấn dương thành thật nhiều tiểu thư thích hắn. Nam cung ngự làm như có thật hỏi Diệp linh diệp linh nghiêm túc gật đầu bá phụ nói đúng ta cảm thấy mông ngao thực hảo nam cung ngự nhìn nam cung hành sắc mặt nháy mắt vui vẻ cầm lấy chiếc đua ăn mì đi diệp linh cảm thấy nam cung hành đã từng từng có như vậy ưu ám áp lực trải qua cũng không có trường oai hẳn là cùng nam cung ngự ảnh hưởng có rất lớn quan hệ nam cung ngự là cái hảo phụ thân là quan rộng rãi chỉ chốc lát sau một chén thương ngào ngạt mì thị thái sợi thấy đế nam cung ngự có chút chưa đã thèm hương vị cực hảo con dâu thủ nghệ của ngươi thật không sai Về sau ta có lộc ăn. Lao nam ngươi tưởng mở. Về sau ngươi tưởng lại ăn tiểu diệp tử làm ăn ngon, yêu cầu ta. Nam cung hành vẻ mặt ngạo kiểu. Tiểu diệp, đừng để ý đến hắn, lần sau có cái gì ăn ngon, nhớ rõ có ta một phần nhi. Về sau phụ hoàng tre chở ngươi, ở đông tấn có thể đi ngang. Nam cung ngự thực hào khí mà nói. Đi ngang đó là con cua. Nam cung hành dứt lời, kéo diệp linh liền chạy. Nam cung ngự cười xem bọn họ rời đi, quá trong chốc lát, mới đột nhiên nhớ tới. Hắn nói nhất định phải tấu Nam Cung Hành, lại cấp đã quên. Bất quá cái này con dâu, rất hợp tâm ý a. Lớn lên Mỹ lại ngoan ngoãn, còn sẽ làm tốt an không tồi không tồi. Là đêm, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh liền ở tại Hoàng Cung Tàng Thư các tầng cao nhất, nhìn ngôi sao, thiên mã hành không mà trò chuyện thiên, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Hôm sau, hướng đông phía trước, Nam Cung Hành liền có Diệp Linh hồi dạ vương phủ đi. Sau một lúc lâu thời điểm, Bách Lý Túc cùng Diệp Anh mang theo Diệp Trần, cùng với Diệp Tinh tới dạ vương phủ làm khách, nam cung hành nhiệt tình chiêu đãi, diệp tinh cùng diệp trần đối với nơi trốn có cơ quan dạ vương phủ thập phần cảm thấy hứng thú, nam cung hành liền mang theo bọn họ nơi nơi chơi một lần, bách lý túc cũng tích cực tham dự trong đó. tỷ, ngươi cùng tỷ phu thế nào? diệp linh ý có điều chỉ hỏi, không thế nào. diệp anh khẽ lắc đầu, cảm thấy hiện giờ như vậy khá tốt. tỷ, ngươi nhưng thật ra không như thế nào biến, bất quá kia trăm dặm nhân cha bị ngươi dạy dỗ hiện tại cùng ta lúc ban đầu nhận thức hắn thời điểm khác nhau như hai người diệp linh cười khẽ dạy dỗ diệp anh nhíu mày cái gì lung tung rối loạn diệp linh cười mà không nói bách lý túc đã từng tự bế là bởi vì hắn ở ngao nhật tử chờ chết cũng không phải có cái gì bi thảm trải qua đương hắn sống lại trời dáng một cái đáng yêu nhi tử cùng một cái làm hắn thương nhớ đêm ngày tức phụ nhi nhân sinh xuân về hoa nở diệp anh bất đồng nàng từng có hạnh phúc vô ưu thời gian Đột nhiên tao ngộ biến cố, trải qua nhân thế ấm lạnh, bị bắt học được độc lập kiên cường. Nay đây hiện giờ nàng, có thể ngăn cản bất luận cái gì mưa gió xâm nhập, lại cũng sẽ không dễ dàng bị một chút ấm áp sở đả động. Bất quá Diệp Linh cảm thấy, Diệp Anh kỳ thật có biến hóa, chỉ là không có bách lý túc như vậy rõ ràng mà thôi. Đối nàng mà nói, sẽ không lại có cái loại này oanh oanh liệt liệt tâm động, nhưng thế Thủy Trường Lưu, cũng thực hảo. Hôm sau, Nam Tống Hoàng đế đến Tấn Dương Thành, các ba cánh sôi nổi đi lên đầu đường muốn đi xem cái này từ nhỏ liền có mỹ nhân chỉ danh, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đoạn tụ hoàng đế rốt cuộc là bộ dáng gì vào thành phía trước khổng vũ chân thành kiến nghị tống thanh vũ ngồi xe ngựa bất quá tống thanh vũ cự tuyệt như cũ lựa chọn cưỡi ngựa nam cung liệt gương mặt tươi cười đón chào các ba tánh nhìn đến tống thanh vũ kia trường khó phân nam nữ tuyệt sắc vô song khuôn mặt kinh diễm không thôi rất nhiều tiểu thư ánh mắt si mê trong lòng tiếc nuối như vậy một cái mỹ nam tử Như thế nào chính là đoạn tụ đâu? Đúng vậy. Quá đáng tiếc. Nam Tống có nghe đồn nói, cái này Mỹ nhân hoàng đế, cùng đã qua đời chiến vương Vân Nghiêu là một đôi nhi. Dạ vương muốn cưới, còn không phải là đã từng chiến vương phi sao. Này quan hệ. Đều là đồn đãi, ai biết là thật là giả. Thấy mặt sau kia chiếc xe ngựa sao? Là cái này Tống Mỹ nhân một lên làm hoàng đế liền để bạt lên thừa tướng, hơn 20, cũng không thành thân, nghe nói hai người bọn họ. Thiệt hay giả? tống thanh vũ mỉm cười đánh mã đi qua mỹ đến làm nhân tâm say hướng về lại nát đầy đất phương tâm đến nam tống dịch quán dàn xếp xuống dưới sau tống thanh vũ nói muốn đi dạ vương phủ bái phỏng mệnh khổng vũ đi theo một đường đi tới khổng vũ nghe nói không ít về chính mình cùng tống thanh vũ thai tiếng thực sự làm hắn có chút bối rối bất quá tống thanh vũ bằng thẳng khổng vũ đương thần tử lại không thể bởi vì lời đồn đãi từ trước chỉ có thể làm bộ không biết hai người đến dạ vương phủ cửa khi Đương phải tiến đến tìm Diệp Linh Đông Tấn bắt công chúa Nam Cung Văn. Nam Cung Văn nhìn đến Tống Thanh Vũ cùng Khổng Vũ, lễ phép gật đầu thăm hỏi, trước một bước vào cửa. Diệp Linh cùng Nam Cung hành đang ở hậu hoa viên chém cây trúc, tính toán làm mẹ tre, đến lúc đó hoa đảo cũ sen đi. Thất ca. Diệp tỷ tỷ. Nam Cung Văn dẫn theo váy chạy tới, tò mò mà nhìn bọn họ, các ngươi chém cây trúc làm cái gì? Chơi. Diệp Linh mỉm cười. Nhìn đến Tống Thanh Vũ cùng Khổng Vũ xuất hiện ở cách đó không xa, nam cung hành cầm trong tay đao đưa cho nam cung văn ngươi tới thử xem Hảo a nam cung văn hỉ nhan bật cười tiếp qua đi chạy đến diệp linh bên cạnh làm diệp linh giáo nàng nam cung hành đi nhanh hướng tới tống thanh vũ đi qua đi trước tiên nhận được thất tinh truyền tin truyền thuyết gian ra một chút việc cụ thể như thế nào tống thanh vũ sẽ tự mình cùng hắn giảng nam cung văn trộm nhìn tống thanh vũ bên kia trong mắt lập lòe nồng đậm bắt quái ánh sáng thất ẩu cái kia nam tống mỹ nhân hoàng đế hắn rốt cuộc thích chính là ai nha Diệp Linh khỏe môi hơi câu, ngươi cảm thấy đâu? Ta nghe nói thật nhiều. Có người nói, hắn thích quá cô chiến vương, chính là ngươi cái kia. Thất tẩu ngươi đừng để ý, người ngoài đều là nói như vậy. Nam Cung Văn nhỏ giọng nói. ân, ta cũng nghe nói, không ngại. Diệp Linh cười nói. Còn có người nói, hắn cùng cái kia thừa tướng, liền cùng hắn ra vào có đôi cái này, là một đôi nhi. Nam Cung Văn nói, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, thất tẩu ngươi mau xem. Diệp Linh ngẩng đầu. Liền thấy Nam Cung hành đi đến Tống Thanh Vũ trước mặt, cho hắn một cái đại đại ôm. Hai cái Mỹ Nam ôm nhau, hình ảnh thực Mỹ. Đừng nói Nam Cung Văn, đứng ở một bên khổng vũ đều trận mắt há hốc mồm, vẻ mặt này hai người là chuyện như thế nào bộ dáng. Thất ca hắn. Hai người bọn họ làm gì vậy đâu. Nam Cung Văn nhíu mày. Ai Diệp Linh thở dài một hơi, rũ mắt không nói chuyện. Nam Cung Văn hạ giọng, thất ẩu, thất ca cùng cái kia Tống Mỹ nhân, chẳng lẽ thật sự có cái gì. Diệp Linh lại than một tiếng trầm mặc không nói thật quá đáng thất ca sao lại có thể cái dạng này nam cung văn dứt lời giơ trong tay khảm đao liền đuổi theo nam cung hành cùng tống thanh vũ nam cung hành chính anh em tốt mà ôm tống thanh vũ tính toán tìm một chỗ hảo hảo tâm sự hơn nữa nói làm khổng vũ đi tìm diệp linh muốn đem hắn trí khai khổng vũ liền thấy nam cung văn chạy tới giơ đao ngăn cả nam cung hành cùng tống thanh vũ vẻ mặt nghiêm túc hỏi hai người các ngươi cái gì quan hệ khổng vũ biết tống thanh vũ không phải đoàn tụ nam Cung Hành càng không thể là, hắn vừa mới chỉ là có chút kinh ngạc hai người kia quan hệ tốt như vậy mà thôi. Lúc này nhìn Nam Cung Văn, Khổng Vũ cảm thấy, kế tiếp có trò hay nhìn. Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng không có tị hiểm tách ra. Tống Thanh Vũ mỉm cười nói, chính là ngươi nhìn đến loại quan hệ này. Ngươi, ngươi cái này, ngươi thế nhưng đoạt nhân ra đàn ông có vợ. Nam Cung Văn trừng mắt Tống Thanh Vũ, thần sắc có chút tức giận, ta thất tẩu liền ở đảng kia đâu. Ngươi liền đối ta thất ca động tay động chân. Tống thanh vũ đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nghiêm mặt nói, bát công chúa, trời đất chứng giám, là ngươi thất ca đối ta động tay động chân. Thất ca. Nam cung văn tiến lên đi, tú Nam cung hành cánh tay, mạnh mẽ đem hai người tách ra, ngươi làm gì vậy đâu. Không thấy được thất tẩu đều không cao hứng sao. A. Nam cung hành vẻ mặt vô tội, ta chỉ là đem tống mỹ nhân đương bằng hữu mà thôi, ta thích chỉ có tiểu diệp tử, bát mọi ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn. Vậy ngươi vừa mới cùng hắn gấp gấp ôm ôm. Nam cung văn nhíu mày, ta tin tưởng thất ca khẳng định chỉ thích thất đầu, nhưng là cái kia tống. Tống đế, thất ca ngươi vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách tương đối hảo, người ngoài thấy, khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Thất ca không cái loại này tâm tư, ai biết nhân ra là cái gì tâm tư. Bắt mọi ngươi nói đúng, hắn là cái đoạn tụ, ta vừa mới đã quên chuyện này. Nam cung hành nghiêm trang mà nói, yên tâm, về sau ta sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách. Nam Cung Hành hoàn toàn không có phải cho Tống Thanh Vũ làm sáng tỏ ý tứ, mà là nhìn Tống Thanh Vũ tới một câu, ta muốn thành thân, mặc kệ ngươi đối ta là có ý tứ gì, đều hết hy vọng đi. Tống Thanh Vũ rũ mắt cười nhạc, cũng không biện giải, khẽ gật đầu nói, hảo. Nam Cung Hành cùng Tống Thanh Vũ bảo trì khoảng cách cùng nhau rời đi, Nam Cung văn trở lại Diệp Linh bên cạnh, đối Diệp Linh nói, thất ẩu, không liên quan ta thất ca sự, thất ca chỉ là không câu nệ tiểu tiết, nhưng là cái kia Tống Mỹ Nhân, ta xem hắn như vậy khả năng thật sự đối ta thất ca có ý tưởng rốt cuộc ta thất ca như vậy đẹp thất tẩu ngươi muốn để phòng hắn một chút ân ta sẽ cảm ơn bắt muội. diệp linh nghiêm túc gật đầu cảm thấy đậu cái này tiểu nha đầu cũng khá tốt chơi thật là hảo hảo nam nhân tay háo nói như thế nào đoạn liền chặt đứt không hiểu được nam cung văn nói thầm một câu tiếp theo cùng diệp linh học chém cây trúc khổng vũ liền ở rừng trúc bên cạnh thưởng thức phong cảnh cùng diệp linh nói chuyện thím bắt quái lại lần nữa lại đây bẩm báo vương phi Thần ý, ý môn ngu môn chủ cùng phong thiếu chủ tới rồi. Người trước chiêu đái, ta lập tức qua đi. Diệp Linh gật đầu, buông trong tay đao. 165 ám giả ám sát, hoàn mỹ nhân thiết. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Hành hỏi. Tống Thanh Vũ than nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật, ta cũng không biết, đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nam Cung Hành nhíu mày, nghe Tống Thanh Vũ nói thất tinh bị tập kích sự. Ta hoài nghi, vẫn là cùng sở minh trạch có quan hệ. Ta bị hạ mê dược. Tỉnh lại khi, cái gì đều không nhớ rõ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương, chỉ là có một lát công phu, cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Thống thanh vũ thần sắc bất đắc dĩ. Sở Minh Trạch Nam cung hành như suy tư gì, hắn lúc trước đi tìm ngươi, mục đích là xác nhận, ngươi có phải hay không vấn lưu chuyển sinh, vẫn chưa thương ngươi. Lần đó ngươi lừa dối quá quan, hiện giờ chỉ có thể suy đoán, nếu thật là hắn, có lẽ vẫn là đồng dạng mục đích, nhưng hắn tìm được rồi không cần cùng ngươi đối trước là có thể xác nhận kia sự kiện thủ đoạn. Tống Thanh Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, nếu nói như vậy, hắn chẳng phải là đã biết bí mật của ta. Nam Cung Hành tin tưởng, vừa mới kia một khắc, hắn thấy được Tống Thanh Vũ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất sợ hãi. Vì sao? Nam Cung Hành hỏi. Tống Thanh Vũ đông nhiên nắm tay, rũ mắt trầm mặc, sau một lát nói, ta cùng ngươi đã nói, ta từng đã làm một giấc mộng. Liên ở chúng ta tương nhận ngày đó, ở Vân Gia mộ địa. Kia chàng ác mộng, sở dĩ là ác Ngộng tệ nhất Căn bản không phải không thể cùng Diệp Linh ở bên nhau. Làm Tống Thanh Vũ kinh sợ, là cùng Nam Cung Hành trở mặt thành thù, là Tống Giang cùng ôn mẫn một khi biết được chân tướng, vô pháp thừa nhận. Bởi vì bọn họ tất nhiên vô pháp thừa nhận. Đây là Tống Thanh Vũ ở sau khi tỉnh dậy, mới gặp Nam Cung Hành, cũng không có cho thấy thân phận nguyên nhân chủ yếu. Khi đó hắn cho rằng hoàn hồn chuyển sinh là ý trời, đều không phải là nhân vi, thế gian chỉ hắn một người biết được. Ở phát hiện chuyện này hư hư thực thực nhân vi lúc sau. Hắn lo lắng nhất chính là bị Tống Giang cùng ôn mận biết. Tuy rằng ta ngẫu nhiên còn gọi ngươi vân yêu nghiêu, nhưng chính ngươi muốn tin tưởng vững chắc, ngươi hiện giờ chính là Tống Thanh Vũ. Nam cung hành thần sắc nghiêm túc, nếu chính ngươi chuẩn dạ, không cần có người chọc thủng sớm muộn gì sẽ lộ ra sơ hở. Bị sở minh trạch xác nhận lại như thế nào? Sự tình vốn chính là những người đó làm, đó là không có xác nhận, đây cũng là ngươi ở trong tay bọn họ nhược điểm. Tống Thanh Vũ nhất thời suy nghĩ phân loạn, không biết nên nói cái gì đó. Ngươi có hay không suy xét quá? Cùng cha mẹ ngươi nói thật. Nam cung hành hỏi. Tống thanh vũ lập tức lắc đầu, không có. Ta không thể làm như vậy. Này đối bọn họ tới nói, quá tàn nhẫn. Một khi đã như vậy, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Nam cung hành nói, hoàn hồn trọng sinh việc vốn là không thể tưởng tượng. Mặc dù sở minh trạch đột nhiên nảy ra, nói ngươi là Vân yêu, cha mẹ ngươi sẽ tin hắn vẫn là tin ngươi. Tống thanh vũ cười khổ. Kia chàng trong động là hắn tự bạo thân phận. Tuy rằng hắn biết Nam Cung Hành nói được không sai, chỉ cần hắn không thừa nhận, Tống Giang cùng ôn mẫn sẽ tin hắn. Nhưng hắn không hy vọng loại chuyện này có phát sinh khả năng. Hậu Hoa Viên trong rừng trúc, bát quái linh mệnh tiến đến chiêu đãi ngu chú cùng phong bất dịch. Diệp Linh nhìn về phía đứng ở một bên Khổng Vũ, Khổng Vũ mỉm cười, ngươi đi đi, không cần quản ta, vẫn là muốn xen vào, rốt cuộc người tới là khách. Diệp Linh nói, đem nàng vương đao lại nhặt lên tới, đưa cho Khổng Vũ, cầm, giúp ta chém cây trúc chiếu ta chém phẩm chất cùng chiều dài tới tuyển khổng vũ như mày, ta sẽ không người tay không tới cửa lại không nghĩ làm việc là muốn cho ta đem ngươi hoành đi ra ngoài sao diệp linh thập phần không khách khí khổng vũ khỏe miệng hơi chịu yên lặng mà tiếp nhận kia thanh ao thất ẩu ngươi đi đi ta giống như biết ta giúp ngươi nam cung văn cười đến ngoan ngoãn ân bắt mội tiểu tâm đừng thương đến chính mình diệp linh mỉm cười gật đầu cùng đối khổng vũ thái độ hoàn toàn bất động diệp linh rời đi nam cung văn hỏi khổng vũ Không đại nhân ta có một vấn đề khả năng có điểm mạng muội khổng vũ đoán được nam cung văn muốn hỏi cái gì ngay sau đó liền nghe nam cung văn nói ngươi cùng nhà ngươi hoàng thượng có phải hay không một đôi nhi nha khổng vũ nhìn đến nam cung văn trong mắt nồng đậm tò mò thần xác xấu hổ đương nhiên không phải nam cung văn vừa nghe có vài phần thất vọng các ngươi không phải một đôi nhi kia hắn thật sự có khả năng thích ta thất ca ta thất ca lớn lên như vậy đẹp khổng vũ nghe nam cung văn ý tứ Rõ ràng là hy vọng hắn cùng Tống Thanh Vũ là một đôi nhi, cũng là say. Khổng Vũ không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, yên lặng mà cùng Nam Cung Văn bảo trì khoảng cách, đến một bên đi, thử chém cây trúc, để nhất hạ liền thiếu chút nữa chém tới chính mình trên đùi. Thật vất vả tìm đúng rồi góc độ, lại không có lực đạo, vụ về mà cùng cây trúc so hàng say tới. Diệp Linh cũng không thay quần áo, đến sảnh ngoài đi, liền thấy ngu chú cùng Phong Bất Dịch đang ngồi uống trà. Nhìn đến xuất hiện ở cửa tuyệt sắc thiếu nữ, ngu chú ha ha nở nụ cười tiểu nha đầu chúng ta ở tây lương thành gặp qua không nghĩ tới cuối cùng ngươi bị a hành quải đã trở lại diệp linh mỉm cười chắp tay ngu tiền bối lại gặp mặt nghe nói tiểu phong nhi dạy ngươi y y thuật là sư phụ ngươi từ hắn nơi này luận ngươi nhưng phải gọi ta một tiếng sư công bất quá nếu là từ a hành chỗ đó luận nói ngươi nên gọi ta một tiếng sư phụ ngu chú vui tươi hớn hở mà nói diệp linh nửa nói dỡn mà nói a hành nói hắn không có bái sư xảo ta cũng không có Phong bất dịch khẽ hừ một tiếng. Hai người các ngươi đều là không lương tâm. Lời này ta thừa nhận. Diệp Linh cười. Ngươi cái này tiểu nha đầu có ý tứ. Chắc không được có thể mê hoặc cá hành. Hai người các ngươi tính tình này chính là thật xứng đôi. Lớn lên cũng xứng đôi, đều như vậy đẹp. Ngu chú cười nói. A hành đâu? Phong bất dịch hỏi. Có khách. Diệp Linh nói. Cái gì khách nhân? So với ta cùng sư phụ còn quan trọng. Phong bất dịch hỏi. Tống mỹ nhân diệp linh cười nói không sao đều không có người ngoài tới tới tới thiểu nha đầu lão phu muốn khảo khảo ngươi ngu chú hứng thú bừng bừng mà nói diệp linh gật đầu là vãn bối vinh hạnh bên này ba người liêu nổi lên y dì thuật phong bất dịch tuy rằng là cái y dì thuật thiên tài nhưng rốt cuộc tuổi trẻ là ngu chú dạy ra từ kinh nghiệm tới nói so ngu chú còn khiếm khuyết đến nhiều mà diệp linh học y dì thuật thời gian còn thấp tuy rằng lộ tính không tồi cũng đủ chăm chỉ tới rồi ngu chú trước mặt vẫn là gặp sư phụ tiểu nha đầu ngươi đã thực không tội ngu chú tuy rằng khảo ở diệp linh nhưng vẫn là khen hai câu cùng a hành giống nhau đều rất có thiên phú bất qua y lý thuật một đường bác đại tinh thâm muốn học đồ vật còn rất nhiều a giới kiêu giới táo bảo trì khiêm tốn chi tâm làm nghề y khi nhớ lấy muốn cẩn thận đối sinh tử phải có kính sợ chi tâm mới có thể làm một cái chân chính thần y ỉa diệp linh chắp tay đa tạ tiền bối đề điểm vãn bối thụ giáo cái dương này bên trong là lão phu tặng cho các ngươi hạ lễ ngu chú chỉ vào hắn mang đến cái dương đối diệp linh nói mở ra nhìn xem có thích hay không bên cạnh thả một ngụm đại cái dương diệp linh đi qua đi mở ra phát hiện bên trong đều là thật giày y y thư trang giấy đã ô vàng đều là sách cổ đây chính là lão phu chân quý bảo bối tiểu phong nhi cũng chỉ làm hắn mượn đọc quá một hồi lần này liền tặng cho ngươi cùng a hành đi hào hào xem nếu là có cái gì không hiểu địa phương có thể hỏi lão phu Cũng có thể hỏi Tiểu Phong Nhi. Ngu chú tươi cười đẩy mặt mà nói. Đa tạ tiền bối. Ta thực thích. Diệp Linh chắp tay cùng ngu chú nói lời cảm tạ. Nay thật là khó lường bà bối, tiền đều mua không được đồ vật. Phong bất dịch sâu kín mà nói, sư phụ thật đúng là yêu thương á hành, cũng chưa bỏ được đưa ta. về sau, thần ý quốc đều là của ngươi. Ngu chú cười nói. Không khí hòa hợp, Diệp Linh đối ngu chú ấn tượng thực hảo. Phong bất dịch nói, muốn ăn Diệp Linh làm đồ ăn Ngu chú cũng vội vàng tỏ vẻ, sớm nghe Tiểu Phong Nhi nói qua, Tiểu Nha đầu người chủ nghệ nhất tuyệt, không biết Lao Phu hôm nay có hay không có lẩu căn à. Đương nhiên. Diệp Linh mỉm cười gật đầu, Tiểu Phong Phong, ngươi trước bồi tiền bối, ta đi chuẩn bị. Không cần quản chúng ta, cái này địa phương ta rất quen thuộc. Phong bất dịch nói, mau đi nấu cơm đi. Ta hảo đói. Diệp Linh làm bắt quái đem ngu chú đưa thư dọn đi trong thư phòng, làm thầy cho hai người tùy ý đi dạo, nàng đến hậu hoa viên đi liền thấy trong rừng trúc cây trúc ngã trái ngã phải lộn xộn một mảnh nam cung văn cùng khổng vũ phân biệt chiếm cứ hai cái địa phương múa may khẳng đao còn ở chém đều dừng lại diệp linh nhìn bị bọn họ chặt bỏ tới phẩm chất không đồng nhất cây trúc thập phần vô ngữ thất ẩu. nam cung văn xách theo khảm đao cười chạy tới khổng vũ lại bổ một đao chém đứt cuối cùng một cây trúc khỏe môi mỉm cười không nhanh không chậm mà đi tới diệp linh ta làm được còn hành đi hành cái gì hành Diệp Linh cho Khổng Vũ một cái xem thường, ta nói, muốn phẩm chất dài ngắn đều cùng ta chém giống nhau. Ta phải làm mẹ che, ngươi chém kia đều là cái gì? Khổng Vũ ho nhẹ, quá thô, chém bất động, nhất thời đã quên ngươi công đạo nói. Thất ẩu, ta chém, giống như cũng không đúng nam cung văn nhược nhược mà nói. Không có việc gì, bắt mỗi lần đầu tiên làm, đã làm được thực hảo. Diệp Linh mỉm cười. Khổng Vũ tỏ vẻ, hán định là giao cái giả bằng hữu, như thế khác biệt đãi ngộ. Diệp Linh làm Nam Cung Văn đi rửa tay, nàng lạc hậu một bước, cùng Khổng Vũ cùng nhau đi, hạ giọng hỏi một câu, Khổng Nhị, ngươi không có gì lời nói tưởng cùng ta nói. Khổng Vũ cảm thấy không thể hiểu được, cái gì? Diệp Linh chỉ một chút Nam Cung Văn, đối với Khổng Vũ chấp trước mắt. Khổng Vũ sửng sốt một chút, làm sao vậy? Ngươi không thích hợp. Phía trước thấy một cái coi trọng một cái, hiện giờ như vậy đáng yêu cô nương liền ở trước mắt, ngươi thế nhưng không ý tưởng. Vẫn là nói, ngươi chính là thích sở Linh Vân cùng Diệp Dư minh tâm du cái loại này loại hình diệp linh vừa mới còn nghĩ cấp khổng vũ cùng nam cung văn chế tạo một chỗ cơ hội lấy khổng vũ tính tình hẳn là có ý tưởng mới đúng khổng vũ khỏe miệng hơi chịu cái gì thấy một cái coi trọng một cái cái gì loại hình ngươi đừng nói bậy. vậy ngươi cảm thấy cái này tiểu công chúa thế nào diệp linh hỏi khổng vũ nhíu nhíu mày nàng thực hảo nhưng ta thật không có gì ý tưởng hành đi có tiến bộ diệp linh gật đầu nam cung hành biết được ngu chú tới mang theo tống thanh vũ qua đi nói thỉnh ngu chú cấp tống thanh vũ bắt mạch tiểu tử này nhìn không bệnh a ngu chú cười làm tống thanh vũ dôi tay như thế nào ngu lão nhân ngươi nhìn ra hắn thân thể có cái gì không đúng sao nam cung hành hỏi ngu chú như mày lắc đầu rõ ràng hảo hảo ngươi là cảm thấy nơi nào không thoải mái tống thanh vũ mỉm cười thu hồi chính mình tay không có không thoải mái chỉ là gần nhất thường xuyên làm ác mộng đa tạ tiền bối Ngu chú hôn không thèm để ý mà xua xua tay, này có cái gì hảo tạ? Lam ác mộng là miên man suy nghĩ quá nhiều. Đại nam nhân, yên tâm. Thống thanh vũ nhẹ nhàng gật đầu. Ngu chú nhìn về phía nam cung hành, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người cái này không lương tâm, thời gian lâu như vậy cũng không đi xem ta cái này lão nhân. Nam cung hành khỏe môi hơi câu, người cái này lão nhân, có cái gì đẹp? Ngu chú tức giận đến thổi dâu trứng mắt, một lát sau lại cười rộ lên ngươi tên tiểu tử thúi này chính là một chút không thay đổi vẫn là năm đó cái kia tiểu hôn đản diệp linh làm một bàn phong phú đồ ăn chiêu đãi khách nhân ngu chú ăn khen không dứt miệng liên thanh nói nam cung hành ánh mắt hảo vận khí tốt tìm diệp linh như vậy một cái hảo cô nương Ăn cơm xong tống thanh vũ mang theo khổng vũ rời đi hồi dịch quán nam cung văn cũng đi rồi nam cung hành lôi kéo phong bất dịch tiếp theo chém cây trúc đi diệp linh nói có vấn đề muốn thỉnh giáo ngu chú Tiểu nha đầu ngươi có cái gì vấn đề Nói đi. Ngu chú vẫn luôn là vui tươi hớn hở bộ dáng. Diệp Linh chính xác hỏi, tiền bối, á hành động vẫn là không có cách nào sao. Ngu chú nghe vậy, thật sâu thở dài, Lão Phu biết, lần này tới, ngươi chắc chắn hỏi cái này. Mấy năm nay, Lão Phu vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nhưng cho tới bây giờ, như cũ không có manh mối. Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng, kia độc, có thể hay không là trong truyền thuyết cổ độc. Ngu chú sửng sốt một chút, tiểu nha đầu ngươi là suy đoán. Vẫn là ngươi biết cổ độc. Đoán. Diệp Linh nói, ta cảm thấy, lấy ngu tiền bối ở y Y hề độc phương diện tạo nghệ, nếu là bình thường độc, chẳng sợ lại hiếm lạ hiếm thấy, tiền bối chắc chắn có biện pháp. Nhưng tiền bối ra ngựa đều giải không được, có lẽ là cổ độc đi. Ngu chú lại lần nữa thở dài, tiểu nha đầu ngươi đoán, hẳn là chính là đối. Lão Phu không hiểu cổ độc, nhưng lúc trước Bách Lý Túc tình huống, lão Phu liền hoài nghi quá, là bị người hạ cái gì cổ. A hành tình huống, cùng Bách Lý Túc tuy rằng phạt nhìn thực bất đồng. Nhưng hắn độc phát khi mạch tượng, cùng bách lý túc lúc trước bệnh phát khi dị trạng, có vài phần tương tự. Tiên bối vì sao không có cùng bọn họ nói quá chuyện này. Diệp Linh như mày. Bởi vì Lao Phu cùng ngươi giống nhau, cũng là đoán. Không hiểu đồ vật, không hảo nói bậy Không nghĩ tới ngươi cùng Lao Phu nghĩ đến một chỗ đi. Kỳ thật Lao Phu mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm về cổ thuật thư tịch, cùng khả năng hiểu được cổ thuật dị tộc người. Nhưng cho tới nay mới thôi, không có thu hoạch. Ngu chú thần sắc có chút bất đắc dĩ Tuy rằng cổ độc nghe xem như độc thuật một loại, nhưng kỳ thật khác nhau như trời với đất. Ta rất tò mò, tiền bối là dùng cái gì phương pháp, lúc trước cấp bách lý túc điếu mệnh, lại áp chế A hành độc. Đây là Diệp Linh muốn biết. Ngu chú nghe vậy, bất đắc dĩ than nhỏ, chỉ là căn cứ kia độc dẫn tới bệnh trạng tới hạ dược, chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhìn như A hành không có việc gì, nhưng lão phu cũng không biết khi nào, hắn liền sẽ lại lần nữa độc phát. Lần trước hắn luyện công hướng quan, chỉ là rất nhỏ độc phát, suýt nữa tẩu ma. Nếu hắn lại lần nữa độc phát, ta hẳn lại như thế nào làm? Diệp Linh hỏi. Tiểu Phong Nhi cùng ta nói lần đó sự, lần đó chỉ là ngắn ngủi, các ngươi đều tại bên người, cuối cùng bình an không có việc gì, đều không coi là chân chính độc phát. Lão Phu phải nhắc nhở ngươi, tiểu tâm một ít, hắn nếu là thật sự độc phát, sẽ mất đi thần trí, thương tổn bên người người. Ngu chú thần sắc nghiêm túc. Ta đã biết, đa tạ tiền bối. Diệp Linh khẽ gật đầu. Dạ vương phủ cùng Tây Lương Thành đã từng thái tử phủ giống nhau không có khách viện nam cung hành cũng không chiêu đái ai ở cái này trong nhà trụ quá bao gồm phong bất dịch ở bên trong bất quá ngu chú thời trẻ đã cứu nam cung ngự cùng hắn là bạn vong niên thần y Lý cốc tuy rằng ở tây hạ nhưng xưa nay cùng đông tấn hoàng thất quan hệ không tồi ở tấn dương thành trung cũng có một tòa chuyên môn tòa nhà phương tiện thần y Lý hải môn người tới khi dừng chân chờ ngu chú cùng phong bất dịch đều đi rồi nam cung hành cùng diệp linh cùng nhau làm tốt mẹ che, đẩy đến trong hồ đi nam cung hành ôm lấy diệp linh bay lên bẹ tre ở trong hồ đãng một vòng nhi trời trong nắng ấm thập phần thích thú. hai người nằm ở bẹ tre thượng bẹ tre ở hồ thượng tự tại phiêu đảng, diệp linh gối nam cung hành cánh tay a hành có chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi ngươi nói nam cung hành cười khẽ ngươi hiểu biết sinh ngươi người kia là cái dạng gì sao diệp linh xoay người nhìn nam cung hành hỏi nam cung hành trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất trầm mặc xuống dưới nếu ngươi không nghĩ nói liền tính không quan hệ Diệp Linh nắm lấy Nam Cung Hành tay. Không phải không nghĩ nói, là ta không biết. Nam Cung Hành mở miệng, thanh âm chấm thấp, ta trong trí nhớ, căn bản là không có người kia. Vậy ngươi sau khi lớn lên, không có điều tra quá sao? Diệp Linh không tin Nam Cung Hành không có cha quá hắn mẹ đẻ sự. Ta chắc quá, bất quá người kết như là chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Cho tới hôm nay mới thôi, người ngoài đều cho rằng ta là đông tấn con vợ cả thất hoàng tử, đây là phụ hoàng cố tình an bài vừa vặn ở ta sinh ra không sai biệt lắm thời điểm hoàng hậu sẽ mất một cái quái thai ta tử sinh ra đến 10 tuổi phía trước cùng thái tử hoàng huynh cùng bắt muội giống nhau ở hoàng hậu dưới gối lớn lên ta khi còn nhỏ cho rằng ta chính là hoàng hậu sinh còn bởi vậy khó hiểu nàng vì sao luôn là không quá thích ta bộ dáng chỉ ở phụ hoàng trước mặt làm bộ rất tốt với ta nam cung hành thần sắc bình tĩnh mà nói đây là diệp linh lần đầu tiên nghe nam cung hành nhắc tới đông tấn hoàng hậu hán dưỡng mẫu niên thị bất quá cũng không có gì Nàng không có hại qua ta, chỉ là không thích ta mà thôi. Nữ nhân khắc cấp phụ hoàng sinh nhi tử, nàng còn muốn dưỡng, không thích là thiên kinh địa nghĩa. Nam cung hành cười khẽ. Đến nỗi khi còn nhỏ, hắn ở hắn cho rằng mẫu thân bên người, gặp lãnh bạo lực, hiện giờ không nghĩ nhắc lại. Mười tuổi năm ấy, ta độc phát sau, phụ hoàng mới báo cho ta trần tướng, ta đều không phải là hoàng hậu sở ra. Bất quá lúc ấy, ta mẹ đẻ chết đi mười năm lâu, nàng ở trong hoàng cung hết thể dấu vết, đều sớm bị lao đi sạch sẽ. Ngọc Quý Phi, tầm dương thành thái thú đích thứ nữ, bị tuyển tú vào cùng, tên là Ngọc Nhã Nhàn. Nam Cung Hành nói. Nói như vậy, ngươi có nhà ngoại. Diệp Linh nhíu mày. Nam Cung Hành lắc đầu, không có. Chân chính Ngọc Nhã Nhàn, bị lựa chọn làm tú nữ sau, cùng một cái thư sinh nghèo tư buôn. Ngọc Gia đưa vào kinh thành tiểu thư, là giả. Nhưng chuyện này, ở ta sinh ra, nữ nhân kia sau khi chết, mới bị phát hiện. Nữ nhân kia vẫn luôn dịch dung kỳ người, hiểu y lìa độc. Ngọc Gia người ta nói, là bọn họ ngẫu nhiên cứu bé gái mù côi, nhân sợ Ngọc Nhã Nhàn tư buôn sự bại lộ bị giáng tội, liền làm nàng thế thân. Ngọc Gia tiếng người sưng, nhìn thấy nàng thời điểm, nàng dung mạo liền cùng Ngọc Nhã Nhàn có bảy phần tương tự, hẳn là có mục đích tiếp cận Ngọc Gia người. Diệp Linh khó hiểu, nàng là biết được Ngọc Nhã Nhàn tư buôn, cố ý thế thân, tưởng tiến cung đường phi tử. Thoạt nhìn là như thế này. Nam Cung Hành nói, đến nỗi nàng chân chính thân phận, cho tới nay thành bê, không ai biết. Sự tình bại lộ sau, khi quân vong thượng, họa loạn cung đình ngọc gia cũng không tồn tại. Không đúng. Diệp Linh khó hiểu, nếu nàng tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, bay lên chi đầu, ngươi sinh ra, nàng mẫu bằng tử quý, chẳng phải thực hảo. Nàng vì sao phải đối với ngươi hạ độc, vì sao phải tự sát? Phu Hoàng nói, nữ nhân kia tiến cung sau, an phận thủ thường, nhã nhận lịch sự ôn nhu, nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Nàng mang thai lúc sau, Phu Hoàng đề ra nàng phân bị. Đối nàng sủng ái có thêm. Nam Cung Hành nói, mang thai trong lúc, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Nếu nàng không nghĩ muốn ta, có vô số lần cơ hội, có thể đem ta xóa sạch, không cần đem ta sinh hạ tới. Một hai phải giải thích, chỉ có thể nói, nàng là người điên. Định là có nguyên nhân, chỉ là nàng vừa chết, lại vô pháp kiểm chứng. Diệp Linh trong lòng hơi chấm xuống, nếu nàng cho ngươi hạ chính là cổ độc nói, muốn không phải ngươi mệnh, có thể là có mục đích khác. Ta đã từng nghĩ tới. Có lẽ nàng vốn chính là ta phụ hoàng kẻ hái mộ, chỉ là thân phận thấp kém, không có tư cách vào cùng, vì thế thế thân ngọc nhã nhàn thân phận. Nhưng này vô pháp giải thích, nàng vì sao cho ta hạ độc, tự mình kết thúc hành vi. Nam Cung Hành nói. Ngươi đi qua tầm dương thành sao? Diệp Linh hỏi. Nam Cung Hành gật đầu, đi qua, bất quá chờ ta đi thời điểm, mười mấy năm qua đi, nơi đó liền ngọc gia lưu lại dấu vết cũng chưa. Ngươi hận nàng sao? Diệp Linh hỏi. Một cái ta căn bản không quen biết không hiểu biết người, có cái gì hảo hận. Nam Cung Hành không lắm để ý mà nói. hắn tuổi nhỏ đối mẫu thân chờ mong, toàn cho đông tấn hoàng hậu niên thị, đáng tiếc, lần lượt thất vọng. sau lại biết được chân tướng, liền lại vô niệm suy nghĩ. Chờ thanh thân, chúng ta lại hảo hảo cha cha đi. Diệp Linh than nhỏ, thân bí mẹ đẻ, trong cơ thể kỳ độc, này đối Nam Cung Hành tới nói, là cái rất lớn thai hoàng ẩm. Sắp ngủ trước, Diệp Linh mỉm cười nói. Nếu kêu lão yêu bà muốn ngăn cản nàng thành thân, sợ là sẽ phái người ám sát Nam Cung Hành. Lúc nửa đêm, sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, Nam Cung Hành đống nhiên bừng tỉnh, theo bản năng mà đem Diệp Linh hộ ở sau người, liền thấy mấy chục điều gián độc, phun tin tử, hướng tới bọn họ tới gần. Nam Cung Hành bế lên Diệp Linh, phá cửa sổ mà ra. Đứng ở nóc nhà thượng, liền nghe khắp nơi đều vang lên đánh nhau thanh âm, có người sấm phủ. Bị ta nói trúng rồi. Diệp Linh ánh mắt một ngưng. Tuy rằng Dạ Vương phủ Chung có phòng ngự cơ quan, nhưng lần này xâm nhập thích khách, võ công cực cường, Trương Lạng yên không một tiếng động mà bỏ vào độc vật. Nam Cung Hành thuộc hạ, đa số đều đã trúng chiêu. Nam Cung Hành lấy Thiên tà Kiếm cùng Quỷ Xích Kiếm chém giết rất nơi nhìn đến đồ vật, cùng Diệp Linh đưa lưng về phía bối, nhìn xuất hiện ở trong tầm mắt bốn cái che mặt cao thủ, bốn người cơ hồ đồng thời tới gần, mục tiêu minh xác chỉ đối phó Nam Cung Hành, mặc kệ Diệp Linh. Này hết thể đều cho thấy là cái kia lão yêu bà phải tới. Mục tiêu là giết chết Nam Cung Hành, ngăn cản Diệp Linh thành thân. Một khi đã như vậy, Diệp Linh dứt khoát buông ra tay chân, chỉ công không tuân thủ, không ngừng tiến lên vì Nam Cung Hành chắn đao chăn kiếm. Bốn cái thích khách vì tránh đi Diệp Linh, nhất thời có chút rối loạn trận pháp. Nam Cung Hành ở Diệp Linh hiểm hộ dưới, chủ công trong đó một cái võ công tối cao, hư hư thực thực là đầu mục thích khách. Ước chừng 15 phút lúc sau, cái kia thích khách bị thường, không hề ham chiến, bước ra muốn đi. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh phối hợp ăn ý. Xuất kỳ bất ý mà đồng thời công kích bốn cái thích khách trung yếu nhất cái kia. Đồng thời thương đến thích khách cánh tay trái cùng đùi phải. Mạnh nhất thích khách vốn muốn xông tới cứu người, nhưng một cái khác thích khách niết bạo một cái đầu kiên cầu. Nam Cung Hành một tay ôm lấy Diệp Linh, một tay bắt lấy trọng thương thích khách, lui về phía sau tránh độc chờ độc kiên tan đi, Kia ba cái thích khách, đã không thấy bóng người. Cũng may trong phủ thuộc hạ vốn dĩ liền không mấy cái, nhiều là chúng độc hôn mê, Nam Cung Hành cùng Diệp Linh cho bọn hắn giải độc lúc sau không có làm cho bọn họ đuổi theo những cái đó thích khách một là đuổi không kịp nhị là liền tính đuổi theo cũng là cái chết an nhạc lâu diệt vong lúc sau không nghĩ tới cái kia lão yêu bà nhanh như vậy lại mời chào như thế lợi hại cao thủ chết đi rắn độc dẫn tới trong phòng có một cổ tanh hôi chi khí bắt quay chính mang theo người ở rửa sạch bị bắt trụ thích khách tay chân đều bị thương ánh mắt tuyệt vọng nam cung hành kéo xuống trên mặt hắn che miếng vải đen lộ ra một trường tuổi trẻ khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng đây là mục thương đi theo hắn sư phụ mục trọng thiên cùng nhau tiến đến ám sát nam cung hành chứ bỏ hắn ở ngoài mặt khác ba cái đều là như mục trọng thiên như vậy cao thủ mục thương yếu nhất cũng là nam cung hành cùng diệp linh ngay từ đầu lựa chọn mục tiêu nhưng bọn hắn dùng dương đông kích tây chi thuật nếu không phải kêu ba cái cao thủ bị ra lệnh không chuẩn thương diệp linh chiến cuộc nguyên bản không nên là như vậy mà diệp linh cũng vô dụng đem hết toàn lực bởi vì một khi nỗ lực dùng tới hiện giờ còn không có có thể hoàn toàn khống chế nội lực sẽ đối nàng tạo thành bị thương nặng. Đối phương không phải một người, là bốn cái, nàng có thể đua thời gian thực ngắn ngủi, thực mau liền sẽ ngã xuống. đến lúc đó lưu không dưới bốn người, chi bằng ổn thỏa một ít, chào nhất có nắm chắc cái kia. ngươi là người phương nào? Diệp Linh lạnh giọng hỏi. nàng cùng Nam Cung Hành đều là lần đầu tiên thấy một thương, cũng không nhận thức hắn. một thương nhắm mắt lại, tự tuyệt mở miệng. Nam Cung Hành cùng Diệp Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, dụng hình chưa chắc có thể cậy ra hắn miệng, nhưng cần thiết thử xem đây là bọn họ hiện giờ nắm giữ con đường duy nhất rời đi dạ vương phủ mục trọng thiên ba người gia phủ lúc sau liền tản ra hướng tới bất đồng phương hướng rời đi tấn dương thành ngoại một chỗ ưu tĩnh rừng cây bên trong đứng một cái cao dài thân ảnh mục trọng thiên ba người cơ hồ đồng thời tại nơi đây hội hợp mục trọng thiên vẻ mặt khí giận rõ ràng có thể cứu ta đồ nhi các ngươi vì sao một hai phải bỏ xuống hắn đây là để lại mối họa một cái khác lão giả hư lạnh một tiếng lão mục chúng ta không thể thương cái kia diệp linh liền sẽ nơi trốn cản tay nam cung hành thực lực không ở chúng ta dưới lại đánh tiếp sẽ không có hảo kết quả đúng vậy lão mục ngươi nếu là luyến tiếp ngươi đồ đệ ngươi hiện tại đi cứu chúng ta tuyệt không ngăn đón cái thứ ba lão giả thanh âm trầm thấp Xích diễm mục thương bị bắt mục trọng thiên lạnh giọng nói đứng ở cách đó không xa sở minh trạch chậm rãi đi tới trên mặt mang một trường quỷ mặt nạ nghe vậy cười lạnh một tiếng nói ở ta đoán trước bên trong ngươi nói cái gì Mục trọng thiên lệnh giọng hỏi, chủ tử y tứ, các ngươi không thể thương Diệp Linh, nhưng cũng không thể giết nam cung hành, lại cần thiết làm nam cung hành cho rằng, các ngươi là đi giết hắn. Nếu là điều chạy, chẳng phải là có điểm giả. Lại nói, kia nam cung hành cùng Diệp Linh, cũng không phải thiện tra, các ngươi tất nhiên, có một người, sẽ bị lưu lại, từ thực lực tới nói, bị lưu lại nhất định là một thương. Sở minh trạch sâu kín mà nói, chẳng lẽ ngươi không sợ một thương bán đứng chủ tử. Mục trọng thiên thần sắc biến đổi. Sở Minh trạch thông thả ung dung mà nói, các ngươi trước khi đi, ta đã đơn độc công đạo quá Mộc Thương. Nếu bị bắt, nên như thế nào ứng đối? Mục Lão đại nhưng không cần lo lắng, ngươi Đổ Nhi không chết được. hắn Bán đứng đồ vật, đều là ta bày mưu đặt kế, đối chủ tử sẽ không có ảnh hưởng. Chỉ biết Mê hoặc Nam Cung hành cùng Diệp Linh phương hướng. Có hoàn nhan lũ ở, Mộc Thương tuyệt đối không dám nói lung tung. Hừ, cố Lộng huyền hư. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng chủ tử coi trọng ngươi, liền không coi ai ra gì những việc này vì sao không nói sớm? Mục Trọng Thiên nhìn Sở Minh Trạch ánh mắt thập phần không tốt. đây là vì vạn vô nhất thất. Mục Lão nếu là có ý kiến, chờ trở về có thể cùng chủ tử giảng. nhưng lần này ra tới, hết thảy nghe ta phân phó. Sở Minh Trạch cười lạnh. Mục Trọng Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói. trời đã sáng, Mục Thương bị Nam Cung hành thuộc hạ nghiêm hình tra tấn, chết sống không chịu mở miệng nói một chữ. sáng sớm, Thống Thanh Vũ nhận được tin tức, âm thầm tới Dạ Vương phủ là ngươi." Tống Thanh Vũ thấy rõ một thương mặt, thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn gặp qua một thương. Lúc trước ở Thanh Vân Thành, Tống Thanh Vũ cùng một thương cùng Hoàn Nhan Du hợp tác đối phó Sở Thị Hoàng tộc, mục thương vẫn chưa dịch dung. "Thanh Vũ, ngươi nhận thức hắn?" Diệp Linh có chút ngoài ý muốn. Hắn là Hoàn Nhan Du nam nhân. Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói, "Đi nhanh tiến lên, duỗi tay bóp lấy một thương cổ, Hoàn Nhan Du đâu? Ngươi chủ tử sau lưng rốt cuộc là người nào?" Một thương nghe được Hoàn Nhan Du tên Chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Tống Thanh Vũ, rốt cuộc mở miệng, lẩm bẩm mà nói, ưu Nhi, đã xảy ra chuyện. Nói rõ ràng, hoàn nhan lưu sống hay chết, ngươi rõ ràng muốn mang theo nàng đi qua An Bình Nhật Tử, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng ngươi cùng nhau người là ai? Tống Thanh Vũ ánh mắt băng hàn. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, tái kiến mục thương, thế nhưng sẽ là loại này tình hình. Mục thương thần sắc thống khổ mà nhắm mắt lại, thanh âm suy yếu mà nói, ưu Nhi còn sống, bị người bắt. Ta không thể nào lựa chọn, chỉ có thể thế bọn họ bán mạng. Nàng bị ai bắt? Ở nơi nào? Tống thanh vũ hỏi. Mục thương lắc đầu, ta chết, cũng không dám bán đứng bọn họ, nếu không ú nhi cùng con của chúng ta, nhất định sẽ chết. Nhất định sẽ chết. người đã chết, hoàn nhan lũ không có giá trị lợi dụng, chỉ biết bị chết càng mau. Tống thanh vũ lạnh giọng nói. Mục thương túi đầu, cười khổ, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Ngươi chỉ có thành thật công đạo, cùng chúng ta hợp tác. Mới có cứu ra hoàn Nhan lũ khả năng Diệp Linh nhìn Mộc Thương nói Ta công đạo, các ngươi thật sự sẽ giúp ta cứu Đu như sao Mộc Thương lẩm bẩm hỏi Ta cùng ngươi thể, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin Nhưng ngươi nếu không công đạo, ngươi cùng hoàn Nhan Đu Còn có các ngươi chưa xuất thế hài tử, chỉ có đường chết một cái Tống Thanh Vũ lạnh giọng nói Mộc Thương lại lần nữa trầm mặc, Tống Thanh Vũ kiên nhẫn trở Một lát sau, liền nghe Mộc Thương nói Rất nhiều chuyện, ta cũng không rõ ràng lắm ta cùng Ú Nhi lần đó cùng ngươi.